Mời chương một trăm bảy mươi hàn thành cùng tô thiếu thiếu mấy năm nay tồn hạ tiền không cần bán của cải lấy tiền mặt thỏi vàng cũng đủ để bàn tiếp theo cái sân nhỏ chính là bàn hết sau khi trong tay liền không còn lại nhiều ít hiện kim tuy nói lên đại học có b ộ trợ chẳng những không hoa tiền còn có thể kiếm tiền hàn thành mỗi nguyệt cũng đều còn dẫn lấy tiền lương nhưng tô thiếu thiếu còn muốn tại phụ cận lại mua một sân nhỏ đương mặt tiền cửa hàng vẫn để hàn thành đi đem chuyện này vàng biến thành hiện Tiểu ngũ phương pháp nhiều, việc ngũ phương này vẫn do hắn đến pháp à do l muốn thời b ổ i này q u c tế giá v à g phong trướng, chợ đêm bán giá chợ cách so chính so bán đêm quy con cao đường nói cao rất nhiều, rất muốn ộ t trải khối cách giá vàng đã q a mua hai ra mua là vàng đào m tiếu tiếu nếu cầu nhiều u không khỏi nghĩ hiện thể nhỏ cái tiền, biến cũng có sân sân rộng đôn bên trong vàng cũng đào ra đến tô ít sân nhỏ à. Muốn quy muốn, hiện tại đích xác còn không phải sau đó trở lại qua hai năm chân chính cải cách khai phóng sau đó mới đúng lục tục vào tay tòa nhà tốt sau đó ngày hôm nay tôi thiếu thiếu cùng hàn thành đi làm lý sang tên thủ tục bọn nhỏ cũng lưu ở nhà hàn gia lão chỗ ở ngày hôm nay thì đến một vị khách quý ít gặp hàn tùng bách cố gắng điều động ký ức phân biệt nửa ngày mới nhận ra đến người ngươi là giang hòe giang hòe cùng hàn tùng bách tuổi tương tự quần áo áo ngăn nắp không giận mà uy cùng nhan duyệt sắc sau đó ngược lại là cùng giang kết có một hai phân tương tự hắn gật gật đầu tùng bách huynh hai mươi năm không thấy biệt đến vô dạng hàn tùng bách thật chính là ngươi bên ngoài lạnh trước bên trong mời giang hòe bên hướng bên trong đi bên cẩn thận đánh giá lấy sân nhỏ chi tiết ngân trang tố khỏa bao trùm nhìn không ra bất kỳ dị dạng sự thật lên đối tại này sân nhỏ hắn ngoài sáng ngầm đã điều tra qua vô số lần nhắm lại mi mắt cũng biết rõ đáng thế nào đi sửng sốt không có bất kỳ phát hiện này một lần theo hàn tùng bách tiến vào chính phòng quét toàn bộ phòng liên xà nhà cùng vách tường cũng không có bỏ qua một chút không có động qua vết tích liên nhiều năm tích cho đều chưa từng quét rơi hàn tùng bách tại lò than trước cho hắn ngâm vào nước trà ngươi thế nào biết gió ta trở về ngươi ngày hôm nay thế nào có giành lại đây giang hòe nhấp hớp trà để xuống ly vừa vặn đi qua nhìn thấy nhà của ngươi nóc nhà thoát ra khói bếp tạm thời gõ cửa một thử không nghĩ đến thật có người giang hòe đại lượng lấy bốn phiến nói ra đến nhà của ngươi này tòa nhà đã có hai mươi nhiều năm không ở qua người cần không cần ta tìm người đến giúp việc sửa chữa một phen giang hòe chỉ chỉ nóc nhà cùng hoành lương nóc nhà ngói phiến cũng thấu quang hoành lương cũng lệch ra sẽ không sửa chữa lời đến mấy chàng đại phong t u y ế t cũng đỉnh không ngừng hàn tùng bách nở nụ cười hà cố tình chủ khung cấu không vấn đề chính là n ó i phiến có chút nới lỏng ta đã tìm người chờ khí trời ổn định điểm liền sẽ giúp ta dài nóc nhà mấy năm nay các ngươi đều tốt sao giang hòe rủ xuống hạ con mắt nhấp hớp trà c h e giấu thích hận gật đầu nói lão dáng vẻ không có gì được không giang hòe vỗ vỗ chân trước hai năm hại chân thối l ù i đến sau lưng treo mấy năm nhàn chức ta này chân vừa đến tuyết ngày liền khó chịu năm nay r ứ t khoát l ù i hạ đến qua được năm xem như chính thức về hưu đối tàu từ cùng bọn nhỏ cũng đi ra sao hàn tùng bách thở dài không nhiều lắm nguyện ý nói nói một câu ra điểm ngoài ý muốn liền còn lại ta một người giang hòe sửng sốt hạ thật có lỗi ta cũng không biết rõ hàn tùng bách lúc lắc tay không phương chính là chứng kiến các ngươi hàm di làm cho tôn ta một thân một mình nhiều ít có chút thổn thức mà thôi giang hòe lắc lắc đầu nói đến hổ thẹn ta cái kia hai cái bất hiếu t ử nữ một không muốn sanh con một không muốn kết hôn ta cái đó đến tôn t ử này sẽ l u ô n đến hàn tùng bách sửng sốt không nghĩ đến a ta nhớ k ỹ các ngươi ra giang phong cùng chúng ta ra hàn hút nhất giống như đại tiểu thuyết cùng chúng ta ra hàn thành bình thường đại hàn thành lớn nhất hài t ử đã một ư ơ i một tuổi nhỏ nhất đều nhanh bốn tuổi giang hòe tự giễu cười cười nói ra đến cũng không sợ n g ư ờ i câu nói đùa chúng ta ra tiểu t u y ế t năm ấy chính là vui vẻ các ngươi ra hàn thành đuổi theo thanh phong c h ấ n tại quân khu một đối đãi chính là sáu bảy năm trẻ tốt nhiên hoa nói ra đến vẫn ta sẽ không d ậ y nữ nhi nàng mắt trợn tròn nhìn hàn thành kết hôn sinh từ còn chưa từ bỏ ý định sau này hàn thành vợ trước rời đi lại cứ hiện tại t h ê tử nàng mới nản lòng thoái trí trở về có ra cũng không quy lại không chịu kết hôn ta đầu này phát chính là như thế sầu bạch hàn tùng bách nửa ngày không lấy lại tinh thần đến hàn thành bốn hài từ không phải thiếu thiếu ruột giang hòe lạ lùng mà nhìn hắn hàn thành không phải dẫn vợ nhi đến nhìn qua ngươi rồi sao hắn không với ngươi nói hàn tùng bách nếu như cẩn thận lưu ý giang hòe lời liền đáng hỏi một câu ngươi thế nào biết rõ hàn thành dẫn vợ nhi đến nhìn qua ta chỉ tiếc hắn hãm tại chính mình cảm xúc ở bên trong không chú ý tới giang hòe phía trước câu kia lời hàn tùng bách lắc đầu hàn thành không cùng ta nói bọn nhỏ cùng t i ế u t i ế u cũng đặc biệt thân nhìn không ra đến là sau nương ta còn tưởng đều là t i ế u t i ế u ruột giang hòe nói sao có thể a đại cái kia hai cái là vợ trước sinh loại nhỏ hai cái mới đúng tô t i ế u t i ế u sinh hàn tùng bách ngẩng đầu xem ra hàn thành với ngươi quan hệ còn không tệ cái gì cũng với ngươi nói giang hòe sừng sốt hạ vội vàng lắc lắc đầu ta cũng là nghe giang tuyết nói hàn thành không đặc biệt nguyện ý cùng chúng ta liên hệ hàn tùng bách thuận miệng nói một câu hắn cùng trương gia quan hệ một mực có liên hệ trở về cũng ở lão trương trong nhà n toàn sân nhỏ mừng năm mới, một điểm cũng không một dày. mới mới, điểm lễ quấy hàn tùng bách lắc đứng dậy lão giang a sau đó cũng không sớm trong nhà cái gì cũng không có muốn không ta ra cửa mua điểm đồ ăn đi ngươi lưu lại đến cùng ta uống xoàng hai chén Giang hàn u đứng dậy, không được không được đi không không cũng liền tiến dậy ta qua v o thảo h c é chả hôm uống, ngày hôm nay tùng r trò o theo n nhà ngày mang chúng biên quân biên chuyện. Hàn g hạ làm lại cơm, đem ta ta ta t sửa vua cờ cờ đây, bách vậy sửa ngày đem giang hòe đưa đi ra ngoài sau khi hàn tùng bách trở về mắt nhìn t ô thiếu thiếu cho hắn mua tốt đồ ăn hung hăng quăng hạ tay áo tự lẩm bẩm nói này tham được không ghét lão hồ ly Vì c hàn ú n g ta ra v g cương chúng nhiên muốn đem nữ nhi đến đem tùng a ra ta ra ta hàn trình chúng thật hồ Hàn đào vàng, già mà đến còn muốn lợi dụng công trình đội đến chúng ta ra vàng, thật đương đội đồ đâu. lợi t bách nhìn chung quanh ánh mắt dừng lại tại hoành trên xà nhà nột nột tự ngữ bất quá tổ tiên đến cùng đem vàng giấu đi nơi nào đâu khó phải không thật giấu đến hoành trên xà nhà hoành lương không chịu nổi sức nặng cho nên muốn mất hàn tùng bách liền nghĩ tới năm ấy sự tình trùng trùng điệp điệp thở dài mãnh liệt mà tưới một miệng trà đau buồn từ đó đến Cùng lúc công, công chí chúng cùng công tác cũng cùng sắc, chúng có cái quân khu đoàn văn công. Một vị vừa mới đến đoàn văn、công、không lâu tân đồng chí nói giang、bộ、trưởng, đại lãnh đạo nói chúng ta năm nay văn nghệ hối diễn cùng tuyên truyền công tác cũng hoàn thành ăn sáng nghỉ về nhà lễ mừng năm mới. Đối, ngươi cái gì sau đó về nhà lễ mừng năm mới nha. gì lâu lễ lễ đó đô đại đạo để đối, đó thủ một ta xuất ta thể khu hối phải vô sau vị vừa về về mới mới, mới bộ bên cạnh một vị lão đồng chí phanh phanh mới đến còn trẻ đồng chí cánh tay nhỏ giọng nói giang bộ trưởng không trở về nhà lễ mừng năm mới Tân đồng lùng chí lạ mọi à nhà nàng nhà a giang a. Giang tay a. một mừng năm mới mình mừng năm mới m bộ tiếng trưởng trở tuyết trả thu thập tốt trên ngươi cười lời cái không nhẹ không vấn chính ăn sáng gì hạ, về về đề lễ lễ có người chờ giang tuyết rời đi mới nghị luận liền liền lão đồng chí chụp tân đồng chí cánh tay ngươi có phải hay không ngốc a ta nhắc nhở ngươi là để ngươi đừng nói n g ư ơ i c ư nhiên còn hỏi đi tân đồng chí không rõ giang bộ trưởng không phải thủ đô người sao vì cái gì không trở về nhà lễ mừng năm mới a một vị khác nam đồng chí nói ngươi muốn là ba mươi tốt mấy không kết hôn ngươi có mặt về nhà lễ mừng năm mới sao lão đồng chí nói có ngươi như thế nói lời sao tích điểm miệng đức a ngươi tân đồng chí nói chính là a giang bộ trưởng người lại đẹp khí chất lại tốt người ta được kêu là làm nghệ thuật hiến thân ngươi thế nào nói vậy vậy khó nghe đâu nàng nếu muốn kết hôn rất nhiều người sắp xếp đội chờ lấy lấy đâu vị kiên nam đồng chí suy thanh còn sắp xếp lấy đội t r ờ lấy lấy người nói chính là hai mươi năm trước a m ộ ư ơ i năm trước ta cũng ngại nàng lão giúp đồ ăn nhai không nhúc nhích t ầ n lão đồng chí cho hắn đánh xong ánh mắt hồ câu giang bộ trưởng vị kiên nam đồng chí banh lấy thân thể đại khí cũng không dám thở gấp giang tuyết lướt qua bọn hắn cầm lấy chính mình rơi xuống bật lửa Xoạch một chút cho chút chính chi mình đánh một không tự lượng sức mình lực ta chính là tám mươi nhiều cũng chướng mắt ngươi cái thiếu đạo đức lại toái miệng nam nhân nói xong lại híp mắt lấy mắt khinh hồ lấy khói vòng tư thế oai hùng tắp thoải mái dẫm lấy giày cao gót thường thường bên ngoài đi về phần những người khác nàng liên xem đều chưa từng liếc mắt nhìn t ầ n đồng chí ngơ ngác nhìn g i a n g t u y ế t bóng lưng g i a n g bộ trưởng tốt có mị lực a khó trách nàng xem không hơn các ngươi việc này sống bất quá ba mươi số nam nhân bị khói sặc đến còn tại ho khan nam nhân ngươi một chữ lại tiếp theo ho khan nghe cái kia thanh âm tựa hồ muốn đem phổi cũng ho ra đến tựa như t h ờ i buổi này sang thiếu ê n t ủ tục ngược l ạ là đơn giản, cũng nhiều i h t chính mình lái xe thiếu ư ơ n quan văn g t ư chạy một ngày cũng đều làm hạ h ngày một làm Tô t đến. đều thiếu cầm lấy khế ước mua bán nhà cười ngây ngô nhìn lại xem yêu thích không buông tay như thế nàng tại thủ đô ủng hữu đệ nhất phòng sinh cũng là nàng cùng hàn thành chân chính ý nghĩa lên đệ nhất ra trước kia thanh phong c h ấ n ở phòng ở là bộ phận đội rời khỏi bộ phận đội phải còn trở về xuất giá sau này tô g i a thôn cũng chỉ có thể tính toán nương ra về phần hàn gia lão chỗ ở nàng càng là một ngày cũng không có ở q u a duy độc mới mua này sân nhỏ khế ước mua bán nhà lên là nàng cùng hàn thành danh tự khế ước mua bán nhà lên địa chỉ cũng là bọn hắn sau này điền viết bất kỳ tư liệu cố định trụ chỉ lúc này mới là triệt đầu triệt vĩ thuộc về bọn hắn đệ nhất gia quốc phu mua thuộc giống ốc cũng chấp nhất tại phòng cưới, cách cảm giác được có của cảm cảm gia phòng không người phòng tại kia loại với, mới mới kiên an tân nhất thật thật thấy tâm, thấy hôn mình định. phủ về đã sẽ sẽ hàn thành câu cái có vui vẻ phòng ở. Tô thiếu thiếu đầu sau mua nhiều nhiều giàu môi mắt lấy mi mắt kiếm làm Tô dưới hiếp phải tiền vậy vẻ gật gật lấy này phòng phòng nhất định phải kiếm tiền mua rất nhiều rất nhiều phòng ở. ở, ta rất rất bên a o t h u bà, về hưu sau à à y cái gì cũng gì không l môi liền mỗi lần ngày phủ dép lê mỗi thu ngày nhà. Hàn thành bên m phủ dép thuê ra cửa đồ cong kéo đến lớn nhất khó hiểu hỏi nói vì cái gì phải mặc lấy dép lê ra cửa thua thuê Tô Thiếu Tiếu suy nếu g không h hả, ĩ b i t t rõ, giống như h bao ê tiêu xứng chính là dép lê, bà bị bọn bộ, là Hàn Thành này ta thật thừa tại tiện ta thật một nói hiện mi, đại ngươi chuẩn sau mua xứng chính phòng nương nhị ca. Bọn hắn cũng cho cha ca ca lấy dép dịp ở sẽ không cố lắc cũng cha của cùng ca ca, chủ tốt ý thấy à. Hàn Thành tại ta ta Hàn hắn hiện nhị không à. là làm là bọn ngươi Nếu đầu đại rồi. mẹ phải hàn thành khai lấy xe tô thiếu thiếu thậm chí nghĩ phát quá khứ thân hắn hai miệng hàn thành n g ư ơ i thật tốt đối ta có cái ý tưởng n g ư ơ i cảm thấy lan tỉ này người thế nào hàn thành gật gật đầu nhân phẩm không tệ t ô thiếu thiếu nói nàng hiện tại không phải không có công tác cái gì hơn nữa ta nhìn ra được đến nàng rất vui vẻ chúng ta ra nhãi c ò n ta muốn cùng nàng cùng một chỗ hợp thác mở cửa hàng nhà nàng sân nhỏ vậy đại một người ở lấy trách lãng phí ta muốn dùng nàng sân nhỏ đương mặt tiền cửa hàng nàng xuất viện từ chúng ta ra tiền hùn vốn khai cái tiêu cửa hàng lại mời một hai cái công nhân lao động giản đơn giúp việc phải biết có thể đem cửa hàng khai trở lại hàn thành ngược lại là không có hướng này phương diện muốn tô thiếu thiếu như thế một nói hàn thành nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ cảm thấy có thể thực hiện đổ còn rất cao ta cảm thấy có thể kỳ thật còn có một người được chọn lão dương thúc tô thiếu thiếu thốt ra hàn thành gật gật đầu thông minh Tô Thiếu Tiếu nói nói Thúc thật trường tại trở từ Thúc thù rất trù thực tại là đáng tiếc, nếu như lão Dương Thúc trù ta một tạp không hắn nhân sinh nhã hắn hiện lạnh nghệ như chịu chúng đánh hàng. nói nói liền đại lại đây giúp việc kêu ngạo chù, chúng ta lại mời một đánh tạp A liền nếu đầu, đâu, kêu Dương cũng còn bọn cũng đơn Dương đương đáng Dương ngạo là lão lấy lệ lão lẽo, lão là lão cô cửa kỳ vậy về, ra ra A-Z đây sẽ mở hàn thành gật gật đầu nếu như mở cửa hàng này đích xác là lý tưởng nhất lớp để bất quá hay là muốn bọn hắn đều đồng ý mới được t ô thiếu thiếu nói đối như thế tốt nhất lớp để không đồng ý cũng không quan hệ dù sao ta đem ta ý tưởng cùng bọn hắn nói bọn hắn nếu m i ệ n ý liền cùng một chỗ làm không muốn lời chúng ta liền mặt khác mua một sân nhỏ tổ một lớp để hiện tại hơi chút ăn ngon một điểm t i ể u cửa hàng sinh ý cũng đặc biệt nóng này m à kệ thế nào này ẩm ăn sinh ý ta là làm định rồi sau này ta còn muốn làm hành động lớn cường khai xích hàn thành nghĩ nghĩ xích Tô Tiếu hàn í n h l t o à bộ thành ủ đô thậm t chí o quốc các nơi đều các có nơi p â n cười ử cửa a ra danh tai hàng, hàng nhân chúng thể h toàn nói dân nơi trung cũng quen có mỗi cái cơm cửa hàng danh toàn quốc tự tập t n g c á kia loại quy mô. h à nói Thành n cười ngươi này lý tưởng có chút vĩ đại ta cảm thấy có thể không hổ là ý định nghiên cứu kinh tế người người muốn làm cái gì phải đi làm a ta đều ủng hộ ngươi Bọn n hơn, hơn, hơn nữa tô thiếu thiếu tại này phương diện có tuyệt đối ngày trời phú nàng tinh thông toàn quốc đồ ăn hệ làm cái gì đều tốt ăn tóm lại tại hàn thành trong mắt tô thiếu thiếu làm cái gì đều là đối đều là bị cho phép Tô t hàn i tiếu nghiêng ế u đầu h lấy xem thành hàn thành vẫn thật là ngươi vẫn nói bất ta kể cầm á cái i ngươi giờ nói gì, gì cũng không. làm Hàn thành chưa c bao sẽ khởi tô thiếu thiếu tay tại tay của nàng trên lưng ấn hạ ta chỉ cảm thấy nếu không phải đại học tạm dừng cái khóa đè xuống mười năm sớm tại mười năm trước ngươi liền đáng bay lượn tại ngày tế đem ngươi vây ở tô ra thôn cùng thanh phong c h ấ n thật chính là nhân tài không được trọng dụng tôi t h ế u thiếu thiếu Tiếu đi tới chỗ này tới nay đều là bị thời đại bánh răng đẩy lấy đi hàn thành cùng bọn nhỏ còn có tô g i a thôn thân nhân mới đúng nàng đi tới chỗ này lớn nhất thu bắt được những thứ khác cái gì đối nàng mà nói đều chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm hiện tại có cơ hội có năng lực làm nhiều một điểm liền làm người nhà làm nhiều một điểm như thế mà thôi t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt tiếp hạ đến thời gian t ô thiếu thiếu một nhà cũng đặc biệt bề bộn nguyên bản cũng không nghĩ đến như thế nhanh có thể tìm tới phòng ở nếu như năm trước đã tìm được dứt khoát sửa chữa một chút chuyển vào lễ mừng năm mới cho nên gần nhất mấy ngày ngoại trừ long phượng t h a i cùng tiểu bánh nhân đậu những người còn lại cũng đi giúp việc chờ mình tân phòng từ phòng ốc chủ kết cấu không có vấn đề lớn nhất công trình là nhà bếp vách tường huân được phát hắc không chút nào khoa trương trương mà nói cùng nồi để kém không nhiều lắm hắc được trước đem thường cho sạn hạ đến một lần nữa lên tương lò đầu cũng đều rách rách nát nát cũng phải một lần nữa thế hai cái mặt khác địa phương một lần nữa dầu một lần sơn có thể nóc nhà ngói phiến lỏng rơi cũng một lần nữa tu chỉnh lại dựa theo tô thiếu tiêu ý tức cạch tạo một chút vườn rau nhỏ ven theo vách tường thế một vòng bồn hoa dùng đến trồng hoa trồng rau đều tốt trong phòng đồ dùng trong nhà có thể sử dụng chiếc dùng lấy không thể dùng mất hẳn khí cũng không đau lòng giường đất có thể ngủ có ăn cơm cái bàn mặt khác cũng không phải là cái gì vấn đề lớn chậm rãi thêm nữa đưa là được ba cái tiểu nhân giúp không thể giúp gấp cái gì đến cũng chỉ là thêm loạn liền do lão gia t ử dẫn bọn hắn đi chơi tô thiếu thiếu vợ chồng dẫn cơm nắm nhã lệ một nhà cùng bạch lan hai mẫu t ử cũng đến giúp việc ngắn ngủn mấy ngày thời gian vậy mà để to như vậy sân nhỏ hoán nhưng đổi mới hoàn toàn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra là lúc đó cái tồi tàn sân nhỏ Tô tiếu tiếu、so、ta trong tưởng tượng thật tốt mới khái nói nhiều. nhìn sân nhỏ này sân nhỏ hơn mọc cảm so nhã lệ nói thật là không tệ do chúng ta thanh phong c h ấ n ở sân nhỏ còn lớn hơn còn phải t ố t đến lúc đó tại việc này hoa đàn ở bên trong loại lên mấy khoa cây ăn quả cùng một ít tiểu đồ ăn khẳng định còn muốn càng đẹp mắt mọi người này mấy ngày cũng tại bạch lan trong nhà ăn cơm kỳ thật đệ nhất ngày sau đó t ô thiếu thiếu bọn hắn là đến bên ngoài ăn tại phụ cận tuy t i ệ n tiến vào một nhà thoạt nhìn không tệ nhà hàng ruồi ai biết rõ hương vị bình thường tất cả mọi người không có ăn no bạch lan thứ hai ngày liền làm mọi người cơm đồ ăn cơm điểm vừa đến liền để bọn hắn đi trong nhà ăn Phía sau tiếu tiếu là tô ngày ó i rồi trước tốt đem đồ mua m ăn n a theo lại đây, bận việc được kém không nhiều lắm. Sau đó ba nữ nhân đi bên cạnh lại lắm l việc đi đây, được đó bận ba bên nữ kém sau m cơm, làm tốt rồi liền để các nam m các liền tốt trở nhất rồi về nhân ăn gần để ấ ngày n là đều hôm ư vậy. Ngày h nay kết thúc sau này sân nhỏ đổi mới công trình cơ bản xem như xong việc tô thiếu thiếu ngày hôm nay cố ý mua được nghiêm chỉnh chỉ đại gà chống cùng một cái đại cá trắng cỏ lại đây giữa chưa nồi một nồi gà canh làm đại cải trắng đậu hũ hầm cá linh h ạ tuyết ngày nhân thủ một chén nhiệt lâng lâng gà canh xung quanh t i ể u than lò ăn lấy ừng ực ừng ực bốc lên lấy hương khí hầm cá mọi người ăn được sau lưng cũng hơi hơi đổ mồ hôi cơm no đồ ăn đủ các nam nhân đi bên cạnh làm cuối cùng nhất cho áo dấu vết công tác c h ú n g nữ nhân thu thập bát đũa lan tỷ ta thật không nghĩ đến ngươi làm cơm thủ nghệ như thế tốt tô thiếu tự đáy lòng tán thở dài nói Bạch l a nhã đệ n ấ mấy lấy t thịt thể tô tiếu tiếu trước tại thịt tông, tô tiếu tiếu thuận tay thuận một thế một biệt ngày chỉ cho mọi người làm chén đơn giản hương nhà ăn nhà kia mì thịt kho còn muốn chính ngày ăn đến, miệng nói nào Lan đến lần nói cũng đặc biệt ăn ngon. n làm là làm, làm chỉ cho cái có lúc cũ câu Bạch đặc kho, khu hẻm kho khi phối hợp h so mọi mì mì mua mỗi kia với kia đầu đồ vị sau ra lệ cũng nói ta cũng không nghĩ đến lan thì thủ nghệ c ư nhiên cùng ngươi như tốt các ngươi lưỡng là ta thấy qua rất sẽ làm cơm người ta thật có có lộc ăn a lão dương túc cũng rất sẽ làm cơm bất quá hắn thiên hướng đại nổi đồ ăn cách làm sẽ làm hoa dạng không có tô thiếu thiếu cùng bạch lan vậy nhiều bạch lan nói còn không phải thiếu thiếu cho biết ta thế nào làm có chút phối hợp ta nghe cũng không nghe đã nói không nghĩ đến phối hợp tại cùng một chỗ làm ra đến như thế ăn ngon kỳ thật a ta khi còn nhỏ trong nhà làm ở nhà hàng ta từ bảy tám tuổi bắt đầu liền cùng lấy cha mẹ thượng lò đầu đã thấy nhiều tự nhiên dễ dàng bắt đầu tôi thiếu thiếu trực tiếp hỏi nàng lan tỉ ngươi có không có muốn qua chính mình mở nhà hàng bạch lan lao chén tay một trận lắc lắc đầu từng muốn qua nhưng là hiện tại không dám nghĩ không lừa các ngươi nói hạ phóng cái kia mấy năm ta là dọa nạt sợ hiện tại ta không có khác ý tưởng ta nhi t ử lên đại học có trợ cấp cầm trong tay lấy bán phòng ốc tiền cũng có thể mở ra tốt mấy năm chỉ trông mong lấy nhi t ử đại học tốt nghiệp sau có phân đứng đắn công tác lấy cái an phận tức phụ tái sinh hài từ cho ta mang theo đây là ta nửa sau đời duy nhất trông mong đầu t ô thiếu thiếu nói lan t ị cũng trôi qua người còn như thế còn trẻ hiện tại lại chăm nghiệp đãi hưng sau này cũng chỉ sẽ càng lúc càng khai phóng kinh doanh điều kiện cũng chỉ sẽ càng lúc càng tốt sẽ không lại lùi lại lui về ta muốn khai ra tiệm cơm nhỏ chỉ bất qua ta cùng hàn thành đều được đi vào học chăm sóc không đến người nếu như nguyện ý bắt đầu ăn cơm tiệm tiền ta đến ra người phụ trách làm đồ ăn xem cửa hàng là được chúng ta sẽ tìm hai cái công nhân lao động giản đơn giúp việc dùng tay nghề của ngươi cùng ta thực đơn khai cái tiệm cơm nhỏ một điểm cũng không khó Chỗ học căn khách các cái cơm cửa hàng càng phải biết lo lắng chính không thủ nghệ khai hàng phải nầy trường gần bản lượng dùng nàng lắng đến. ly vậy lo lưu lo là biết tiếp đãi bất quá đãi bạch lan lạ lùng mà nhìn nàng ta không muốn qua ngươi như thế nhã nhận đọc sách người vậy mà sẽ nghĩ đến bắt đầu ăn cơm tiệm sĩ nông công thương không chỉ là cổ đại sinh vật đ ệ t ạ i này niên đại cũng là này niêu đầu kinh doanh còn đều là đ ệ t ạ i mưu sinh cuối cùng nhất một vị nông dân mặc dù trông mong lấy đọc sách đại học ra người đầu mà là đều là nghĩ đến t i ế n chính phủ đơn vị hoặc là quốc mong đợi đem thiết chén cơm nắm tại trong tay như tô thiếu thiếu như vậy thủ đô đại học cao tài sinh có thể nói là không tốt nghiệp đã tiền đồ giống như cầm cơ hồ không ai sẽ nghĩ đến bắt đầu ăn cơm t i ệ m kinh doanh cái sự tình t ô thiếu thiếu nói nói dễ nghe một điểm chính là nghề nghiệp không phân đắt rẻ sang hèn đọc sách làm nghiên cứu khoa học cũng bãi khai tiệm mì nấu mì cũng bãi đều là như nói trợn nhìn đó là có thể kiếm tiền dưỡng ra sống tạm làm cái gì cũng như không có làm cái gì liền cao thượng một điểm thuyết pháp người do、so、chúng ta cùng lắm thì mấy tuổi sau này thời gian còn trường lấy đâu có như thế t ố t thủ nghệ vùi không rất đáng tiếc nếu như ngươi nguyện ý lời ngươi sân nhỏ có thể cầm đến đương mặt tiền mỗi nguyệt cho ngươi tính toán tiền thuê giai đoạn trước cần phải đầu tư tiền do ta đến ra ngươi chỉ phụ trách làm đồ ăn cùng xem cửa hàng kiếm tiền chúng ta phân chia năm năm sổ sách thiếu tính toán ta ngươi không cần tận tâm một điểm nguy hiểm hay hoặc là ngươi không muốn dùng nhà mình sân nhỏ lời ta mặt khác lại mua một sân nhỏ hoặc là thuê một đương mặt tiền ngươi hiện tại không cần lo lắng trả lời ta thật tốt cân nhắc rõ ràng nói lại mặc dù ngươi không làm ta cũng sẽ tìm người khác không làm khác ta vào học chiếu cố không đến bọn nhỏ chỉ hy vọng bọn hắn học xong trở về thì có miệng sạch sẽ nhiệt hồ cơm đồ ăn ăn ngươi là không biết rõ chúng ta ra tiểu bánh bao thịt hắn một ngày có thể ăn năm bữa cơm đề cập đến cái thịt hồ hồ thảo h ỉ hài tử bạch lan nhịn cười không được hạ ta liền không thấy qua như thế khả ái hài tử nói ra đến các ngươi hai cái thật là tốt phúc khí trong nhà bọn nhỏ một so một ngoan như vậy à ta trở về cùng ta nhi tử thương lượng một chút lại đáp lại ngươi thật muốn làm lời ta cũng không thể như vậy chiếm ngươi thiện nghi đáng ta ra tiền cùng tận tâm nguy hiểm ta hay là muốn gánh vác lấy bằng không thì thế nào gọi hợp tác đâu bạch lan không phải vô c h i phụ nữ và trẻ em nàng cũng đọc qua sách từng cũng là một gã quang vinh công nhân đệ tử chẳng qua là trưởng phu một nhà bị hư người vô hãm theo hôn mê rồi mấy năm oan mài diệt tâm tính của nàng kiêu diệt trong nội tâm nàng cái kia đoàn hỏa thật muốn g i ấ y lên đến cũng là có thể đỉnh nửa bên ngày vĩ đại phụ nữ Tô thiếu tiếu lắc lắc một là ta đại đa số thời gian chiếu cố không được mặt tiền cửa hàng, ta ra tiền ngươi xuất chiếu không hàng, phải đại gian ngươi đầu lắc lắc là lực cố được cửa đa ra số bạch i hai hài người tiền ế t ta từ thật quá, có thể ăn, quang một ngày ba bữa, có thể một người bình thường một tháng chúng đỉnh bình cho ra quang ba bữa là lương, ngày có có ăn, nên quá v n nhất thiếu tổn, thiếu ta ò n n ý đ ị tự móc tiền túi cho ngươi phát tiền móc cho ngươi lan ư ngươi ơ n nhất định sẽ không để ngươi làm không. g Bạch để sẽ làm l giờ khóc giờ cười liền để cho bọn nhỏ ăn được mấy miệng nhiệt hồ cơm đồ ăn trả giá như thế đại thay giá t r ị được sao việc này tiền cũng đủ ngươi tùy tiện tìm một cái r a sạch sẽ vệ sinh tiệm cơm để bọn hắn cho bọn nhỏ một ngày làm m ư ờ i đốn. t ô Thiếu Thiếu ta nhất t hạ chẳng cười nói nói người qua nở nụ cười nói ta chẳng qua là nói vạn nhất. Người yên là â mươi ta có 99 có thể kiếm tiền khác không phải cũng lời này đ i kiện giao mời ề u qua khả kỹ năng chẳng công n h là giao kỹ sư tư â n tôi a Lan ta sau hiện tại nói khác khả năng có vẻ bánh mì lớn hiểm nghi, nhưng là lan tỉ ta sau này khẳng định h 10 từ từ. tại nói năng lớn này tỉ có k vẻ mì là n g chỉ h k a m ộ thiếu thiếu nói xong việc này không chỉ là bạch lan liên nhã lệ cũng ngây ngần cả người này đã nàng chỗ nhận ra tô thiếu thiếu giống như cũng không phải Trước kia Tô Tiếu Tiếu chưa kia giờ bao nhã ó i việc này, n lệ còn tưởng n hoãn ư như, tô thiếu thiếu như vậy người Tô Tiếu Tiếu tốt đại nghiệp sau học h vậy ặ c chọn học cái là lưu l sẽ tuyển chọn lưu trường học đương o hoặc sư, sẽ cách h c là đi mẫu í h phủ đơn vị đi vị lại à m thậm chí đi đương quan n g o giao cũng có thể, duy đây ộ c có không nghĩ đến nàng đối từ thương lượng có như thế đại hứng thú. Nhã lệ hoãn đến nàng lượng đối đại đ lại từ lệ nói dỡn nói ngươi nói vậy liên ta thậm chí nghĩ nhập cổ t ô thiếu thiếu gật gật đầu có thể nha sau này ta thật kiêu ngạo tùy thời hoan nghênh ngươi đến nhập cổ phần Nhã lệ b ậ tôi cười khai cái việc khai vui đối khiếu k tình h đùa ta một này sự n thông tăng thêm chúng trương g thêm ta c ra lão á kia thiếu r trí ư ớ c việc vị ta bất tiện Tô t này. làm thiếu, thiếu cảm thấy mà k ệ tại cái niên đại đều muốn tự do thân thể đầu tiên được thực hiện tài chính tự do tài chính tự do sau khi muốn rời khỏi tay chân làm điểm cái gì sự tình đều sẽ dễ dàng rất nhiều nàng không phải thánh mẫu tiếp xúc hạ đến thật cảm thấy bạch lan nhân phẩm không tệ tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn nhỏ nàng cùng hàn thành đi học chiếu cố không đến sau đó có bạch lan ở nhà nàng cũng có thể yên tâm cho nên hắn đã kéo nàng một phen cũng là cho chính mình tìm tốt trợ thủ tốt đồng bọn đương nhiên người có trí riêng nàng nếu không muốn lời tô thiếu tiếu là sẽ không miễn cưỡng lão dương thuốc chỗ đó cũng là như Bạch lại. cân nhắc rõ ràng, cùng cho nghiêm trình nhi thử thương Lan lượng ta qua sau ràng, người gật gật đầu đáp sẽ rõ Buổi chiều sớm xong việc mọi người sớm xong trần h Bạch nhà nhau chữa nhà, hắn Bạch nhi thương u ậ lập n tiện Lan bên này nóc cùng bọn Lan ngay lập tức liền cùng nhi thương lượng. tốt tức tử t với mới đi đem sửa vừa về bình an tiếp xúc qua hàn thành cha con cùng trương hồng đồ cha con sau khi đối bọn hắn cơ hồ có thể nói là sùng bái hàn thành cùng trương hồng đồ bọn hắn thấy nhiều thức quảng cùng bọn hắn nói chuyện lời thỉnh thoảng có một loại nghe quân một chỗ ngồi lời thắng đọc m ộ ư ơ i năm sách ngừng ngộ sau này phát hiện chính mình vậy mà liên hai cái t r a i t r a i t i ể u từ cũng không bằng trong lúc vô ý nghe được bọn hắn nói cái gì hạ cái quý cái gì đăng nhiều kỳ chủ đề mới biết được bọn hắn cương nhiên là hắn ngày ngày đuổi theo nhật báo lên tranh liên hoàn đăng nhiều kỳ t i ể u tác giả muốn biết rõ này hai cái t i ể u không điểm thêm đứng dậy mới cùng hắn kém không nhiều lắm đại còn nghe được bọn hắn nói mặt khác một tác giả là bọn hắn ra bảy tuổi đệ để từ năm tuổi liền bắt đầu tham dự sáng tác lại nhìn bọn hắn tại nhà mình viện trên tường viết và vẽ thùy tiện đều là một gương mặt đại tắc hai cái đại nhân còn giúp việc cao cấp nói ý kiến tại bọn hắn lại bắt đầu thương lượng lấy làm sao bây giờ giúp tô thiếu thiếu thiết kế cơm cửa hàng sau khi càng là cái gì ý tưởng cũng không có này hai nhà nhân hòa hắn trước kia tiếp xúc qua tất cả mọi người không giống với thế nào nói đâu chính là loại nếu không phải bởi vì bán sân nhỏ hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến cái kia một loại lợi hại nhân vật trần bình an nghe xong bạch lan lời lập tức cho thấy lập trường mẹ hàn thuốc cùng trương thúc một nhà cũng không phải vật trong ao ta trường như thế đại còn không gặp được đến như thế thông minh người chúng ta theo bọn hắn làm thế nào cũng không sẽ kém ta cảm thấy chúng ta là gặp được quý nhân chỉ cần chúng ta chân tâm đối bọn hắn bọn hắn sau này nhất định sẽ không đối đãi mỏng chúng ta cùng như vậy thông minh người đánh giao tế chúng ta chỉ cần phải thiệt tình đối xử mọi người không cần suy nghĩ nhiều mặt khác càng không thể có lòng dạ hẹp hòi bạch lan nghe lấy nhi t ử lời hốc mắt đều có chút hồng như thế mấy năm đến nhi t ử cùng nàng nói vậy tối đa lời một lần bạch lan một ngữ s o n g quan n g ư ờ i nói đúng bọn hắn thật là chúng ta quý nhân người đã không phản đối cái kia ta ngày mai liền cùng tiếu tiếu nói đồng ý hợp tác bình an a chúng ta tại này bốn chín trong thành thế đơn lực mỏng Người cũng không có huynh có để trần ì gì tình m mụi cảm một phải tốt tốt đối đối đãi tô thiếu tiếu cái cùng thúc cũng chúng chúng có cũng có chúng đến nhất định nhà, này vọng bọn hắn phen. ta thấy ta tốt tốt tô ta thể kéo chúng ta một t hy bá đỡ sau sự kéo bình an nói mẹ không cần tận lực ta vẫn câu kia lời thiệt tình đối xử mọi người là tốt rồi chúng ta đối người khác thế nào người khác là biết đến quá tận lực ngược lại lộ ra mục đích tính quá cường chúng ta bình thường đáng thế nào liền thế nào a bạch lan nhìn bình thường không đặc biệt cùng nàng nói lời nhi từ Không b i ế trần õ từ bắt cái gì sau đó đ u h ắ tại bình ấ bất t trí giác g i an gật gật đầu ta cũng là chương một trăm bảy mươi hai tiếp hạ đến mấy ngày từ thanh phong c h ấ n gửi lại đây cái gì lục lục tục tục đã đến tô thiếu thiếu vừa vặn từ biêu bàn cờ lấy trực tiếp đưa đến nhà mới đi kể từ bạch lan đáp ứng cùng tô thiếu thiếu cùng một chỗ hợp tác mở cửa hàng tô thiếu thiếu đem này ý tưởng trước cùng lão ra từ bọn hắn thương lượng qua sau mới đi tìm lão dương thúc nói đang cái gọi là ngủ gà ngủ gật có người đưa cái gối lão dương thúc cũng cảm thấy trương hồng đồ một nhà đã trở về hắn lưu tại chỗ này ý nghĩa không quá đang định kiếm cớ rời khỏi trương gia không nghĩ đến tô thiếu thiếu tìm lên hắn Lão Dương trước ú c cũng không là t ờ i sinh điếc,、gặp、chuyện không kẻ gặp may t r nghe nói viết cũng thập phần bình thường,、sau、này chuyên môn thật viết sau đài i học b môi miệng thông, nói lời lúc nhìn người ngữ, nhìn có lúc khác câu thể bên ề ngoài đặt năng lực cũng không có chướng ngại, chính là nhìn không tới người khác miệng tình huống hạ nghe không được người khác nói cái gì. là đài tới cái đặt được Trước lực có khác khác hạ b kia có bạch lan nhìn t r ò n g chọc lão dương t ú c chỉ phụ trách tại sao c h ù tay cầm m ô i lời việc này cũng không phải cái gì vấn đề tóm lại mở cửa hàng sự kiện này coi như là tạm thời quyết định hạ đến những thứ khác chờ cuối năm nói lại Lão ra từ nhìn q u a i sáng thắng, n một thích hợp dọn đ trang t hoàng khai mươi là giờ giờ lành tô thiếu thiếu một nhà bắt đầu ra phát đi nhà mới một chiếc xe ngồi không được như thế nhiều người lão ra từ nhiều cho mượn một chiếc xe đón hàn tùng bách cùng đi cho tô thiếu thiếu ấm chỗ ở hai lượng quân bài xe ngừng tại tô thiếu thiếu cửa nhà dẫn tới hàng xóm môn bốc lên lấy giá lạnh đi ra ra môn vây xem cũng tưởng là cái gì đại nhân vật đem đến bọn hắn phố nhỏ đến ở Mấy cái tiểu nhãi con bánh ộ dạng bằng đầy đầy vây hai cho hiểu h túi kẹo cười tiểu tùm tìm cho xem tiểu bằng hiểu phát kẹo xem p t Tiểu kẹo. b á bao thịt t r ứ n g kiến xinh đẹp t i ể u mụi mụi thịt ở cục bàn tay nhỏ bé chuẩn bị đưa cho nàng hai k h ỏ a đưa tới một nửa không nỡ bỏ lại thu hồi đến bóc ra đường giấy chính mình ăn một k h ỏ a đem một k h ỏ a để quá khứ mụi mụi cho ngươi phấn đô đô t i ể u muội muội thoạt nhìn chỉ có hai ba tuổi dáng vẻ nàng tiếp lấy đường dơ cao đầu nhỏ ngập nước quả nho mắt to nhìn trong chọc tiểu bánh bao thịt nhìn một hồi lâu mới nghiêm chỉnh mà nói ca ca ngươi ăn ít một điểm đường ngươi xem đứng dậy có một điểm béo a tiểu bánh bao thịt so cùng linh thịt người ụ cục vậy một điểm là sự thật cũng là không có rất béo thời buổi này người gầy nhiều cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy hắn khả ái vẫn lần thứ nhất có người đương lấy mặt của hắn nói hắn béo thông minh t i ể u từ tốt một lúc cũng không có phản ứng lại đây qua sẽ mới nhéo nhéo chính mình mặt cùng cánh tay lắc đầu nói ma ma nói này không phải béo ác là trẻ sơ sinh phì người trên mặt cũng thịt ụ cục không tin chính ngươi xoa b ó p tiểu bánh bao thịt đang nói trực tiếp bắt đầu bóp người ta tiểu cô nương mặt đại khái là không khống chế tốt lực độ đem tiểu cô nương bóp đau tiểu cô nương hoa một tiếng kéo khai giọng ngao ngao khóc lớn đứng dậy tiểu bánh trôi cũng là yểu điệu xinh đẹp tiểu muội muội nhưng là nàng không kiều khí yêu thương nhất cười không thích khóc một năm cũng khóc không hơn hai lần càng biệt nói cái kéo khai giọng khóc lớn sợ đến không thấy qua này c h à n g diện tiểu bánh bao thịt tại chỗ sau lui hai bước miệng ở bên trong ngậm lấy đường cũng kém điểm rơi ra đến tiểu cô nương nãi nãi vội vàng lại đây dỗ dành tiểu cô nương cơm nắm truyền hết một lúc cái gì đi rời đi quá khứ hỏi tiểu bánh bao thịt đệ đệ phát cái gì chuyện tiểu bánh bao thịt ngơ ngác mà nhìn ca ca nói ta cho muội muội đường ăn còn nhéo nhéo nàng mặt nàng sẽ khóc cơm nắm xem người ta tiểu cô nương mặt đều bị tiểu bánh bao thịt bóp hồng đau đầu rất cưng rắn lấy ra đầu rắt lấy đệ đệ đi quá khứ nói xin lỗi tiểu muội muội thực xin lỗi a ca ca mạnh tay nhưng hắn không phải cố tình Cơm này ắ m đem một đang đường cũng đưa đường đường được bao ca ca đường cũng cho người, chúng ta phạt ca ca một lễ bái không đường ăn có được hay nói, bánh trong quần còn cũng nương cũng ngươi, chúng không ăn không? n có tiểu túi lại tiểu bái thịt phạt cho cho cô lễ sẽ l u ô n đến tiểu bánh bao thịt muốn kéo khai giọng khóc cái kia đều là hắn đường a còn muốn phạt hắn một lễ bái không đường ăn lập tức liền ủy khuất được mếu i m á u tiểu cô nương nãi nãi là hiền lành lão nhân gia vừa mới nàng cũng nhìn đâu biết rõ tiểu bánh bao thịt không phải cố ý tôn nữ cũng là kiểu khí điểm liền cười nói không sự tình không sự tình không cần như thế nhiều lão nãi nãi ý thứ một chút lấy thêm một k h ỏ a phóng tới tôn nữ trên tay đem còn lại nhét quay về tiểu bánh bao thịt trong túi quần điểm điểm còn không cảm ơn ca ca đường đâu ca ca không phải cố ý biệt khóc a tiểu bánh trồi ôm kẹo đường rời đi lại đây hướng tiểu cô nương trong tay lại nhét một k hỏa đường đen lúng liếng mắt đen nhìn tiểu cô nương ngươi gọi điểm điểm đúng không ta gọi tiểu bánh trôi ta tam ca ca không phải cố ý người tha t h ư hắn được không điểm điểm cho tới bây giờ không thấy qua như thế tiểu thư xinh đẹp thì liên trong lòng cầu cầu cũng đặc biệt xinh đẹp trong ngõ hẻm thuốc thuốc a di ra ra nãi nãi mỗi lần quay về cũng khoe nàng xinh đẹp nhưng là nàng cảm thấy này t i ể u thịt thì cùng thoại bàn ở bên trong nói tiểu tiên nữ tựa như so nàng xinh đẹp nhiều rồi nhất thời cũng đã quên nức nở tiểu bánh trôi đối tiểu bánh bao thịt nói tam ca ca tay ngươi nặng ngươi cũng quên lần trước đem ta bóp đau chuyện sao người muốn cùng điềm điềm muội muội nói thực xin lỗi tiểu bánh bao thịt c ù n g tiểu ngư nhi một đức hạnh không đặc biệt vui vẻ cùng kiều khí tiểu nữ sinh chơi càng biệt nói bóc tiểu cô nương mặt hắn là thấy này tiểu cô nương khả ái mới không ý thức ngắt một chút hiện tại phản ứng lại đây biết rõ chính mình không đúng một mặt đau lòng từ chính mình trong túi quần lại rút một khỏa đường đi giao cho tiểu cô nương trong tay muội muội ta không phải cố ý vậy dùng sức thực xin lỗi bao quanh người cũng nói này đích xác không phải cố ý hắn trước ngắt chính mình mặt mới thuận tay nhéo nhéo điểm điểm mặt điểm điểm biệt khóc a này người nhà rất có lễ phép vừa nhìn thật là tốt hài tử khiến cho điểm điểm nãi nãi ngược lại có chút ngượng ngùng lặp đi lặp lại nói không quan hệ chỉ lấy bên trên sân nhỏ nói chúng ta liền ở đâu hoan nghênh các ngươi có r ả n h đến chơi điểm điểm cũng quên khóc một cái kính nhìn t r o n g chọc kẹo đường tiểu bánh trôi thì thì ta có thể sờ một chút nó sao tiểu bánh trôi cong lấy mi mắt hào phóng mà đem kẹo đường đưa cho nàng trước mặt có thể đát kẹo đường rất ngoan sẽ không cắn người nó cùng ngươi như ngọt a điềm điềm cẩn thận từng ly từng tí đưa thay sơ sơ kẹo đường đầu nói nó gọi kẹo đường nha nó thoạt nhìn cùng kẹo đường như ăn ngon thật xinh đẹp nha tiểu bánh trôi tổng cảm thấy này lời có chút quen tai đố i nha ta chính là bởi vì nó nhìn như kẹo đường cho nên mới gọi nó kẹo đường nhưng là nó không có thể ăn ác ngươi như thế nói nó sẽ không cao hứng người h thế một hồi ư một c ô n phu, hai cái tiểu quen thuộc đứng dậy, nếu không phải hai thuộc không lạnh, lạnh theo nhà không cho tiểu quen nếu quá muốn sau mang cái mụi liền điểm điểm nãi nãi đi về nhà, còn không biết rõ muốn cho tới cái lạc còn tì lo lắng lấy về đứng ngày nàng đông nàng n đó. gì g dậy, rõ lớn bận biểu hướng bên trong truyền cái gì cũng không biết rõ này một đoạn tiểu nhạc đệm tiểu cơm nắm vừa mới ở bên ngoài không có trước mặt mọi người nói đệ đ ệ không phải trở lại trong phòng mới nghiêm lệ pê bình tiểu bánh bao thịt một phen sau này không thể bóp người ta tiểu muội muội mặt cũng không thể biết rõ sao tiểu bánh bao thịt nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ cái kia ca ca mặt có thể bóp sao tiểu cơm nắm đánh hắn m o n g ngươi thử một lần tiểu bánh bao thịt không rõ có thể là các ngươi cũng thường thường bóp ta mặt nha các ngươi cũng nói vui vẻ ta mới bóp ta cái kia ta thấy tiểu muội muội khả ái vì cái gì không thể bóp khó nói các ngươi đều là lừa ta sao tiểu cơm nắm lại muốn động t h ủ bóp hắn mặt mụ mụ ta dày không nhúc nhích ngươi tiểu nhi từ ngươi nhanh đến t ô thiếu thiếu này sẽ loay hoay không thể khai dao mới không có thời gian ngó ngàng tới việc này tiểu nhãi con tiểu bánh bao thịt quyết lấy miệng hắn quyết định ngoại trừ tiểu bánh trôi sau này cũng không cùng mặt khác tiểu cô nương chơi cũng không cho các nàng đường ăn bạch lan máu t ử cũng lại đây giúp việc nhìn này nhiệt nhiệt náo nháo toàn ra thật là hâm mộ rất nhiều người lực lượng chính là đại đồ vật vốn cũng không nhiều lắm không một hồi cũng thu thập xong tôi t h ế u thiếu thiếu c bái bái cho dù hoàn thành. Tô thiếu thiếu thuận nói mua được một đống đồ ăn lại đây giữa t r ư a cơm đồ ăn là bạch lan cùng lão dương thúc chuẩn bị tự người nhà ăn không có vậy chú ý đến bạch lan làm một đại nồi nhiệt lâng lâng mì thịt kho làm món chính lão dương thúc làm nói mà nói phúc thọ chân giỏ lại thêm bạch lửa đốt sáng sinh đồ ăn bát phương sinh tài nói là tiến nhà mới muốn lấy cái h ả o ý đầu nói là người một nhà ăn không đặc biệt chú ý đến nhưng là phúc thọ chân giò làm lên đến vẫn thật nhiều trình tự làm việc chân giò muốn chiếc chác nước nấu cái bốn năm phần chín m ò ra bôi làm hơi nước bôi tương dầu cao cấp phong làm một hồi mới hạ dầu nổi đi nửa tiên tạc tạc thấu sau lấy r a ven theo chân giò cách mỗi mấy công phân cắt một đao thuận tiện ngon miệng vậy sau rồi mới để lên hành gừng ra vị bao tăng thêm hoàng rượu muộn trí mềm như chắc nước sinh đồ ăn điếm để mềm và không xương chân giò để đi lên lại đem còn lại canh nước nấu đến nồng đặc vừa phải xối tại chân giò mặt trên để chân giò cùng phía dưới sinh đồ ăn cũng hấp mãn canh nước cuối cùng nhất còn muốn vấy lên một điểm hành cắt làm đẹp lại điêu lên mấy đó hồng bạch cà rốt hoa mở bàn này nói phúc thọ chân giò mới coi xong t ô thiếu thiếu nhìn phúc thọ chân giò thành phẩm không khỏi mà đối lão dương thúc giữ trên cao ngón tay cái đại trù chính là đại trù đại trù xuất phẩm cùng việc nhà t i ể u đồ ăn xuất phẩm tại bán đối với lên thật chính là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm t ô thiếu thiếu tự hỏi làm ra đến đồ ăn tuyệt đối không có như thế đẹp mắt chẳng sợ hương vị như nhưng là bán đối với đều sẽ kém rất xa ngày hôm nay tất cả đồ ăn nhãi con nhóm đều là lần thứ nhất ăn biệt nói ăn được nhiều hoan heo sữa còn muốn lên lò than nướng nhiệt một chút mọi người thừa dịp nhiệt ăn xong chân giò cùng mì thịt kho l i ề n điêu hoa cả rốt cũng không bỏ qua cuối cùng nhất mới vây tại lò than trước ăn heo sữa nướng tiểu bánh bao thịt chơi tốt nhất ôm heo đầu gặm nửa ngày không chịu để cắn không đến thịt phải đi cắn heo miệng tô t i ế u t i ế u nói heo đầu đều là da cùng xương cốt có thể giữ lấy ngày mai n ổ i cháo ăn hắn mới một mặt không muốn rời khỏi sửa đi gặm heo mông đem mọi người mừng rỡ quá sức hàn tùng bách cũng không biết rõ bọn hắn muốn hợp tác mở cửa hàng sự tình một cái kính cảm khái bạch lan cùng lão dương như vậy thủ nghệ không đi bắt đầu ăn cơm cửa hàng thực tại là lãng phí này thủ nghệ chỉ có thể so với quốc tiệp h đại trù tô thiếu thiếu cũng không lừa lấy hắn đem cùng bọn hắn hồn vốn mở cửa hàng sự tình nói Như nguyên bản ý định cùng、bạch、Lan phân chia 5, 5 sổ sách cuối cùng nhất 3 người quyết định 3 3 phần Bạch chia sách sách. cuối quyết ý sổ sổ bọn hắn yêu cầu tô thiếu thiếu cầm bốn mới bằng lòng đáp ứng làm cái sự tình liền không có đối bên ngoài đi nói đương nhiên này chẳng qua là một hướng chung cụ thể muốn thế nào thực thi vẫn chờ cuối năm lại thư ừ kế giải n ỉ Này đồn ấm chai cơm ăn đ ấm cơm chai ợ c chủ cũng tân tận hoan, mọi người mọi kế h nhiều quấy nhiễu, sau khi ăn chưa liền riêng phần mình tản đi, tiểu tử không muốn trở về, chẳng chúc ô n ăn liền riêng tản muốn ngay muốn mừng năm mới, lão gia tử nói đầu năm lần nữa g gia đi tiểu mới, lại về, quấy sau qua đầu đây lễ tức là lập lão trụ trở tử tử t t tiểu trụ tử đ à n h h p ả i theo n g ư ờ i n h à trở về. hàn tùng bách nói đi phụ cận bái phòng một lão hữu i liền không có theo bọn hắn cùng một chỗ trở về trên đường trở về tiểu trụ từ cùng người nhà thương lượng r a r a ba ba mụ mụ ta muốn đến bên này cùng cơm nắm cùng một chỗ đi học sau này giữa trưa cũng tại bên này ăn cơm buổi tối mới trở về Ba trụ ư đường người ở n không chọn nhà tình g bối hai hai đôi thị liếc, đều có điểm không đường chọn lựa. hai thị thâm hậu lựa, đều t có cảm r từ từ nhỏ c ù n hắn thành ra mấy hai từ một khối lớn lên, nhất g hai khối từ một tiểu là ra mấy chu ơ m nắm, ắ bắt n lưỡng từ đi đ học ầ từ từ kiến tăng thêm hắn đã một mươi hai tuổi chuyện của mình hoàn toàn có thể chính mình quyết định bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng cũng không không có cùng ý đạo lý lão ra từ nghĩ nghĩ phát lời nói dù sao sau này hồng đồ thường trú quân khu nhã lệ cũng đi đại học vào học các ngươi đều là cuối tuần mới có thể trở về dứt khoát chúng ta cũng tại phụ cận mua cái sân nhỏ bình thường thứ hai đến thứ sáu ta cùng trụ từ ở bên này cuối tuần lại quay về khu nhà cũ ở trụ từ rất là lạ lùng ra ra như vậy không tốt sao ngài cũng thói quen ở tại khu nhà cũ ta mỗi lần ngày buổi tối đều sẽ trở về theo ngươi lão ra từ cân nhắc rất trường x a hắn chỉ chỉ phía trước thủ đô đại học mặc dù chúng ta hiện tại không ngừng lại đây dùng các ngươi thành tích sau này cũng là cùng thiếu thiếu như đến chỗ này đọc đại học sơ trường cấp ba tăng thêm đại học không tính nhảy cấp không tính nghiên cứu sinh tiến sĩ ít nhất cũng muốn tại này phụ cận lên mười năm tám năm học đâu tốt hơn một mực như vậy vùi dập không bằng ăn sáng đem đến này phụ cận đến ở bất quá không được gấp tạm thời trước theo như trụ tử nói làm tìm được tốt sân nhỏ lại truyền lại đây không chỉ t r ư nhã g ồ đồ n cùng n g h lệ nói g nghĩ, nghĩ cảm thấy cũng tại lý. Tô thiếu thiếu thường thường cùng h thấy hắn ĩ bọn n cảm tại tô tiếu tiếu lý hiện thế nói bất đồng, có tiền nhiều mua chút phòng chuẩn tại nói tiền đồng đúng bất có mua ở vậy nghe h ã lệ nói n vậy cha a vẫn dùng trụ tử ý nguyện chủ yếu chờ qua được năm chúng ta để tiểu ngũ lưu ý bên này phòng ở nói thực lời trong nháy mắt ly thiếu thiếu cùng cơm nắm tiểu bánh trôi bọn hắn như thế xa ta cũng không thói quen đâu huống hồ là trụ tử trụ tử khó được hài từ khí ôm cánh tay cọ sát c ả m ơn mụ mụ c ả m ơn các ngươi Nhã lệ sơ sơ trụ từ, từ cong lên đôi mắt gật gật đầu ừ thật tốt chương một trăm bảy mươi ba một nhà s á u miệng bận bịu như thế lâu cũng mệt mỏi rồi mọi người rời đi sau này để nhất thời gian đem căn phòng giường thiêu đi lên nghỉ trưa đại mùa đông miễn cho thiêu vậy nhiều giường Hai vợ chồng vợ dẫn tiểu bánh trôi nhân g đông xương, ủ u y n người ngủ h đệ ba t y x ư ơ g chờ khí trời ấm áp đậu ứ n g d y t i ể bánh tinh r ô mới g ủ quay về p ò n mình gian.、Tiểu、bánh nhân g của tinh Tiểu đầu lực tốt theo mụ mụ truyền một ngày cái gì trở về phòng còn không phiền lụy lấy ra lão ra từ cho hắn mua màu hội bức tranh bút ngồi s ổ m trên mặt đất lên ý định cho giường bức tranh năm ngoái bức tranh tiểu bánh bao thịt nhân g giường g ồ i tại trên ạ c sáng ngời đãng ngắn hai điều tiểu ngắn chân, nắn lấy h c nắn chính mình trên bụng buồn người bánh bánh nhân lấy thấy bực ca ca ca ca, cảm thịt hỏi thịt mà tiểu tiểu tiểu Tiểu bao béo sao? đậu đang tại cố gắng hồi tưởng năm bức tranh em bé dáng vẻ g ư ơ n g mắt vừa nhìn lộ ra thịt hồ hồ bụng nhỏ nạm đệ đệ năm bức tranh em bé hình tượng trong nháy mắt lập thân thể đứng dậy cũng không chính là tiểu bánh bao thịt này dáng vẻ sao hắn chiếu lấy tiểu bánh trôi cùng tiểu bánh bao thịt dáng vẻ bức tranh khả ái một điểm thay cái phát hình lại thay k i ệ n c â y yếm cũng không chính là năm bức tranh em bé sao không mập không mập ta ra đệ đệ một chút ít cũng không béo ngươi nhanh đem quần áo để xuống đến đợi chút nữa đông lạnh đến rốn mắt bụng đáng đau rồi tiểu bánh bao thịt nhấp lấy cái miệng nhỏ nhắn để xuống quần áo một bộ buồn bực buồn bực không vui thích dáng vẻ tiểu bánh nhân đậu đang đối lấy đệ đệ bức tranh năm bức tranh em bé hình dáng đứng dậy mở đang đệ đệ mặt nói đệ đệ trước ngươi biệt động cho tiểu ca ca cười một tiểu bánh bao thịt luôn luôn rất nghe tiểu ca ca lời cong lên đôi mắt nhếch miệng cười cười tiểu bánh nhân đậu bộ b ắ t ở này trong nháy mắt giải rác đếm bút định tốt rồi cơ điều tiểu bánh bao thịt mặt cũng cười cứng hai chỉ tiểu thịt tay vịt lấy mặt trứng trở lên nắm tiểu ca ca ngươi tại bức tranh cái gì nha ta mặt cũng cương á có thể không cười sao tiểu bánh nhân đậu nhìn quá đáng khả ái đệ đệ cong lên đôi mắt được rồi được rồi để xuống tới đi người à thật là chúng ta ra ngốc đệ đ ệ tiểu bánh bao thịt bánh bao mặt trong nháy mắt suy sụp hạ đến tiểu ca ca điểm điểm muội muội nói ta béo người lại nói ta ngốc ta tuyên bố ta không cao hứng rồi tiểu bánh nhân đậu vừa rồi c h u y ể n cái gì sau đó một mực theo tô thiếu thiếu đương cái đuôi nhỏ cũng không biết rõ bên ngoài phát sinh cái gì sự tình liền hỏi tiểu bánh bao thịt ai là điểm điểm muội muội nha nói ra điểm điểm tiểu bánh bao thịt còn một mặt đau lòng chính là bên cạnh lão nãi nãi ra điểm điểm muội muội nàng vừa khóc lừa rời đi chúng ta thiệt nhiều đường ta sau này không bao giờ còn cùng ái khóc quỷ chơi rồi Cơm nắm đại a n g t xem s á ca h nghe h lấy i cho ngốc c đệ để trò u chịu được ở không cười. tiểu y ngày ệ n không không bánh rất được cười ở b a thịt ta vừa mới đem người biết ê n cạnh n lão ã nãi nha người ta thiệt nhiều đường, tiểu bánh tiểu bồi thiệt tiểu đại i ra ta bao A, ca ca thịt đầu khóc cho bóp b ngươi chỉ cần ngươi mỗi lần ngày chỉ ăn ba bữa cơm mỗi lần ngừng ăn ít một chén cơm mỗi lần ngày chỉ ăn một khỏa đường ăn ít thêm đồ ăn cùng đồ ăn vặt đại ca ca bảo chứng ngươi cùng t i ể u ca ca như gầy đến lúc đó a điểm điểm m u i m u i cũng sẽ không nói ngươi béo rồi tiểu bánh bao thịt t r ừ n g tròn mi mắt sợ hãi mà nhìn đại ca ca tách lấy đầu ngón tay đếm ta hiện tại là chỉ ăn ba bữa cơm nha mỗi lần ngừng ăn ba chén cơm ăn ít một chén lời đó chính là chỉ có thể ăn hai chén m a ma chỉ chuẩn ta mỗi lần ngày ăn hai khỏa đường còn muốn ăn ít một khỏa còn muốn ăn ít đồ ăn vặt tiểu bánh bao thịt coi xong đếm sao vội vã đem đầu vẫy thành cái trống lát ta không làm cái kia sẽ bụng đói cùng bụng đói so sánh với ta thà hơn béo đối tại tiểu bánh bao thịt mà nói béo chết việc nhỏ bụng đói chuyện lớn trời đất bao la ăn cơm lớn nhất cơm nắm vui thích được cầm sách gõ h ắ n đầu nha chúng ta ra tiểu bánh bao thịt c ơ nhiên g n còn có thể đem đếm tính toán minh bạch xem ra đếm học học được không tệ buổi chiều đại ca ca dạy ngươi sâu một điểm bài tập về nhà ngươi là một ngày ăn ba ngừng bữa ăn chính nhưng là ngươi trung gian ồn ào bụng đói một hồi muốn ăn bánh gạo bao á bánh n ngọt, một hồi muốn ăn h hồi một b tiểu hoành thánh lão dương thuốc có phải hay không lặng lẽ cho ngươi làm rồi nghiêm trình tính lên đến ngươi một ngày ăn năm bữa cơm cũng không dừng lại mụ mụ nếu thật mờ tiệm cơm ngươi chỉ định một ngày ăn vào muộn cơm nắm cảm thấy chính mình rất có thể ăn được rồi khi còn nhỏ mụ mụ còn lo lắng qua hắn sẽ ăn giữ lấy không nghĩ đến tiểu bánh bao thịt cưng nhiên so với hắn còn có thể ăn này t i ể u tử nếu không phải vận động số lượng nhiều khống chế hắn ăn kẹo cùng đồ ăn vặt số lượng thật rời khỏi đến ăn lời một chuẩn béo thành t i ể u viên thịt Về phần nói tiểu r o mong n nhà g đ ợ nhất tô thiếu thiếu bắt đầu ăn cơm tiệm người vậy nhất định không thiếu thiếu phải tô bắt tiệm t i đầu cơm vậy bánh nhân đậu nói ca ca ngươi yên tâm mụ mụ đã nói năm tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng muốn đi thượng nhà trẻ tiểu bánh bao thịt không có thời gian một ngày đến muộn đối đãi tại cửa hàng ở bên trong ăn cái gì tiểu bánh bao thịt nghe xong này còn được đầu lại vẫy đã thành cái trống lát ta không đi thượng nhà trẻ ta muốn đi lên tiệm cơm cơm nắm cũng vui thích nở nụ cười này lời ngươi đi cùng mụ mụ nói n g ư ơ i muốn là như thế nói nàng lên tiệm cơm cũng không mở ngươi tin hay không tiểu bánh bao thịt tròng mắt nhanh như chớp c h u y ể n c h u y ể n nghiêng lấy đầu hỏi đại ca ca ngươi lên qua mẫu giáo sao cơm nắm lắc đầu không có tiểu bánh bao thịt lại hỏi tiểu ca ca vậy ngươi lên qua mẫu giáo sao tiểu bánh nhân đầu cũng lắc đầu không có Tiểu bánh bao thịt ngay thẳng nói bánh bao ngay vậy Các người cũng không có á c cũng c người không lên lại là lấy là lấy muốn đi thượng nhà trẻ. Cơm nắm lại gõ hắn đầu ta không thượng nhà muốn người người không thượng nhà muốn người cùng tiểu bánh、trôi. người cần người qua mẫu đầu chiếu tiểu tiểu chiếu tiểu chiếu ta ta ca ca, ca ca Cơm mụ mụ mụ mụ mụi mụi giáo, gì gõ giúp giúp cái đi bởi bởi trôi, phải vì vì vì cố cố có cố trẻ. trẻ trẻ đệ đệ sao có sao có sao, tiểu bánh bao thịt lập tức tựa như thiết khí bóng cao su lắc đầu nói không có tiểu bánh trôi s o ta còn nghe lời nàng không cần ta chiếu cố cơm nắm vui thích xoa loạn đầu của hắn phát coi như ngươi là tự nhiên biết chi rõ ràng không đi ngủ liền lại đây đại ca ca dạy ngươi tính toán học tốt rồi ít nhất có thể ít hơn một năm mẫu giáo tiểu bánh bao thịt ngoan ngoan bỏ quá khứ chui vào cơm nắm bị oa ở bên trong suy nghĩ sẽ nói đại ca ca ta có thể để mụ mụ cho ta sinh một đệ đệ hoặc là m ụ i m ụ i cái kia ta chẳng phải dùng đi thượng nhà trẻ rồi ai nha nha ta thật là thông minh nha cơm nắm lại muốn gõ hắn đầu mụ mụ nói ngươi quá đào khí nàng không sinh ra tiểu bánh bao thịt nói nhỏ không biết bóp biện bánh thay xoa toán o o. thịt một tính tiểu tử mặt tâm tiểu tử Tiểu nhỏ không định sách hắn chuyển sách phu hắn không không phổi không pháp. nói nói nắm công nằm ngáy nắm này cái cái gì. rõ Cơm cầm Cơm cầm câu đầu ý đã dạy nhân đậu ngươi bức tranh cái gì nha cơm nắm hỏi tiểu bánh nhân đậu năm bức tranh em bé tiểu bánh nhân đậu nói cơm nắm nhìn xem bị oa trong kia trương bạch ở bên trong thấu hồng phấn đô đô mặt giống như đã minh bạch cái gì người đáng sẽ không là chiếu lấy tiểu bánh bao thịt dáng vẻ bức tranh năm bức tranh em bé a tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu đối nha còn có tiểu bánh trôi vận tài đồng t ử cũng trường bọn hắn như vậy cơm nắm đi a long phượng thay đích s á t cùng năm bức tranh bên trong vận tài đồng t ử nhìn rất giống người có thể nhất thiết biệt ra ngoài đầu trên tường đi bức tranh vì cái gì không được nha tiểu bánh nhân đậu phản phòng phải hỏi, khí chúng nhà tranh thể nhất thiết chúng tranh tranh không cho khác chúng ta ở lấy tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi như thế khả nhãi nhất khác chúng bánh nhân ngày còn muốn lớn lên nắm nói người trong người muốn người này ràng người cùng con vạn người lên trời lời tại cái biệt biệt biệt biệt tại rồi, biết tiểu tiểu trôi ái giờ. Tiểu trở tốt ta ta ta ta ta trộm rõ ra mở qua đâu. đậu cửa cửa bao sao, sao là à, lấy lấy bây làm bức Cơm có bức bức được nghiêng lấy đầu nghĩ nghĩ cũng đúng cái kia bên ngoài ta bức tranh khác năm m ộ ư ơ i sáu rửa lôi thôi tô thiếu thiếu mới dọn nhà lại đây thu thập được làm sạch sẽ tịnh không cần rửa nàng đến thủ đô sau khi vẫn luôn tại làm phòng ốc sự tình bôn ba còn không có thật tốt đi ra ngoài đi dạo qua buổi chiều thầm nghĩ lấy mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài mua hàng năm hóa năm 1978 xuân tiết theo đó là vật tư thiếu hụt dựa vào phiếu cung cấp ứng xuân tiết thanh bần cùng buồn ngủ ngừng theo đó là đại bộ phận dân chúng bình thường gia đình giọng chính có thể là bởi vì vận động kết thúc cũng bởi vì thân sử thủ đô duyên cớ năm nay lễ mừng năm mới không khí so với những năm qua đã có rõ ràng biến hóa trở nên dị thường tích cực đứng dậy nhiều một ít dân chúng cũng có thể tham dự văn nghệ t i ệ t tối âm nhạc sẽ thể dục so đấu thậm chí một ít bị cấm rất nhiều năm quốc sinh lão điện ảnh cũng đều một lần nữa chiếu phim nghe nói nguyên tiêu tiết còn có câu đố đèn sẽ miếu sẽ đèn dương từ từ hàn thành không biết rõ từ ở đâu làm cho đến tv cơ phiếu nghĩ đến mua một đài trở về lễ mừng năm mới này có thể đem nhãi con nhóm cũng vui thích hỏng rồi tv cơ tại này sau đó thế nhưng vật quý hiếm chỉ có đen trắng gia đình tỷ lệ phổ cập khả năng lên một cũng chưa tới chỉ có bộ phận cơ quan đơn vị cùng làm bộ phận gia đình mới có thể mua đến nếu như tô thiếu thiếu không ký l ổ i lời dân chúng bình thường gia đình khả năng muốn chờ đến tám mươi niên đại trong sau kỳ mới bắt đầu phổ cập t ô thiếu thiếu một nhà đi tới người đông nghìn nghịt thủ đô bách hóa đại lâu trước cửa t i ể u quảng trường phía trước cương nhiên phá ngày hoang mà thiết năm hóa thả điểm đến nơi nào đó t r ư ơ n g đèn kết màu treo mãn câu đối xuân các trong hạ năm kẹo bánh quy câu đối xuân cách ăn mặc cũng là ứng có tận có cứ một ít thổ dân dân chúng cảm khái nói thủ đô bách hóa đại lâu đã có mười năm không thử qua như thế nhiệt náo Trước đến mấy u nhiều, lo lắng hai cái tiểu không điểm thầu a hóa hai hàng thực không hàn thành là năm người lắng tán, nắm điểm ôm mụi mụi cơm tại cái lo l đeo lấy tiểu bánh bao thịt tô tiếu tiếu sắt tiểu t gian đi đậu bánh bao bánh nhân đậu gian nan mà đi phía lấy mà r ư ớ cái di động. Mấy c nhãi con là thốn bộ nan hành không kịp nhìn bọn hắn không phải không có thấy qua tràng diện như thế nhãi con những năm qua cũng sẽ theo cha mẹ đi thành phố mua hàng năm hóa nhưng l à này trong huy hoàng trình độ cùng nhiệt náo trình độ bọn hắn đều là đầu một hồi thấy được cũng kinh ngây người tiểu bánh nhân đậu nói mụ mụ thủ đô quốc doanh trung tâm mua sắm cùng mặt khác địa phương thật vô cùng không giống với nha tô thiếu thiếu nói không phải thủ đô không giống với là năm nay bắt đầu ở đâu cũng không như sau này chỉ biết càng lúc càng tốt càng lúc càng nhiệt náo hàn thành một tay ôm m ụ i m ụ i một tay hư h ổ lấy tô thiếu thiếu các ngươi mụ mụ nói vậy đúng vậy Lúc này mới là lễ có này mừng năm mới đáng mới mới k tôi thiếu rất tốt, năm nay ương đài còn đài phục t thiếu, thiếu nói không phải được nói trước đính sao chúng ta mậu mậu nhiên đến mua có hiện hóa sao hàn thành nói ta đã sớm đính tốt rồi ngày hôm nay là nói hóa thời gian t ô thiếu thiếu liếc hắn liếc như thế đại sự ngươi cương nhiên không c ó nói trước cho biết chúng ta hàn thành nói tivi cơ sinh số lượng quá ít không tốt đính ta sợ vạn nhất đến lúc đó không có hóa mọi người sẽ thất vọng liền không có trước đó thanh trương t ô thiếu t i ế u nhớ tới đến trương hồng đồ lâm trước khi đi lờ mờ với ngươi nói cái gì tivi cơ chính là xác định đến hóa hàn thành gật gật đầu bọn hắn ra cũng đính một đài không biết rõ nói hóa không có t ô thiếu t i ế u lấy củi trỏ đính hắn một chút tốt ngươi cái hàn thành buồn bực thanh làm đại sự đâu cơm nắm nói ba ba, người là nói chúng n ba ba, ta là ă một nay ở nhà ngồi sổm trên giường có thể chứng kiến văn nghệ thiệt tối. Hàn thành nói lý luận lên là như vậy, nhưng là còn muốn vậy, ở gạch thể thiệt là là tại tối. sổm có lý đáp một ngày tuyến, chứng kiến sau đó x e mặt có hương phấn đeo lấy đậu đỏ tại phía trước khai đường cái kia chúng ta đi nhanh một điểm trở về liền đem ngày tuyến đáp lên không chuẩn đêm nay có thể vừa ý tv nữa nha n g ự a n g ù n g quấy i à y các vị để một để để một để có chút đuổi kịp thời gian ha tại trong đám người đông đúc sẽ cơm nắm cảm thấy không đúng quay đầu nói ba ba n g ư ờ i đem muội muội cho mụ mụ n g ư ờ i một người đông đúc vào mua tv i i cơ mụ mụ cùng chúng ta ở bên ngoài thả từ lên làm năm hóa người mua tốt rồi đi tìm chúng ta tẩu tán lời chúng ta liền tại cửa khẩu cái đại hoa trên đàn hối hợp hai cái khi còn nhỏ sau đều sẽ không m ặ t trên lời chúng ta liền riêng phần mình về nhà t ô thiếu thiếu cong lấy mi mắt nói vẫn chúng ta ra đại nhãi con thông minh liền như thế làm a toàn bộ người nhà như vậy chia ra hai đường phân đầu hành động t r ư ơ n g một trăm bảy mươi bốn đã đến bán hàng năm mới trên quầy hàng cơm nắm cảm thấy chính mình vẫn quá còn trẻ mỗi ngăn cản trước cũng đông đúc mãn người bọn hắn như thế đại nhất gia đình người căn bản liền đông đúc không vào cơm nắm từ tiểu bánh nhân đậu cặp học sinh lớn ở bên trong đã tìm được b ú t cùng giấy đưa cho tô thiếu thiếu mụ mụ ngày hôm nay quá nhiều người chúng ta như thế nhiều người không tốt đông đúc cần phải mua hàng nào cái gì ngươi liệt cái thanh đơn cho ta người dẫn tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi tại đi chỗ đó biên ngồi lấy chờ ta cùng tiểu bánh nhân đậu hai cái tiểu chỉ một điểm tốt đông đúc vào mua tốt như liền lấy ra đến cho các ngươi như vậy mua còn nhanh một chút bên ngoài chi thả bán mấy năm nay hóa đều là lễ mừng năm mới phải phẩm không cần dựa vào phiếu có thể mua chỉ bất quá số lượng có hạn cung cấp ứng ví dụ như kẹo bánh quy việc này đều là theo như cân đồ đ ặ c tốt mỗi phẩm loại chỉ có thể mua một cân như vậy cũng đều là độc lập kết sổ sách không cần mặt khác lại sắp xếp đội cơm nắm cùng bánh nhân đậu sách lấy cái gì đông đúc cũng bất tiện mua tốt rồi liền lấy ra đến để tô thiếu thiếu ở bên ngoài nhìn này biện pháp cũng là cực tốt tô thiếu thiếu sờ sờ đại nhãi con đầu đem ví tiền giao cho hắn chúng ta ra cơm nắm trưởng thành thanh đơn cũng không cần nhóm n g ư ơ i cùng tiểu bánh nhân đậu làm chủ a ngày hôm nay các ngươi là hái mua tiểu phân đội mụ mụ nhiệm mệnh các người làm hái mua đại đội trường cùng hái mua tiểu đội trường cảm thấy chúng ta ra lễ mừng năm mới cần phải cái gì liền mua cái gì mua không thể cũng không quan hệ chúng ta trở về còn có thể đến phụ cận cung cấp tiêu xã công tiểu tập thành phố cung cấp các người lấy được tiền không cần bị người s ờ soạn đi tiểu bánh nhân đầu cũng muốn cùng chặt ca ca đi rời ra trở về đến chỗ này tập hợp trọng yếu nhất là muốn chú ý an toàn không cần bị người dẫm lên hai anh em từ nhỏ bị tô thiếu thiếu huấn luyện sai khiến ra các loại nhiệm vụ này điểm việc nhỏ khó không ngã bọn hắn tiểu bánh nhân đậu k h ô n g lấy mi mắt đối mụ mụ hành quân lễ biết rõ rồi mụ mụ chúng ta bảo chứng hoàn thành nhiệm vụ tiểu bánh bao thịt kỳ thật rất muốn theo các ca ca đi nhưng là hắn biết rõ mụ mụ sẽ không để hắn đi liền giật lấy tiểu bánh nhân đậu góc áo nói tiểu ca ca ta vừa mới chứng kiến người ta ăn tiếu khẩu tảo người thấy được có thể hay không cho ta mua một điểm nha Tiểu bánh nhân đại ậ u tiểu mua. tiểu muốn xoa hảo hảo hảo, chứng kiến khẳng định cho tay nha. bóp bánh đệ đệ định đ thịt trôi nhất kiến ngươi hỏi mụi mụi muốn nhất ăn cái chứng khẳng Cơm cũng nắm ăn gì nha. Đại ca ca cho ngươi mua tiểu bánh trôi nghiêng lấy đầu nghĩ nghĩ lắc đầu nói không có ta rất thích ăn ma ma làm góc dầu cơm nắm sờ sờ muội muội đầu vậy ngươi chờ lấy ca ca thấy được cho ngươi mua một điểm nhìn xem là mua ăn ngon vẫn mụ mụ làm ăn ngon tiểu bánh trôi lắc đầu không đồng ý nhất định là ma ma làm ăn ngon tiểu ô ế thiếu chiến quyết biến u đuối mua đậu đều một tay dắt một tốt hoạt tay dắt lấy tay không hai hạ liền biến mất tại trong t hai anh nhanh hái nhanh chóng nhanh chóng bánh nhân chí nhỏ linh không hai hạ nói rồi, người đi lại liền người. i em Cơm nắm A, A. lấy lấy là đáng cùng còn các cơ quỷ bánh bao thịt t h ở dài ta cũng tốt muốn đi nha bán kẹo a di nhìn thấy ta khả ái nhất định sẽ mời ta ăn kẹo tôi t ế u thiếu thiếu ôm nhi tử đánh thương lượng tiểu bánh bao thịt ngươi từ ngày hôm nay bắt đầu ăn ít một chén cơm ít hơn nữa ăn một khỏa đường được không tiểu bánh bao thịt trừng tròn mi mắt xem tô thiếu thiếu lắc lắc đầu không cần ma ma bụng đói rất khó chịu tiểu bánh bao thịt cắn cắn đầu ngón tay đáng thương mong mong nhìn mụ mụ ma ma là trong nhà muốn hoa tiền mở cửa hàng dưỡng không d ậ y nổi tiểu bánh bao thịt sao tô thiếu thiếu này cũng có thể nhấc lên quan hệ hiện tại tiểu bằng hữu l à tập tư duy cũng như thế cường đại sao tiểu bánh bao thịt tải túi sách gà con ở bên trong lay nửa ngày t ự ám cách ở bên trong cầm một điệp nhăn nheo mong tiền đi đưa cho tô thiếu thiếu ma ma như thế ta toàn tiền tiêu vặt tiền cũng cho ngươi mua đồ ăn mua mét ngươi để tiểu bánh bao thịt ăn no được không tiểu bánh trôi cũng lay chính mình tiểu sách bao cũng đem chính mình toàn tiền tiêu vặt tiền đưa cho tô thiếu thiếu một mặt trời mong nhìn nàng ma ma ta toàn tiền tiền cũng cho ngươi tiểu bánh trôi sau này ăn ít nửa bát cơm ngươi để tam ca ca ăn no no được không tiểu ô không ôm không không đôn không thiếu thiếu thật thế thành từ từ biệt thân thân trong tiền, tiểu thịt trưởng thành tiểu đôn không có tiểu khóc hài hai hài phân nhà bánh giờ giờ cười, liền biến người vui giờ. kế. qua quá sau là là lo lắng lượng lớn, làm nàng nào Nàng này bàn đúng đúng, cũng dưỡng nương có có cơm ác độc các cơm cô ăn no bao sao bây để đủ mẹ mụ mụ số vẻ bánh trôi nghiêng lấy đầu xem mụ mụ tiểu bánh trôi cũng là tiểu cô nương tiểu bánh trôi một mực vui vẻ tam ca ca liền tốt rồi nha tiểu bánh bao thịt trùng trùng điệp điệp gật đầu ma ma ta không cần khác tiểu cô nương vui vẻ khác tiểu cô nương chỉ biết cùng tiểu bánh bao thịt thường đường ăn t ô t i ế u t i ế u hảo hảo hảo nhưng là một hồi nếu như ăn t i ế u khẩu tảo ngày hôm nay sẽ không có thể ăn đường được hay không được tiểu bánh bao thịt cắn thịt ụ cục đầu ngón tay thế nhưng ma ma t i ế u khẩu tảo cũng không phải đường đường hay là muốn ăn tôi t ế u t i ế u cái kia t i ế u khẩu tảo có phải hay không ngọt nha tiểu bánh bao thịt lắc đầu không phải ngọt là hương nếu như là đường lời nó sẽ gọi là thiếu khẩu tạo đường t ô thiếu thiếu đi a đi a người manh người nói cái gì cũng đối hai từ còn nhỏ cái gì cũng còn không hiểu tạm thời trước như vậy chờ sau này lớn lên một điểm nói lại a thật buồn người a như thế một ít sẽ công phu t i ể u cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu hai cánh tay đã nói mãn cái gì trở về tôi i cười nói tiểu bánh bao thịt cùng tiểu ể u cơm cùng nắm bánh quai trèo còn có một túi bánh thịt t bao r thiếu thiếu lấy ra nói trước chuẩn bị túi lớn để bên trong đi đi này đã rất tốt rồi tiểu bánh nhân đậu nói bên cũng rất lợi hại việc này liền đủ chúng ta lễ mừng năm mới ăn các ngươi lại đi đồng trang chỗ đó nhìn xem ta chứng kiến có đại hồng sắc áo tử nếu như thích hợp lời các ngươi một người mua một bộ Cơm lắc nắm nói đầu tiểu a ta nhìn một chút ta cùng chút một t bánh nhân đậu k hít ô n g t h c h hợp i tiểu trôi lại ể thể u bánh bao thịt cùng tiểu bánh cùng ngược thịt có là mắt u xuyên Tiểu Tiểu đậu a hòa hòa ta lừa bao bao ca ca kia ta một mừng mặc. m bộ thành thiện tài đồng thử đi theo người ta nói chúc mừng phát tài nhất thể ít thịt nhất thời thú bánh bánh xong hồng đồng người nói định đến không hồng cùng nghe đến hứng nhân chúc phải đi đại cái hiếp kẹo. có lấy mi mắt nói đến lúc đó mụ mụ lại giúp mụi mụi buộc hai cái tiểu viên thuốc liền cùng năm bức tranh lên em bé như đúc như rồi t ô thiếu thiếu đã thành vui vẻ phải đi mua a t ô thiếu thiếu để nhãi con nhóm một người cầm một thiếu khẩu t à u ăn nói còn lại muốn chờ đến lễ mừng năm mới sau đó ăn nữa nhãi con nhóm cũng không điểm lạ nghỉ tiểu bánh bao thịt ăn được tâm tâm niệm niệm thiếu khẩu t à u cao hứng mi mắt cũng híp lại thành một cái phùng hái mua t i ể u phân đội lại lần nữa biến mất tại đám người lần này hoa thời gian trường không ít trở về sau đó hai cá nhân bốn cái tay vẫn tràn đầy tiểu bánh nhân đầu cầm trong tay lấy quần áo tiểu cơm n ắ m ôm một bàn cây quất cơm nắm một mặt hừng phấn nói mụ mụ ta mua được này mặt trên treo mấy cái hồng bao mờ tại chúng ta trong nhà khẳng định đẹp mắt t ô thiếu thiếu không nghĩ đến chỗ nầy cưng nhiên còn bán hạ năm cây quất tại tôi ra thôn sau đó tất cả mọi người rất vui v ẻ tại trong sân loại lên mấy khoa cây quất vừa vặn lễ mừng năm mới sau đó treo quả kim sang sáng treo mãn c ả n h đầu đã có thể đương hoa q u à ăn lại hạo ý đầu cho nên cơ hồ mọi nhà hộ hộ cũng vui vẻ loài Cơm nắm, này cây quất có thể lại mua một gốc cây nắm, mua một này quất thể lại sao? Tô thiếu thiếu thực trong cơm nắm gật gật đầu phải biết cũng được mọi người khỏe như thích hơn mua hoa không hoan hỉ mua này bất quá mua hoa người cũng không coi là nhiều tô thiếu thiếu kinh hỉ nói còn có hoa đâu Cơm nắm chỉ chỉ nắm rất thúc thúc tô thiếu thiếu muốn cũng là như vậy tính vậy chỉ cần này bồn làm thí nghiệm a chúng ta thử lấy loại một năm nhìn xem loại không sống coi như xong đối có quế hoa cùng cây lựu sao Cơm chỉnh nắm nghiêm chỉnh nghĩ nghĩ ta khi ô n nhận ra, nhưng g h ra, p ả biết i ta là có g ố nói g hương càng không như văn đến còn hoa.、Tổ、thiếu tiếu càng vui vẻ, không phải hoa thời vui vẻ quế tiếu quế tiết Tô c thể văn đến hương hoa, h văn đến p ả biết là chuyện ê n môn làm lễ mừng năm mới nuôi chồng, ngươi nhìn làm mới lễ các đ đệ mụi mụi ta quá khứ hàn ì n nói chuyện xem. Khi h thành cưng nhiên trở về một tay nói lấy cái đại giấy dương một con khác giơ tay còn nói mấy bồn hoa thế nào như thế nhanh t ô thiếu thiếu tiến lên tiếp lấy trong tay hắn hoa kinh h ỉ nói n g ư ơ i thế nào biết rõ ta muốn mua này hàn thành nói liền biết rõ ngươi sẽ vui vẻ t ô thiếu thiếu công lấy mi mắt nhìn hạ hai bồn quế hoa hai chậu nước tiên hoa hai bồn cây lựu cơm nắm mua cây quất là chậu lớn trồng hàn thành mua việc này đều là tiểu bồn hoa bán hoa người giúp hàn thành trói chặt rất khá đồng cỏ và nguồn nước t h ă n g một vòng đỉnh lên đánh cái kết một tay có thể đề cập đến tốt mấy bồn cái gì cũng mua thì sao hàn thành lại hỏi Tô thiếu tiếu nhãi con nhóm đối hàn thành ôm trở về đến tivi cơ đặc biệt cảm thấy hứng thú vậy tại chỗ đó xem đáng tiếc còn không có khai phong ngoại trừ giấy dương cái gì cũng nhìn không tới cái sau đó t ô thiếu thiếu liền đặc biệt hoài niệm đời trước cùng tại thanh phong c h ấ n thời gian đã có gia đình cùng hài t ử thay đi bộ xe thật trọng yếu phi thường may mắn bọn hắn đưa ra quyết định nhanh chóng đem sân nhỏ mua tại đại học phụ cận bằng không luôn ngồi giao thông công cộng xe đến quay về vùi dập cũng đủ sặc trở về sau đó t ô thiếu thiếu để tiểu bánh nhân đậu r ắ t lấy đệ đệ muội muội đi tại phía trước nàng cùng hàn thành cơm nắm miễn miễn cưỡng cường có thể mang theo lên tất cả cái gì may mắn không có lại mua nhiều hơn nữa mua một chậu hoa cũng mang theo không đi đồng đốc giao thông công cộng xe về đến nhà đã buổi chiều nhanh sáu giờ nhãi con nhóm quan tâm lấy tv cơ một cái kính nói muốn xem tv hàn thành đem trói chặt tại tv cơ lên ngày tuyến lấy hạ đến hủy đi khai đồ đ ặ c đem tv cơ c h u y ể n ra đến nhãi con nhóm nhìn chỉ có chín thốn đại vừa nát vừa nặng đen trắng tiều tv ngạc nhiên mà oa oa oa oa gọi cái liên tục Tiểu hiểu vui bằng vẻ chương í n n h h là như thế đ i ả n trước tiếu tiếu tới t đời nhớ trong chương đ tiết hình h c i mục n mà lục tiếp theo chương chương một trăm bảy mươi năm hàn thành xem hết hướng dẫn nhanh chóng và dễ dàng mà đem tiếp thu a n ten cài đặt nhiều nét vương chữ để cơm nắm đi bên cạnh bạch lan a di trong nhà mượn cái thang bởi vì a n ten muốn thả đến nóc nhà cao nhất sử mới có thể tiếp thu đến tivi tín hiệu cơm nắm nói rõ lý do trần bình an tự mình đem cái thang đưa lại đây hàn thúc các ngươi ra mua được tv i i đâu rồi anh ten trang ở đâu ngươi cho biết ta ta đi lên giúp ngươi trang hàn thành nói không cần ta đi lên các ngươi tại phía dưới xem có thể hay không thua được đài hàn thành chen vào điện đem tv i i mở ra mãn bình hoa tuyết sàn sạt làm vang tiểu bánh bao thịt thất vọng cực kỳ ba ba tv i i liền xem này sao bên ngoài tuyết cũng so này đẹp mắt a hàn thành nói chờ ba ba trang lên tiếp thu a n ten mới có thể thu được đài đợi chút nữa có thể ra tình cảnh trần bình an cũng nói tiểu bánh bao thịt không được gấp chờ điều tốt rồi đài có thể chứng kiến hình ảnh tiểu bánh bao thịt bán tín bán nghi mặt khác nhãi con cũng bán tín bán nghi hàn thành nói ta tại mặt trên điều đài các ngươi tại phía dưới tặng lại tình huống ta tốt điều chỉnh phương hướng hàn thành lên nóc nhà tìm cái thích hợp vị trí đối chuẩn tín hiệu tháp phương hướng c h ó i chặt nghiêm thực đối phía dưới hô một tiếng có tình cảnh sao trong phòng mấy cái nhãi con nhìn chòng chọc bỗng nhiên thoát ra đến cũng không rõ ràng thanh âm cùng hình ảnh lần nữa hoa hoa hoa ngạc nhiên mà gọi trần bình an hô lớn có tình cảnh nhưng là không rõ dệt kèm thêm không ít hoa tuyết lại điều chỉnh một chút hàn thành biên độ nhỏ truyền truyền động một chút trần bình an vừa cao hô thúc hiện tại tốt hơn nhiều lại hơi chút điều chỉnh một chút Hàn từ h h nhỏ biên độ điều chỉnh, như thế thử khi hiểu tình cảnh. à ràng n biên lần ủng tuy TV rốt t điều điều sau cuộc mấy độ rõ năm trước năm để bắt đầu thủ đô tv đài mỗi lần một ba năm đầu truyền bá ai ngữ đếm học c ù n g điện từ kỹ thuật giảng chỗ ngồi hai trăm bốn mươi sáu phát lại chủ nhật sẽ phát ra thiếu niên nhi đồng tiết mục cái gì hồng t i ể u binh sinh hoạt đại mộc từ từ t hình ậ m chí hơi, h xe n ngày lễ cũng sẽ phát sóng trực tiếp cùng truyền truyền bá các loại liên hoan tiệc tối kia lúc tv vẫn dùng tv giáo dục giảng chỗ ngồi cùng truyền truyền bá tin tức tin tức chủ yếu n g u nhạc chiếm tỷ trọng còn không quá cho nên khi lúc lễ mừng năm mới toàn bộ người nhà vây tại cùng một chỗ ăn đoàn năm cơm xem tiết mục cuối năm tại dân chúng trong suy nghĩ có không thể thay thế trọng yếu địa vị đương nhiên cũng phát ra tivi kịch bất quá còn không nhiều lắm muốn tới tám mươi niên đại bắt đầu tivi tiết mục mới sẽ một chút ít phong phú đứng dậy ví dụ như tô thiếu thiếu đời trước nhìn qua vô số lần đích tám sáu bàn tây du ký mấy chục cuối năm vẫn là mấy thế hệ trong suy nghĩ trải qua đ i ể n Lúc này đừng e nghe n trắng tiểu TV ở bên trong đang điện giảng ngồi, mong nổi lên tiểu bánh bao thịt nhìn sẽ cũng ngốc vòng, ngang đầu hỏi ca ca đại ca ca, điện tử nguyên nào cũng không ăn tiểu TV tải phát tử thuật TV tiểu thịt tử Ta thế nào một điểm cũng nghe không hiểu, có thể gì gì? lại đối hỏi đại cái cái điểm hiểu, đầu ở bao sao? đ ca ca ca ca, chỗ chờ lý là kỹ sẽ có nói tiểu bánh bao thịt này nội dung đối cơm nắm mà nói cũng siêu cưng hắn còn tường tv chỉ dùng để đến xem các loại ca hát khiêu vũ biểu diễn ai biết rõ là một lão sư tại bục giảng phía trước phía trước giảng việc này siêu ra hắn thường thức phạm vi tri thức thông minh tiểu cơm nắm lắc lắc đầu không biết rõ có thể là lo lắng sau này t v hỏng rồi chúng ta cũng không sẽ dài trước dậy một dậy chúng ta thế nào dài t v khả năng chờ muốn chờ lão sư dậy đã xong mới có khác tiết mục xem tiểu bánh bao thịt nhíu lấy cái mũi nhỏ nói không dễ chơi này t v một điểm cũng không dễ chơi ta còn không bằng nghe radio g i ả n g câu chuyện đâu tiểu tử nói xong thùng thùng chạy không nhìn Tô Thiếu Tiếu cơm ũ n nội dung tự nhiên là thập cái gì đều có việc này người g giờ giờ gì là là là là cười cái việc hiểu biết mới thức là các người từ hiện khóc thập thức có cầm các TV tự đều đều mới i nắm hiểu tình. tin rõ tức n lúc Cơm sự đối việc này hiểu biết mới thức còn rất cảm thấy hứng thú dù sao hắn qua mục không quên mặc kệ nhiều ít tri thức hắn thông minh đầu nhỏ dưa cũng trang được h ả tiểu ô t ế Tiếu đến tiếp Tiếu Tiếu u chậu cuối điều lưu đầu tiên hoa mở tại TV ta tức bắt Trần từ Thành trong tay thang ta ta trở thì thủ tốt, Tô t hai hai lại liền cái giữ lại. i đem đơn được mở cơm cơm. mẹ làm cơm, cơm làm cơm hoa không Bình chúng Bình Hàn không Bạch nghệ không An ngay An Lan nước cùng có có cũng cực vậy lập bên, ăn ăn ăn. về lấy là à, sẽ bánh nhân đầu cũng không thích xem cái gì điện tử nguyên lý chạy tới nhà bếp xúc mụ mụ bắt đầu ăn cơm Vẫn tiểu bánh nhân đậu rất n ca ca qua hết năm tuổi mụ tám tuổi đến lúc đó nhảy cấp xếp lớp đến năm bốn đọc một học kỳ có thể trực tiếp lên năm năm cấp cơm nắm cũng sẽ đem lớp sáu đọc hết cùng vững chắc một chút cũng là vì chăm sóc tiểu bánh nhân đậu trường học phương diện hàn thành đều đã trải qua liên buộc lại liền tại đầu hẻm chỗ không xa tiểu học rời nhà gần nhất so mẫu giáo còn gần Cơm nắm cùng nắm bánh nhân tiểu đậu liền ý lịch cũng vô cùng vô x n trường học nhìn qua bọn hắn lúc trước thành tích cùng h học tích đẹp, tập trước lúc qua bài v h hai anh em chữ xinh đẹp không à tại em đẹp liên ờ hạ, mà kệ thi thử nhà hồ phân nhất thành tích. ngoại mặc mãn năm cơ cấp kệ đệ tập trừ viết tốt bài Liền vẫn về văn là đều viết văn cũng cầm qua mãn phân đương biết rõ bọn hắn là nhật báo đăng nhiều kỳ liên họa sĩ nhỏ liên nhập học kiểm tra thử cũng không cần trực tiếp tiếp thu bọn hắn muốn đọc mấy năm cấp liền đọc mấy năm cấp sợ bị khác trường học thường đi dù sao bọn hắn tiểu học không tính là cái gì trọng điểm tiểu học dùng bọn hắn lý lịch còn có như vậy phần từ trí thức cha mẹ xếp lớp đến đâu cái tiểu học đều sẽ thường lấy muốn tiểu bánh nhân đậu kỳ thật đã tự học đã xong năm năm cấp c h i thức tô thiếu thiếu muốn để hắn xếp lớp đến năm bốn trước thích ứng một chút bên này học tập hoàn cảnh cùng nhịp điệu đến lúc đó cha dò bổ thiếu nếu như còn cần phải thời gian thích ứng vậy lại đọc một năm năm bốn cũng có thể căn cơ nhất định phải đánh tốt dù sao hắn chỉ có tám tuổi nếu như thích ứng hài lòng cái kia hả cái học kỳ liền thăng nhập năm năm cấp Cơm cũng nắm nguyên bản định là ý tiểu r ự c t ế p cấp thăng lần đầu tiên, dù sau này thông trường thức trải một thương chút t minh chi chẳng lần này nắm liên lần, lượng vẫn là lo lắng đầu đều đã sau qua qua qua sau i dù cơm có bánh nhân đậu liền nắm để cơm tương r ớ lớp c đọc đêm đậu năm hạ hết.、Tiểu、bánh nhân nửa Tiểu t ư đối thẹn thùng không đặc biệt vui vẻ cùng người xa lạ lôi tới trường cấp hai ly tiểu học cũng không tính xa nhưng là tô tiếu tiếu cùng hàn thành đi vào học sau đó chiếu cố không đến bọn hắn vẫn cần phải cơm nắm chiếu cố đệ đ ệ tiểu bánh nhân đậu loại nhỏ sau đó theo hai cái ca ca cùng một chỗ đi học bị bảo vệ rất khá đều là quen thuộc hoàn cảnh cùng đồng học mới chính mình đi vào học hắn là quân khu thiểu học đoàn s ủ n g tính cách tốt tính tình tốt lão sư s ủ n g lấy đồng học s ủ n g lấy chính hắn đọc sách cũng lợi hại còn có hai cái lợi hại ca ca đừng nói bị người bắt nạt liền liên cái tiếng lớn cùng hắn nói lời mọi người không có tiểu bánh nhân đậu luôn luôn rất nhu thuận ôn thuận không giống cơm nắm vậy có chu kiến ba ba lời hắn không nhất định nghe nhưng là lời hắn nhất định nghe mụ mụ để hắn làm cái gì hắn liền làm cái gì so long phượng t h a i còn dính mụ mụ tiểu bánh nhân đậu cong lấy mi mắt cho mụ mụ để quá khứ một thìa ta cũng cảm thấy tivi không đặc biệt đẹp mắt t ô thiếu thiếu thò tay tiếp lấy cho xương sườn canh điều một điểm muối mong ngày mai có ít nhi i tiết mục, m có lẽ ngày a tiết mục ngươi sẽ vui vẻ tiểu bánh nhân đậu mụ mụ ngươi thế nào cái gì cũng biết rõ nha Tô Thiếu Thiếu cũng là đời trước soát ngắn video thời trù thả mấy phần 7, nhiên đại TV tiết thanh trong soát thoáng nhật ít tiết tại không phải hậu thế tần biệt thời gian đoạn chuyên môn phát ra ít tiết thường. không môn môn nhấp phần nhiên nhìn khái nhớ chủ nhi hiện phải hậu chuyên nhi chuyên nhi bình đời video điểm đại vội đại nói, gian đến qua, cũng có ca mục lúc có mục có có đặc mục cũng ngắn đơn, nàng đồng đoạn là mấy ý kỹ t ô thiếu thiếu nói mụ mụ cũng là đoán tiểu bánh nhân đậu ca ca cũng sẽ đi trước tiểu học đọc một học kỳ lớp sáu nhưng là hắn hạ cái học kỳ liền muốn đi đọc trường cấp hai không thể cùng ngươi một trường học ba ba mụ mụ cũng sẽ bề bộn nhiều việc chiếu cố không đến tiểu bánh nhân đậu mụ mụ biết rõ tiểu bánh nhân đậu không quá vui hoan cùng người xa lạ lui tới nhưng là chúng ta cũng muốn học lấy nhận ra mới bằng hữu bằng hữu đều là từ người xa lạ diễn biến lại đây nha chúng ta muốn học bảo vệ tốt chính mình cũng muốn mở rộng nội tâm cùng trí cùng nói hợp bằng hữu quen biết giúp nhau trợ giúp giúp nhau học tập cộng đồng tiến bước được không nha nói thực lời tất cả nhãi còn ở bên trong tô thiếu thiếu đau lòng nhất t i ể u bánh nhân đậu nàng vĩnh viễn cũng nhớ kỹ từ chu thúy hoa chỗ đó lần thứ nhất ôm đến hắn sau đó gầy đến chỉ còn lại bao da lấy xương cốt bàn tay nhỏ bé ngã mất cũng không khóc không nháo ăn vậy nhiều khổ mi mắt còn sạch sẽ giống như suối trên núi ở bên trong không có chịu qua ô nhiễm thanh tuyền cái kia loại đau lòng tô thiếu thiếu không cách nào hình dung cũng quên không được khi đó đợi tiểu bánh nhân đậu so mèo con nặng không nhiều ít nàng một mực cẩn thận dưỡng lấy a hộ lấy mới có hiện tại này xinh đẹp lại n h u thuận tiểu chính thái nhưng là tô thiếu thiếu lại lo lắng chính mình bảo vệ quá độ lo lắng hắn sau này không cách nào thích ứng bên ngoài gió và mưa càng lo lắng đem hắn dưỡng thành mẹ bảo nam thật là dưỡng nhi một trăm tuổi trường yêu chín mươi chín hài từ tại t r ư ờ n g thành cha mẹ cũng tại t r ư ờ n g thành đều là lần thứ nhất làm hài từ cùng lần thứ nhất làm người cha mẹ bọn hắn cũng tại thăm dò lấy đi về phía trước t i ể u bánh nhân đậu đếm đ ũ a sạch cùng chén phóng tới bếp lò lên cong lấy mi mắt cùng mụ mụ nói mụ mụ ngươi không cần lo lắng ta rồi người an tâm đi đại học vào học a ta sẽ thích ứng rất khá ca ca cũng không cần bởi vì ta đi lên tiểu học ta thật mình có thể mụ mụ ta không biết rõ chỉ cùng nói hợp là cái gì ý t ứ nhưng là trò chuyện được đến đồng học phải biết cũng sẽ có ta cũng sẽ trợ giúp ta vui vẻ đồng học cùng một chỗ học tập cùng một chỗ tiến bước t ô thiếu thiếu xoa xoa hài từ đầu cười nói là tiểu bánh nhân đậu nói đúng ca ca đi tiểu học thích chứng một học kỳ cũng là tốt mụ mụ cũng lo lắng có chút không nghe lời hài từ khả năng sẽ bắt nạt xếp lớp sinh tóm lại người có cái gì sự tình nhất định phải cùng ca ca cùng ba ba mụ mụ nói tiểu bánh nhân đậu ôm lấy bát đũa mụ mụ ta biết rõ rồi ta cũng cùng chịu thúc thúc học qua võ thuật ngày ngày cùng ca ca chạy năm cây em rèn luyện thân thì ta cũng có thể một nắm tay đánh ba hư trứng có thể bảo vệ đệ đệ m ụ i m ụ i ta đã trưởng thành mụ mụ ngươi thật không cần lo lắng ta Tô thiếu thiếu xoa xoa nhãi con đầu. Nàng tiểu nhãi con sát thực trải không nhãi nhãi nhảy nhanh hơn, nhanh hào hào hào, cái vai đến đầu, đầu đều qua xoa xoa con con cao lo nàng lớn lên Này năm lên trường nàng đã đã bà vậy hảo hảo hảo. mụ mụ không lo. hàn thành không biết rõ cái gì sau đó đã xuất hiện tại cửa khẩu tiểu bánh nhân đậu sau khi đi hắn đi quá khứ xoa xoa thê t ử đầu không lo lắng tiểu bánh nhân đậu là ta nhi tử hắn sinh ra từ quân nhân thế g i a trên người lưu lấy quân nhân máu hắn chẳng qua là tại ngươi trước mặt ngoan sẽ không bị người bắt nạt này con trai cũng liền thoạt nhìn tốt bắt nạt thật đánh khởi người một điểm cũng không so cơm nắm kém cũng là có chu kiến hài từ từ nhỏ lên núi bò thụ hạ biển s ờ cá một điểm cũng không thâu cho hai cái ca ca chỉ bất q u a hắn đối tô thiếu thiếu không điều kiện phục tùng mặc kệ tô thiếu thiếu gọi hắn làm cái gì hắn cũng không hỏi lý do vui thích ha ha theo làm nhưng là có người dám bắt nạt tô thiếu thiếu tiểu bánh nhân đậu có thể lấy người dốc sức liều mạng đối hắn có thể không có vậy nghe lời Tô thiếu thiếu t、so、hàn thành nói hải từ tổng hội lớn lên nam hải ngã đập đánh va va đập đập phanh phanh cũng khó tránh không cần vậy khẩn trương Tiểu lò than nướng lò nóng lấy hoài sơn hầm tiểu hoài nhiều đại sau lò lò lấy lắm hầm chờ không nướng nóng sơn sương sườn, chờ ăn kém không nhiều lắm. Sau đó kém bảy điểm vừa đến thật như tô thiếu thiếu chỗ nói tv ở bên trong bắt đầu truyền bá báo tin tức bọn hắn trước kia đều là từ radio ở bên trong nghe tin tức cùng nhìn hình ảnh nghe người chủ trì rằng tin tức cảm giác thật không giống với còn có phối hợp các loại quan tại này tin tức tình cảnh cùng phụ đề xem hết ấn tượng càng là khắc sâu đã thêm một chén cơm tiểu bánh bao thịt cắn một cái xương sườn lay một miệng lớn cơm nói mặc dù ta vẫn nghe không hiểu này hai cái t h ú c t h ú c a di tại nói cái gì nhưng là mỗi cái hài t ử đều là cùng chúng ta ăn cơm ta ăn được càng hương rồi t ô thiếu thiếu cho t i ể u t ử kẹp một khối hoài sơn ngươi đã ăn được đủ hương rồi l ạ chương được ăn 5 chén ăn ơ một tiểu bánh h ị trăm không chán ghét hoài sơn bảy mươi sáu năm hai mươi chín là nhãi con nhóm rất vui vẻ một ngày bởi vì lại đến mỗi năm một lần m ở chảo trên thức ăn cái gì sau đó thời buổi này thời gian gian nan c hàn ẳ n như tô thiếu thiếu như vậy, thời gian còn tính toán nhiều đi gia đình một năm cũng chỉ khai một lần mỡ lợn nồi. g gia sợ thời chỉ khai h tô tiếu tiếu một một đi vậy mỡ thành sáng sớm dẫn hai cái đại nhãi con đi cung cấp thiêu xã mua hàng hồng giấy pháo hoa pháo cùng một ít lễ mừng năm mới nhu yếu phẩm tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi ngồi xổm tại nhà bếp ở bên trong không chịu đi ra ngoài tô thiếu thiếu đành phải nồi một đại nồi trà hoa cúc để bọn hắn đương nước uống bạch lan cho nàng đưa một chút phơi nắng làm bột sắn ra cái này đồ vật cắt thành hình thoi c h i ê n rán đi so tôm phiến tốt ăn với một phen xuống dưới có thể biến thành đầy đầy một đại nồi ăn ngon là ăn ngon chính là c h i ê n rán cái này đồ vật thực tại quá phí dầu tô thiếu thiếu ý định lưu đến cuối cùng nhất còn có dầu còn lại mới c h i ê n rán hôm qua ngày tại nam hóa ngăn cản mua được một ít đồ chiên ngày hôm nay ít chiên rán một điểm tô thiếu thiếu trước làm bánh gạo nếp những năm qua đều là ngọt miệng ăn được nhiều nàng năm nay ý định làm một ít mặn miệng bánh gạo nếp bột gạo nếp lý ra một điểm muối cùng thành đoàn bao lên nói trước ngâm tốt bỏ thêm muối xào quen thuộc lục đậu bao thành bánh kép nhỏ hạ dầu nồi chiên rán cái quà vặt tại tô thiếu thiếu quê quán gọi là bánh rán nhân đậu xanh so sánh với ngọt miệng bánh gạo nếp này càng hương rất tốt ăn t ô thiếu thiếu còn ý định làm một gạo nếp khoai môn việc này cái gì đã là t ô thiếu thiếu đời trước nhi lúc hồi ức lớn lên sau cơ hồ cũng ăn không được dụ đầu đào thoái r a nhập b ộ t gạo nếp điều tốt vị mặn r a nhập một điểm cả hạt tiểu hồi hương cùng thành đoàn tạo thành cùng lòng bàn tay bình thường đại bánh kép nhỏ trực tiếp hạ dầu nồi c h i ê n rán quen thuộc là được Này hai cái truyền thống quả vật thực tại là quá thơm, đừng nói tiểu bánh bao thịt chính là tiểu bánh trôi nước miếng cũng chảy trên đất. Mà mà ta muốn nếm là là Mà chảy hai thực thơm, thịt chút. bao ma ta cái tại tiểu tiểu trôi quá vật đất. một quả Tiểu b á n hai trôi rất ít một tô tiếu tiếu tự tuyệt Tô tiếu tiếu một rán không khi cái cái cái nhiên khó chủ bánh nhân cầu được được cự cầm động đậu ăn nàng muốn lần ăn, nàng. gì gì, gì yêu bỏ x n cùng một gạo nếp h h gạo một o k a môn cái ắ t trang chia c hai hai nửa làm đến tiều r o cho n chén bọn hắn g đưa m ỗ lần là l dạng ăn một nửa nếm nếm là được cái này đồ vật mới ra nồi một mới vật ra được đồ cái i n ăn rất dễ dàng rất phát t dễ hỏa. Hai cái i ể t ử cũng rất ngoan mụ mụ cho cái gì liền ăn cái gì bừng lấy chén nhỏ tại bên trên trên bàn nhỏ một ngụm một hương tiểu bánh trôi ăn cái gì rất tư cái cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ ăn ăn nhã nhặn nhỏ nhỏ này gì ma ma bao thật ăn n g n n so g ọ thịt tốt Tiểu ăn. n b á bao t h thì là từng mụm từng mụm ăn bàn tay tâm lớn nhỏ tiểu bánh gạo nếp còn muốn chia làm hai nửa hắn hai c ả lăm hết cảm giác chính mình liên hương vị cũng không nếm đi nghe được muội muội như thế nói mong mong hỏi câu là mặt thật sao tôi tiếu tiếu nhìn hắn rỗng t u y ế t chén tiểu bánh trôi tam ca ca ngươi không phải cũng đã ăn xong sao thế nào không nếm ra hương vị tiểu bánh bao thịt liếm liếm môi ta ăn được quá là nhanh chính là cảm thấy đặc biệt hương không chú ý là ngọt vẫn mặt thật muội muội ngươi lại cho ta nếm một ngụm à. tiểu bánh trôi đang muốn đưa cho hắn cắn một cái tô thiếu thiếu cầm chiếc đũa gõ hắn tiểu thịt tay không được lừa muội muội cái gì ăn tiểu bánh bao thịt ủy khuất ba ba thu tay lại đáng thương mong mong nhìn mụ, mụ cái kia ủy khuất tiểu bộ dáng muốn nhiều manh có bao nhiêu manh tiểu t ế Tiếu nếm nếm u đậu thật một một biện pháp, đành phải lại lại i hắn không pháp đành bánh nhân đậu xanh cho hắn, còn lại một nửa mình cũng nếm, nếm lần này chậm cầm còn cũng lần nửa rán nửa này đ xé m ăn, ăn nữa hết liền không hết t i có. ể bánh bao thịt nhất thời cười loan mặt mày cảm ơn ma ma lần này ta nhất định chậm rãi nếm qua nhất định có thể nếm ra là mặt thật vẫn ngọt tiểu bánh bao thịt nếm một mụm híp mắt lấy mi mắt gật đầu là mặt thật a đẹp quá vị nha tiếp ô t u Tiếu t cảm ì hạ đến tô thiếu thiếu muốn làm nàng đời trước rất thích ă n cục c ả i thái nhỏ bánh này cách làm đơn giản c h i ê n rán pháp nhìn nhau phức tạp một ít cắt đại lượng cục c ả i thái nhỏ vấy lên một điểm lá tỏi tăng hương gia nhập thích số lượng bột mì để cục c ả i thái nhỏ thành đoàn cuối cùng nhất gia nhập muối cùng bột ngũ vị hương điều vị Dùng dầu cùng canh trang tính nồi chiên rán, chờ cụ thái nhỏ bánh thành hình có thể thư thìa ở bên trong cả chỗ chờ cụ cải có chia thìa thìa hạ thái thể thư môi một môi một ở lý đi để rãi tại dầu nồi chiên kim mới làm l hoàng một, chậm mò xuống dầu dầu bọn chúng rán trí ráo ra.、Lý、ngọc phượng thỉnh thoảng nói một câu lời chính là dùng vậy nhiều dầu trên cái giày điếm thắt lưng đều là hương đúng là như thế cái lý phía trước hai cái đã rất thơm này cụ cải thái nhỏ bánh đừng nói tham khóc bên cạnh tiểu hài tử liền liên bên cạnh đại nhân đều có thể một khối tham khóc liên tô thiếu thiếu cũng hận không thể ngay lập tức mò đi ăn một cái này đồ vật muốn ra nổi ngay lập tức ăn mới tốt ăn c ụ cải thái nhỏ vừa để xuống liền sẽ n g u y ễ n sập nước chảy lương cùng nhiệt vị khác m ộ ư ơ i vạn tám nghìn dặm hái mua t i ể u phân đội sau đó này vừa vặn về đến nhà tiến phòng liền không nhịn được hấp cái mũi cơm nắm không ngừng mà nuốt nước miếng mụ mụ đến cùng tại làm cái gì nha thế nào vậy hương hàn thành hồi tưởng lại thanh phong chấn thời gian mỗi lần ngày đại lão xa có thể nghe thấy nhà mình cơm đồ ăn hương trở về câu các ngươi mụ mụ làm cái gì không hương đâu cơm nắm để xuống cái gì hướng nhà bếp chạy không được ta phải đi nhìn xem tiểu bánh nhân đầu cũng để xuống cái gì đuổi kịp t ô thiếu thiếu cuộc cái thái nhỏ bánh vừa vặn toàn bộ ra nồi các ngươi trở về rồi trở về được vừa vặn cuộc cái thái nhỏ bánh muốn thừa dịp nhiệt ăn đi rửa tay kêu ba ba một khối lại đây ăn đi tiểu bánh bao thịt đã bưng lấy chính mình chén nhỏ cười tùm tìm chờ mụ mụ cho lương thực tô thiếu thiếu đối này quả vặt hóa rất là lo lắng vậy manh vậy khả ái nhãi con không cho ăn no cũng rất là đáng thương nhưng là a hắn mới ba tuổi nhiều cơm số lượng đã siêu qua hàn thành bày tỏ đi cũng dọa nạt người nhưng là hắn ngoại trừ hơi chút thịt hồ hồ vậy một chút ít thân thể c ó rất tốt trong nhà bốn nhãi con giữa liền đếm hắn sinh bệnh ít nhất từ nhỏ đến lớn cơ hồ không thế nào sinh qua bệnh liền liên bị nóng cũng liền mới mọc răng sau đó thử qua một hai lần như thử a người vừa mới đã ăn vậy nhiều này chỉ có thể ăn một được không tiểu bánh bao thịt lắc đầu không được không được tiểu bánh bao thịt ăn được hết ma ma nói bình quân phân phối ca ca ăn bao nhiêu tiểu bánh bao thịt liền ăn bao nhiêu tôi thiếu thiếu ta là lo lắng ngươi ăn không hết sao ta là lo lắng ngươi ăn quá nhiều à, thật là buồn chết cá nhân tôi thiếu thiếu đời trước cũng thấy qua không ít quang ăn không mập đại dạ dày vương hẳn là tiểu bánh bao thịt chính là cái đại dạ dày vương Tô t thiếu thiếu thiếu thiếu hàn, hàn thành cong khóe miệng nhưng cười không nói cơm nắm công tiểu bánh nhân đậu lại nếm mặt khác hai khoản đại khái là ăn nhiều ngọt miệng bánh gạo nếp cũng liền liền tỏ vẻ mặn miệng so ngọt miệng rất tốt ăn hàn thành cũng thích ăn mặn miệng ngày bình thường việc này cái gì hắn ăn được ít nhưng là ngày hôm nay việc này cũng rất đối khẩu vị của hắn ăn không ít cuối cùng nhất còn lại một điểm dầu tô thiếu thiếu với một phen bột sắn ra xuống dưới rõ ràng chỉ với một ít đem kết quả đi đầy đầy một đại nổi cái này đồ vật cũng là mặn miệng nhãi con nhóm cũng đều vui vẻ rất tô thiếu thiếu cũng rất vui vẻ nàng cảm thấy s o khoai tây chiên đều tốt ăn trong nhà khoai tây không ít bên ngoài băng thiên tuyết mà cũng có thể đương tủ lạnh dùng nàng là thật còn muốn làm điểm khoai tây chiên bất quá ngẫm lại trong nhà bắt vạt áo thấy khuỳu tay dầu vẫn coi như hết ngày hôm nay ăn dầu chiên thực phẩm đã siêu tiêu tô thiếu thiếu để mỗi người nếm cái một hai khối liền bộ dạng đứng dậy giữa trưa lại nồi một đại n ồ i lưới hán quả trà hoa cúc để bọn nhỏ đương nước uống thanh thanh hòa hàn thành cũng bị nàng bước lấy uống một chén lớn làm tiếp cái đơn giản phiền phức khó chịu canh nhiều để điểm rau xanh một người ăn một chén giữa trưa cơm liền như thế vui sướng mà giải quyết Bạch、Lan、biết bánh Bình bưng bàn bánh bánh gạo hạt lại gạo chiên chưng cùng cũng cùng khách khí cho không khí hắn theo Lan liền ra An mang rán nếp Trần tán vừng nàng mặn miệng bánh gạo nếp mang theo trở về nếm nếm. Tiếu Tiếu Tiếu Tiếu cái Tô một Tô trở rõ, về để đây, mấy tiểu h khí ủ đô t r ờ không h t so với thanh phong chấn, cạo phong với thanh chấn, hạ y lấy ngày hôm nay ế t phút tình, thừa trời tệ, thành cái kia khí không đều là hàn phân dịp hôm sự bánh u chiều liền dẫn bọn nhỏ viết câu đối xuân. Tiểu ổ i liền viết đối nhỏ dẫn bọn b nhân đậu tiếp theo bức tranh thiện tài đồng tử hắn từ cho long phượng thai mới mua quần áo ở bên trong đã tìm được linh cảm cảm thấy đại mùa đông mặc yếm thiện tài đồng tử nhìn cũng lạnh cho nên đi tô thiếu thiếu trong phòng bức tranh sau đó cho thay đi áo khoác đỏ tạo hình đừng nói bức tranh đi nhìn còn rất ấm áp tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi cũng bắt đầu theo các ca ca mò mẫm bức tranh bọn hắn từ năm trước liền bắt đầu luyện chữ cơm nắm lão sư phụ trách giác n g ộ cơm nắm lão sư quản được nghiêm mỗi lần ngày đến điểm không phải viết chữ chính là cõng thi học tính toán hàn da gen vốn là tốt rồi hai tiểu chỉ từ h đúng vậy đần không đến chạy đi đâu tiểu bánh trôi sẽ không nói nàng cùng tiểu bánh nhân đậu tính tình rất như cũng ngồi được học cái gì đều có mô hình khuôn đúc có dạng người tưởng tiểu bánh bao thịt chẳng qua là cái tứ chi phát đạt q u à vạt hóa vậy lầm lớn đặc biệt nhầm cơm nắm lão sư để hắn viết tranh chữ bức tranh sau đó hắn vẫn rất nghiêm chỉnh đoan đoan đang đang một tiểu thịt đôn ngồi tại chỗ đó còn rất có phạm nhi lúc trước áp sát tiến chỗ ở đại hì hồng giấy còn không qua mấy ngày toàn bộ phòng vừa muốn thay lên năm mới chúc phúc ngữ bốn nhãi còn phân công hợp tác thương lượng tốt ở đâu viết cái gì ở đâu áp sát cái gì liên mới mua mấy bồn hoa bọn hắn cũng thương lượng tốt muốn áp sát trên hoa khai phú quý việc này sự tình tô thiếu thiếu luôn luôn không đặc biệt quản đều là hàn thành dẫn lấy bọn nhỏ làm nàng nhảy ra hôm qua ngày nhãi con nhóm mua quần áo muốn nhìn một chút cần không cần trước dừa một chút kết quả phát hiện c ư n h i ê n còn có một kiện lĩnh t ử mang theo lông hồng sắc sườn sáng tô thiếu thiếu hỏi cơm nắm bánh nhân đậu này là các ngươi mua sao không phải chỉ mua được đệ đệ muội muội áo từ sao Cơm nắm nói thời i ể u b á n nhân đậu nói mụ mụ mặc vào này kiện quần áo nhất định nhìn rất đẹp không nên mua ta cũng cảm thấy h đậu đẹp đều mua cái mụ mụ mặc cảm mụ mụ mặc xem. vào áo sao rất rất ta tốt tốt t gì dù buổi này lao động nhân dân cũng rất thực t hành quần áo thủ công cùng có khiếu cũng không lồi chẳng qua là như thế hồng sườn sáng mặt trên cũng không có cái gì hoa thức nàng là thật không quá muốn mặc t ô thiếu thiếu mụ mụ trước cám ơn các ngươi hảo ý bất quá lần sau không cần cho ta mua quần áo rồi gặp được thích hợp ta sẽ chính mình mua tiểu bánh nhân đậu nói mụ mụ ngươi không thích sao đại niên h lần đầu tiên sau đó mặc vào khẳng định cùng cho hồng bao như xinh đẹp tiểu bánh bao thịt lại đồng ý bất quá cùng hồng bao như xinh đẹp có thể lừa đến đường ăn t ô thiếu thiếu nhãi con nhóm thẩm mỹ nàng là thật không dám ca tụng cũng không chính là lo lắng xuyên ra đi như cái hồng bao sao cơm nắm cầm qua tiểu bánh bao thịt quần áo bóp hắn mặt ngươi nhanh thử một chút chính mình lợi là phong mặc vào để ca ca nhìn xem như không giống cái hồng bao m ụ i m ụ i cũng thử một chút tiểu bằng hữu i liền không có không thích mới quần áo tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi vui vẻ t h ử quần áo hai cái vốn liền nhìn khả ái lại xinh đẹp tiểu bằng hữu i mặc vào hồng sắc quần áo sấn được mặt nhỏ cũng hồng phác phác lộ ra đặc biệt h ỉ khánh hai cái ca ca không ngừng gật đầu đẹp mắt đẹp mắt như vậy xuyên ra đi nhất định có thể lừa đến không ít đường để ca ca nhìn xem nhà ai tiểu bằng hữu i ăn mặc như thế xinh đẹp tiểu trụ t ử không biết rõ cái gì sau đó đến mọi người đứng cửa tiểu hai chỉ chạy lên đi một người ôm một cái đại chân d ơ cao đầu nhỏ tề thanh hô trụ t ử ca ca tiểu trụ t ử để xuống trong tay cái gì một tay xoa một cái cười tùm tìm nói ngoan ngoan ngoan ca ca cho các ngươi đưa ăn ngon đến rồi nhanh đi ăn t ô thiếu thiếu nói ngày hôm nay không thể ăn nữa dầu trên thực phẩm ngày mai ăn nữa n g ư ờ i thế nào đưa vậy nhiều cái gì lại đây t ô thiếu thiếu hướng trụ t ử phía sau nhìn nhìn lạ lùng nói trụ t ử chính ngươi một người ngồi xe lại đây sao tôi i nói ể u đầu trụ tử lắc k h n g p h ả ra ra cảnh việc viên đỗ thiếu ú thúc c thúc ta đưa l ạ đây phải đi làm việc, hai cái sau đó đ phải hai việc, cái lại làm sau sau n không ăn tiếp ta, d ầ thiếu ự c có phẩm thể ăn đ ể m mang hoa theo người ưa thích nhất hoa ta ưa quả, quả. gì người Tô t i Tiếu sờ sờ đã so nàng còn cao đầu nhỏ hiện tại mua cái gì rất thuận tiện chúng ta này cái gì cũng không thiếu không cần tổng quan tâm lấy chúng ta đánh giá cái gì lấy sau này đi học khả năng được một vòng mới có thể thấy tiểu trụ tử một lần t ô thiếu thiếu cũng muốn học lấy thích trứng Di tôi a ba ba cùng cùng mụ mụ a Gia thiếu a Gia lượng qua, người trong đã tìm rất bên này trong học cũng rất hoan nghênh hỏi học n cùng nắm chúng cùng tình lúc lại lớp, lại có cơm có chỗ học. đó đi ta thể một ta thể một vừa rơi Sự x ố n g thiếu ự c t ể u đuổi vui trụ tử Tô t liền lại vội i mừng. đầy kịp gấp vội vã lại đây báo Tiếu cùng cơm nắm liếc nhau cơm nắm nói cái trụ t ử ca ca chúng ta chỉ sợ không thể cùng một chỗ đi học vì cái gì tiểu trụ t ử lạ lùng hỏi nói Cơm cha nắm bởi vì tiểu a cha n g ư ơ hàn thúc thúc đã giúp ta an bài tốt lại đọc một học bài an ta tốt một ta trở t giúp đọc được đã lại lại i lớp kỳ học học. đi vào trụ i ể u t t ử chuyện audio được đọc ở cổ úc đọc truyện com chương một trăm bảy mươi bảy tiểu trụ t ử nghĩ nghĩ nói cái kia ta để ra ra đem ta an bài đến tiểu học đi đem hạ nửa năm đọc hết dù sao dùng hắn và cơm nắm thành tích mặc kệ cái trường học đều sẽ tiếp thu nếu không phải lúc t r ư ớ c cơm nắm nói muốn nhảy nửa cấp đi lên trường cấp hai hắn mới dốc sức liều mạng học tập trường cấp hai chi thức cùng hắn cùng một chỗ nhảy tiểu học sau đó cơm nắm vì chiếu cố long phượng thai trên nửa ngày khóa phía sau cũng không có nhảy qua cấp hắn trường cấp hai cùng trường cấp ba cũng ý định nhảy một cấp tiểu trụ từ tự hỏi theo không kịp sơ trường cấp ba cũng ý định thường thường thật thật một bước một chân ấn cho nên hắn tối đa cũng liền lần đầu tiên còn có thể cùng cơm nắm một lớp sau này sợ là sẽ không còn có gặp dịp cùng lớp Tô Thiếu Thiếu nói cơm h n g ư i nắm cân n h c học chi thức vững chắc ràng đến, ngươi vững đi đầu tiểu có lên lần t nói cấp 2 chi thức không vững chắc không sự tình n g ư ơ i đi trước trường cấp hai tìm kiếm đường ta đọc hết này nửa năm tiểu học nhảy đến đầu cấp hai cùng ngươi một lớp ta tốt hơn nhảy qua đầu cấp hai còn không bằng trực tiếp nhảy qua lần đầu tiên như vậy chúng ta lại có thể cùng lớp hai năm cơm nắm thở dài tất a ta tam sau, ta qua cao một, ta A ta bao trường thức một một chút thật thể một thi trường Trường tính tính toán toán a, ta 13 tuổi lên cấp 3, 15 tuổi thi t rồi người cũng xong, nhảy không cũng chính củng vững năm cũng định nhảy lên không nhiều lắm, cũng không có、so、người khác sớm bao nhiêu năm. gì cấp chi học cái cấp có chắc có chỉ đọc cấp cấp cấp học có khác mới đi đại đã đó so vậy kém lắm sớm kỳ là sơ ý cả mọi người tiểu học gà môn run dày a học bá cơm nắm ngay lập tức đến tiểu học hàng duy đà kích rồi tiểu bánh nhân đậu nói ca ca ngươi cùng trụ t ử ca ca cùng tiến lên trường cấp hai a ta không cần ngươi đến tiểu học bảo vệ ta ta mình có thể liên trụ t ử ca ca cũng trực tiếp đọc lần đầu tiên ca ca vẫn còn ngược lại trở về đọc tiểu học tiểu bánh nhân đậu còn có cái gì không hiểu nghe xong tiểu bánh nhân đậu lời trụ t ử mới phản ứng lại đây cơm nắm vì cái gì bỗng nhiên trở nên c h ú ý đi đọc lớp sáu nguyên lai、like、là lo lắng tiểu bánh nhân đậu cơm nắm nói ca ca không phải vì ngươi mới đi đọc tiểu học ta là muốn chơi nhiều nửa năm ta vẫn vóc đồng đâu mụ mụ một mực hy vọng ta có một vui vẻ lúc nhỏ không cần cùng cùng linh người kéo ra quá lớn cự ly cho nên ta mới lâm thời trở nên chú ý tại tiểu học chơi nhiều nửa năm người trụ từ ca ca không ta thông minh hắn được thường thường thật thật đi lên trường cấp hai học tri thức ca ca người ta là lưu tại tiểu học đùa cùng bảo vệ khó giữ được hộ ngươi không có quan hệ tiểu trụ từ tiểu trụ tử mấy năm nay bị học bá chi phối sợ sệt trong lòng bóng ma diện tích lại bắt đầu tăng lớn bất qua cơm nắm nói đều là sự thật cơm nắm đi học là muốn đùa hắn đi học là muốn nghiêm chỉnh học tập chỉ cần hướng chung không ra lỗi t ô thiếu thiếu cùng hoàn thành cũng không sẽ quá nhiều làm vượt tiểu học đến trường cấp ba chi thức chính là việc này cơm nắm c h u n g gian muốn học cái gì cái gì thế nào học thế nào an bài thời gian việc này cũng buông tay cho chính hắn quyết định chỉ cần mười tám tuổi lúc trước có thể tham gia đại học là được tiểu trụ từ cùng cơm nắm thương lượng qua sau vẫn quyết định tiểu trụ từ trước đọc nửa năm lần đầu tiên cứ như vậy bọn hắn đầu cấp hai sơ tam cũng có thể tại một lớp so nguyên kế hoạch chỉ có thể cùng tiến lên nửa năm học còn phải tốt Quyết định hết sau tiểu câu xuân nhiều hết viết viết đến trụ tử một một định đi đối để điểm cùng bọn hắn cùng một chỗ viết câu đối xuân, còn để bọn hắn khi chỗ lão ú c đó mang theo trở sát. về áp l ra từ cho tất cả nhãi còn cũng đưa màu hội bút năm nay câu đối xuân so với những năm qua càng nhiều mấy phân màu màu cơm nắm c ù n g tiểu trụ t ử luyện mấy năm chữ thuận theo tuổi tác tăng trường bắp thịt tăng nhiều nếu như viết đi chữ cùng mấy tuổi sau đó bất khả đồng nhật n h i ngữ nhiệm nhìn cái gì cũng đoán không ra như vậy cứng cáp h i ể u lực chữ to cương nhiên là xuất từ mấy cái choai choai hài đồng t h ủ bút ba k a ca, ca bức tranh công tự nhiên không tại lời hạ cho dù bình thường không đặc biệt luyện tập trường đạt mấy năm nhật báo đăng nhiều kỳ chính là tốt nhất rèn luyện nếu không phải tiểu bánh bao thịt đào khí không nên hướng câu đối xuân mặt trên bức tranh cái phá hư ý cảnh bánh bao ngọt bánh bao bánh gạo nếp thiếu khẩu thảo hồng thảo đậu phộng quế tròn và v v năm nay mỗi lần một bộ câu đối xuân đều giống như tỉ mỉ thiết kế qua tác phẩm nghệ thuật bất quá nhiều tiểu bánh bao thịt này khoa con chuột phân lại để câu đối xuân nhiều mấy phân nghịch ngợm trẻ thơ áp sát trong phòng cơm nắm tùy tiện hắn thế nào bức tranh nhưng là áp sát cửa lớn miệng cơm nắm tuyệt không để tiểu bánh bao thịt làm phá hư vậy cũng là bọn hắn lão hàn ra mặt tiền hắn muốn bọn hắn tỉ mỉ thiết kế đi tác phẩm kinh diễm mỗi lần một đi qua bọn hắn ra cửa lớn miệng người đi đường buổi sáng làm bánh gạo nếp vẫn còn lại một ít bột gạo nếp tô thiếu thiếu đem bột gạo nếp trà sát thành bánh bao ngọt bên trong bao hết điểm hạt vừng đậu phộng hãm lại gọt mấy cái đại khoai lang đỏ ra nhập đại lượng miếng gừng cùng đường đỏ nấu một nồi nước chè lại mặt khác khởi n ồ i đem bánh bao ngọt đôn sôi bánh bao ngọt số lượng không nhiều lắm một trong chén để hai ba chính là một chén ngọt xì xì nhiệt hồ hồ khoai lang bánh bao ngọt nước chè Nhãi con nhóm người bưng chén. đội một một sắp xếp lấy đội một người bưng một chén. còn không bắt đầu ăn đâu tiểu đỗ đã đến tô thiếu thiếu cho hắn cũng thịnh lên một chén còn bộ dạng đầy đầy một cơm hộp để hắn mang theo trở về cho lão gia t ử nếm nếm Nhãi con nhóm biên biên ăn kẹo nước tiểu bánh nhân nhà người ngày nay ngoài, còn không có trang anten, ra ra nói năm nay muốn xem tiết mục cuối năm, để năm nào trước nhất định phải trang hỏi hôm phải đã tivi tiểu tivi Tiểu việc đi lại tiết cuối mươi ca ca, của có có, có có mục kẹo sao? đó xem xem bất ba ba ba trụ tử trụ tử gật gật ta trước tốt. để đầu đầu quá sau đây ra ra ra Cơm được chúng ngươi nắm nói vẫn ngươi nhịn tiểu a cầm l ạ đến đã không h t chờ đợi được h đợi để i ba ba trang、lên. Tô t lên. ế thiếu, thiếu nói chủ tử trầm tính Tiểu chủ không nói giống ngươi cái ổn, nôn nóng.、Tiểu、bánh bao thịt cắn một cái mềm mại nhu nhu mãn miệng lưu hương tiểu bánh trôi hạnh phúc được mi mắt cũng híp đứng dậy ma ma làm tiểu bánh trôi thật ăn ngon nha tiểu bánh trôi rất thích ăn cái điểm điểm nhu nhu cái gì ta cũng cảm thấy thật tốt ăn tiểu bánh bao thịt tiểu bánh trôi ăn tiểu bánh trôi đoàn đoàn viên viên ma ma n g ư ơ i cái gì sau đó cho ta làm tiểu bánh bao thịt để tiểu bánh bao thịt cũng ăn tiểu bánh bao thịt nha t ô thiếu thiếu buồn à ngươi không phải trước thiên tài ăn tiểu lung bao sao tiểu bánh bao thịt lắc đầu tiểu lung bao là tiểu lung bao tiểu bánh bao thịt là tiểu bánh bao thịt không giống với a t ô thiếu thiếu tiểu lung bao chính là tiểu bánh bao thịt đại cái gọi bánh bao lớn tiểu bánh bao thịt đi a cái kia ma ma ta có thể ăn nữa hai cái tiểu bánh trôi sao t ô thiếu thiếu không thể ngươi ngày hôm nay đã ăn rất nhiều cái gì tiểu bánh bao thịt chưa từ bỏ ý định cái kia khoai lang đỏ đâu t ô thiếu thiếu tiểu bánh bao thịt cái kia nước chè đâu t ô thiếu thiếu nàng đến cùng vì cái gì còn muốn làm xuống buổi trưa trà cuối cùng nhất tiểu bánh bao thịt như nguyện dùng thường nhiều ăn một chén không có bánh bao ngọt khoai lang nước chè nghiêm chỉnh cái buổi chiều cũng vui thích tiểu trụ t ử mang theo không ít câu đối xuân còn có mặn miệng bánh gạo nếp cùng nước chè tô thiếu thiếu để cơm nắm đem hai chậu nước tiên hoa cũng cho hắn đem đến trên xe mang theo trở về nói như thế hoa đón xuân hoa để hắn để tại tv hai bên cạnh lại để lên hai cái lợi là phong cực hảo ý đầu tiểu trụ t ử chối từ không cần ta cũng mang đi các ngươi không phải không có sao tiểu ô t h ế tiếu u đ hàn thành đem hai bồn đem cây l ự bưng lên đến chúng trụ a hai qua ta tivi thể hết thử t loại người loại bên bồn bên cạnh để này hai bồn, có thể loại sẽ không năm đến có cho các để mà lấy sẽ ở o n không nuôi sống. Nếu như như g đi tiểu xem có thể t hay vậy r từ ử cũng chối liền không t đi、sau、đó theo đó là là lướt không muốn. Tiểu sau muốn. theo lướt t không là lạ rời đi sau khi nhãi con nhóm tiếp theo khai công viết câu đối xuân tô thiếu thiếu thử lấy cắt bỏ mấy cái cửa sổ hoa bất quá không có thành công hàn thành tiếp lấy trong tay nàng hồng giấy cùng c á i kéo không mấy hạ liền cắt một xinh đẹp hồi sao cửa sổ hoa đi t ô thiếu thiếu tiếp lấy nhìn coi âm thầm s ư n g kỳ được a hàn thành đồng chí không nghĩ đến ngươi nếu như còn có này thủ nghệ trước kia thế nào không thấy qua ngươi cắt bỏ qua nha a sao? ta qua, qua phía nam cửa hoa Ngươi còn sẽ khác đồ án、sao? Hàn thành nói sẽ một ít đơn giản đồ án, khi còn nhỏ ta nương dậy qua, chẳng qua là phía nam lễ mừng năm mới không đặc biệt áp sát cửa sổ hoa, phương bắc bên này ư khi mới biệt khác đặc bắc sẽ sẽ sát sổ áp đồ đồ là một ít dậy lễ cơm nắm tiếp lấy tả hữu nhìn lại nhìn đem nó lộn trở lại đi lại hủy đi khai trả lại cho tô thiếu thiếu này đơn giản mụ mụ ta đến giúp ngươi cắt bỏ cơm nắm cầm lấy hồng giấy giường gấp mấy hạ giơ tay chém xuống cắt bỏ mấy đao liền đi một cùng hàn thành như đ ú c như cửa sổ hoa cơm nắm suy một r a ba nhìn như thủy ý gãy mấy hạ lại cắt bỏ mấy đao đi một càng phức tạp nhiều hấp dẫn m ộ ư ơ i sáu sao cửa sổ hoa vậy sau rồi mới cơm nắm lặp đi lặp lại nhìn coi nếu mày nói ta cảm thấy cái đầy rác không đặc biệt đẹp mắt ta muốn cắt tròn hình cung hoa còn muốn nghiên cứu một chút thế nào cắt bỏ tân xuân đại cát cơm nắm nói xong mi mắt lanh canh sáng ngời mụ mụ nếu có thể cắt bỏ chữ lời chúng ta cũng không cần b i ế t vậy nhiều câu đối xuân rồi Này tiểu h ô n g m n đỉnh nhãi con quen với, nhưng lúc thỉnh thoảng vẫn sẽ cảm nhận được chỉ số thông minh miền năm nay sẽ không nghiên h chỉ h tuyệt tô tiếu tiếu ta cứu đã được đề với, rồi, i mặc lúc cảm dù sẽ số sẽ ngươi hiện tại cắt bánh ỏ bỏ việc ngươi nhiều cũng cắt c này mấy rất tốt xem, c c h h ú g giản, ngươi g ta trước sát trước viết tốt năm nay nay năm này đơn năm xuân, còn n việc cầu có áp đối i ê m năm chỉnh trôi h chuẩn bánh ờ i gian tiết Tiểu sang năm xuân tiết làm làm t bị. Tiểu bánh trôi rất vui vẻ cửa sổ hoa cầm lại đây tà hữu xem yêu thích không buông tay hỏi ca ca đại ca ca n g ư ơ i có thể cắt bỏ một tiểu bánh trôi sao Cơm nắm mũi mũi à, ca ca hiểu này yêu cầu có ngươi nắm mụi mụi m này hiểu à, yêu vậy ộ tiểu đ m không hợp lý, có thể ngươi lý, i có t để ể ca ca bánh ứ c tranh một tiểu b trôi, vậy sao, rồi mới đại giúp vậy sao, ca ca nhân g ư ơ i đi. Tiểu cắt bỏ b á n trôi hoa một tiếng, vỗ tay trường ca ca, tốt thông minh nha, tiểu ca ca, vội vã bức tranh một tiểu bánh trôi、à. Tiểu đại ngươi minh ngươi vội hoa nha, bánh bánh ca ca ca ca, n vỗ vã bức à. đậu nói tốt tiểu ca, ca ngay lập tức bức tranh còn muốn bức tranh cái tiểu bánh bao thịt tiểu bánh bao thịt cũng cố lấy tiểu tay không nhảy nhảy về phía trước đứng dậy tốt a tốt a Nhãi con nhóm như vậy cầm lấy hồng giấy chơi nghiêm chơi giấy cầm vậy lấy thủ cái buổi chiều, năm nay cửa sổ hoa cùng câu đối xuân thập cầm cái buổi đối bếp xuân đều tiếu hoa thập thiếu, thiếu lấy hàn thành tay cùng hắn đi nhà bếp chuẩn năm nay dạng cuốn lấy gì Tổ tay có. bị cơm chiều. Thủ đô thời gian ngoại trừ khí trời so thanh phong c h ấ n lạnh hơn h ơ nhiều n bên ngoài tất cả mọi người thích hứng hài lòng kỳ thật chỉ cần một người nhà tại cùng một chỗ ở nơi nào sinh hoạt ở đâu chính là da hôm sau nhãi con nhóm nổi lên cái đại sớm sáng sớm liền đem hôm qua ngày chuẩn bị tốt cửa sổ hoa cùng câu đối xuân áp sát trên trần bình an đánh giá cái gì lấy cũng là buổi sáng áp sát tốt câu đối xuân buổi trưa sau lại đây hỏi cần không cần giúp việc chứng kiến trong nội viện ngoài viện việc này thập cầm cửa sổ hoa cùng câu đối xuân cũng kinh ngây người việc này toàn bộ cũng là các ngươi chính mình làm cho sao tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu đúng nha cũng là chúng ta mình làm nha trần bình an chưa từ biết ỏ ý định l ạ hỏi cửa sổ hoa là các cắt bỏ. Chữ cũng là các chính mình bỏ. ngươi ngươi i cửa các cắt cũng các sổ là là v sao. nào Hắn thế như nhân thù giống suốt từ bút. t xem đều giống như xuất từ đại rõ ầ n Bình An biết r bọn hắn sẽ vẽ tranh viết một tay vô cùng xinh đẹp b ú t đầu cứng chữ nhưng là không có nghĩ đến liên nguyễn b ú t lời đã đến cây đăng phong tạo cực cảnh giới Hắn tiểu bánh nhân đậu trùng trùng điệp điệp gật đầu đúng nha ta ba tuổi liền cùng lấy ca ca cùng một chỗ viết chữ rồi ca ca là năm tuổi bắt đầu viết từ khi đó đợi bắt đầu mụ mụ liền để chúng ta chính mình thiết kế câu đối xuân rồi bất quá khi đó đợi viết được không có hiện tại tốt tiểu bánh nhân đậu nghiêng lắc đầu không phải ba ba nói chúng ta phía nam lễ mừng năm mới không áp sát cửa sổ hoa việc này là ca ca hôm qua ngày chứng kiến ba ba cắt một chính mình loạn cắt như thế nhiều việc này hắn thấy cũng không thấy qua xinh đẹp cửa sổ hoa xem đồ án dạng thức so cắt mấy chục năm sẽ còn nhiều như thế cơm nắm liếc mắt nhìn liền loạn cắt bỏ đi trần bình an hiện tại thầm nghĩ b ư n g lấy mặt cáo từ này người nhà thực tại quá đà kích người loại nhỏ lợi hại đại càng lợi hại để người khác thế nào sống a ngoại trừ giúp lấy bọn hắn áp sát mấy cho đủ không được môn đầu câu đối xuân mặt khác toàn bộ giúp không hơn bề bộn bình an về đến nhà có khí không lực co quắp ngồi tại trên mặt ghế bạch lan hỏi hắn ngươi không phải đến bên cạnh đi giúp việc viết câu đối xuân sao thế nào như thế mau trở lại đến trần bình an lắc đầu ta đi hàn thúc ra ngoại chứ có thể làm điểm khí lực sống những thứ khác cái gì cũng giúp không hơn bề bột mẹ người ta t i ể u bánh nhân đậu một tám tuổi hài từ viết chữ bằng bút lông so ta luyện mười mấy năm còn xinh đẹp ba tuổi tiểu bánh bao thịt mặc dù chỉ biết bức tranh ăn nhưng là bức tranh đi cái kia trông rất sống động dáng vẻ tham biết dùng người chảy nước miếng liên ta nhìn thậm chí nghĩ cắn một cái cơm nắm cũng không cần nói tối hôm qua học bài một chút cắt bỏ cửa sổ hoa đã cắt bỏ được so ngài tốt ta sau này không sự tình không muốn đến bên cạnh đi thực tại đà kích người ta rõ ràng cũng không ngu ngốc ít nhất thi lên đại học đối a ít nhất so rất nhiều người cũng thông minh đối a thế nhưng đã đến bên cạnh ta cảm giác mình chính là cái làm cái gì cái gì không được đồ đần n Bạch l a t r trải trong ư người ờ n toàn nhà nghiêm chỉnh cái buổi sáng cố gắng, trong phòng ngoài phòng tất cả đều là hồng đồng đồng lễ mừng năm mới hỉ khánh g Tết tất cả cái buổi mới qua đều là bộ hỉ h cố lễ k ô n g khí. Tô thiếu thiếu hướng mới mua hoa mang theo mấy cái ôm chặt một phân tiền tiểu hồng bao nhất là cái kia khỏa kim sang sáng tiểu cây quất phối hợp mấy cái hồng đồng đồng tiểu hồng bao vừa nhìn chính là qua đại niên rồi tại phương bắc nếu muốn triệt để r ử a một lần tắm thực chúc không dễ ngày bình thường chính là đem trong căn phòng giường thiêu nhiệt lại thiêu lên một chậu lửa than thịnh một bàn cồn nóng bỏng nước sôi vào dùng khăn lông lau lau thân thể cùng r ử a trọng yếu bộ vị xong việc như thế tô thiếu thiếu này hai đời sinh ra tại phía nam mỗi lần ngày đều muốn tắm r ử a người phương nam không thể nhất thích ứng địa phương b ấ tôi quá thủ đ khí đ ợ khô giáo, ngày ngày thiếu ắ m rửa làn da làn cũng c sẽ ị u không được nhưng được đ là ạ lễ là mừng năm mới trước tập tục thiếu chính là vạn giống như không tình nguyện cũng phải đi bởi vì tóc của nàng đã tốt mấy ngày không r ử a lão ra từ t ứ hợp viện ngõ cái phòng ấm mặc dù vẫn lạnh khẽ cắn môi nhịn một chút miễn cưỡng còn có thể khiêng quá khứ nhưng l à n này nhà triệt đều muốn triệt để thanh khiết một lần toàn thân dự đoán được đông lạnh quan tâm vì vậy hàn thành dẫn ba ca ca, tô thiếu thiếu dẫn tiểu bánh trôi toàn bộ người nhà mênh mông đẳng đẳng đến phục cận nhà tắm xử lý cá nhân vệ sinh dựa theo bên này thói quen năm ba mười một giống như cũng bề bộn nhiều việc tăng thêm năm mười sáu rửa lôi thôi tất cả mọi người là năm hai mươi tám phải đi nhà tắm làm đại thanh khiết ngày hôm nay đến người còn không coi là nhiều đương nhiên cũng có một số người phải đi không d ậ y nổi nhà tắm tại này người nguyệt đều tiền lương ba bốn mươi khối tám mao tiền có thể mua một cân heo thịt đích niên h đại hai lông hai phần tiền một người rửa một lần tắm giá cách thực tại không tính là tiện nghi tô thiếu thiếu một nhà sáu miệng rửa một lần phải tiêu hết một khối ba mao nhiều ngày ngày đến lời quang tắm rửa phải tiêu hết một người tiền lương nhà tắm thật là nhiều người địa phương đối với ước chừng tụ hội địa phương rất nhiều người địa phương đi một lần nhà tắm liền cùng hiện đại người ước chừng đi ra ngoài ăn cơm uống trà như phổ biến tổng vui vẻ nếu một ly cây hoa nhài hoa trà trò chuyện trên nửa thiên tài cam lòng rời đi dù sao đến một lần hai lông hai phần tiền đâu phải giá trị quay về phiếu giá không phải Nhưng là thiếu thiếu một nhà cũng không thế nào vui vẻ chỗ này, ngoại bánh hắn người hắn lưng, xong còn ngâm tải trong nước không chịu đứng dậy, cuối cùng nhất là bị hàn thành cầm lên đến miệng lấy mới bằng lòng đi, trong nhà những người khác đều là nhanh chóng chiến nhanh chóng nghĩ thế chỗ thịt, khác chịu khác hết nghỉ, chạy giúp là là lấy là trà tô tiếu tiếu một trừ tiểu biệt sát tải quyết, vui vui cuối mới đi, đi. đều đấm cầm đặc bao vẻ vẻ dậy, rửa bóp bị đã đã từ nhà tắm ở bên trong đi cơm nắm nới lòng một hơi ba ba chúng ta có thể chính mình làm cho một có thể tắm rửa phòng ấm sao ta thực tại không đặc biệt này địa phương tiểu bánh nhân đậu cũng gật gật đầu ta cũng không thích tất cả mọi người cười quang quang cũng nhìn chòng chọc ta xem tốt phiền a ta lần sau có thể không đến sao tiểu bánh nhân đậu vốn sẽ không thế nào vui vẻ cùng người xa lạ đánh giao tế hiện tại còn cũng bị người xa lạ xem quang quang buồn bực đến không được công quan nhà tắm này địa phương thực tại là khó làm việc này phía nam lớn lên hải t ử đừng nói hải t ử liền liên tô thiếu thiếu cũng không thích có thể đại mùa đông vẫn vẫn thường thường đến một lần bằng không thì làm sao bây giờ đâu Cũng chỉ có được được sạch cả cảm còn bánh quang mông, bụng nhỏ nạm người muốn nào liền nào tịnh người lần đến muốn mang lên bánh giữ thịt thoải mông, giữ thịt hồ hồ nặm, khai thế thế thoải thấy thú theo thịt tiểu tiểu tâm, tiểu từ ta rất đắt tiểu mái vui mọi mái lời sau bao ba ba bao rửa Rửa A. vị xem xem. làm lấy lấy vẻ sẽ hàn thành xoa xoa hài từ đầu này con trai là thật tốt dưỡng chỉ cần ăn no thế là được liền không có không cao hứng sau đó ngày hôm nay dừa được vậy sạch sẽ tô thiếu thiếu không ý định tiến nhà bếp nàng sớm mấy ngày khó được chứng kiến một nhà dự định đêm giao thừa bồn đồ ăn t i ề u cửa hàng hoạt nhìn còn không tệ tài liệu phong k i ệ m do người cao thấp xứng nhiệm quân tuyển chọn tô thiếu thiếu chọn lấy rất quý tốt nhất phối hợp trở h đích thực vật đều là thật tài thực liệu, mặc dù hương vị không hợp khẩu vị, chỉ cần nguyên vật liệu cũng đủ tốt mang theo ờ i buổi tài liệu, liệu đều nguyên này cần cũng mang là đủ mặc vật vật tốt t vị vị, dù lại cửa ngõ tô thiếu thiếu để hàn thành dẫn nhãi con nhóm về nhà chính mình đi trước lấy bồn đồ ăn nhưng là nhãi con nhóm không chịu không nên theo đi tô thiếu thiếu đành phải tùy bọn hắn n g ư t i t ố thiếu mở ra mắt n h n tài liệu rất phong phú không t r e u đầu bán thịt dê tạ cửa hàng ra cửa hàng ra sớm đã trải qua chuẩn bị tốt đem gói kỹ đầy đầy một cái bồn lớn bưng đi che được nghiêm nghiêm thực thực c h ậ u tiền thế chấp chờ ngươi môn đầu năm bốn sau này đến còn c h ậ u sau đó lui nữa a ta đầu năm vừa đến đầu năm ba nghỉ ngơi đầu năm bốn mới bắt đầu Tô Thiếu Tiếu mắt nhìn, tài liệu rất treo thịt tạ thành không nhìn, phong phú, hàng hàn liệu liền cầu đầu bán thịt dê, qua mở ra ra cửa bán bưng lấy. có để dê, tiểu bánh bao thịt đối có thể ăn cái gì đặc biệt để tâm hắn kiễng chân t i ê m muốn xem ba ba ngươi để ta nhìn xem chúng ta ngày hôm nay buổi tối ăn cái gì ăn ngon à. t ô thiếu thiếu ôm lấy tiểu nhãi c ò n phóng tới cơm nắm trên lưng quá lạnh về nhà lại nhìn tiểu bánh bao thịt nằm sấp tại ca ca trên lưng chuyển đầu đi hỏi cửa hàng ra thúc thúc ngươi làm cơm ăn ngon sao ngươi cho chúng ta chuẩn bị cái gì ăn ngon nha không thể ăn chúng ta không cho tiền tiền đâu cái ử a ra hàng thúc hài thật khả là 40 tuổi, từ trên xuống là tuổi từ từ tại dưới đại xem được kia tiểu bánh bao thịt an tâm giữa trưa tô thiếu thiếu chỉ chuẩn bị mì sợi tắm rửa xong sau khi tiểu bánh bao thịt bụng sớm đã trải qua đói được g ì sao gọi hắn lại hỏi cửa hàng ra xin hỏi thúc thúc các ngươi cửa hàng ở bên trong còn có ăn sao ta đói có thể bán ta một điểm ăn sao cửa hàng ra hỏi có có có tiểu bằng hữu ngươi muốn ăn cái gì nha tiểu bánh bao thịt thiếu khẩu tảo có sao cửa hàng ra lắc đầu này không có tiểu bánh bao thịt lại hỏi tiểu lung bao có sao cửa hàng ra sững sờ lắc đầu nói này cũng không có tiểu bánh bao thịt a một tiếng、Thuốc、thúc thúc ngươi chỗ này cái gì cũng không có thế nào không biết xấu hổ bắt đầu ăn cơm cửa hàng đâu cửa hàng ra những người khác tôi thiếu thiếu đưa tay đỡ ngạch ngượng ngùng a chúng ta ra hài t ử không hiểu chuyện trong nhà không xa ta về nhà cho hài t ử làm cho điểm ăn là được cửa hàng ra lấy lại tinh thần đến ha ha cười to nói một câu các ngươi chờ một chút xoay người liền chui vào nhà bếp tôi thiếu thiếu thở dài xoa bóp t i ể u nhãi con mặt trứng tiểu bánh bao thịt phải có lễ phép a tiểu bánh bao thịt khó hiểu ma ma ta rất có lễ phép nha ta dùng xin hỏi đát tiểu bánh bao thịt tại cơm nắm trên lưng đạp đạp chân Đối k tôi n đúng g ca giao ngoài thiếu thiếu lắc lắc đầu cùng hàn thành liếc nhau hàn thành nhịn không được câu dẫn ra khóe môi là không nói sai cái gì ngay cả có điểm làm giận không cần thiết một hồi cửa hàng ra cầm mấy chương bánh rán hành đi dùng giấy chương ôm chặt cho mỗi nhãi c ò n đ ể lên một khối mới in dấu đứng dậy trong sạch ra lò bánh rán hành cẩn thận nóng miệng a cửa hàng ra thấy tiểu bánh bao thịt ăn một đại tài ăn nói lại nói dỡ nhìn n hắn nói tiểu bằng hữu ngươi nói thuốc thuốc tốt ngượng ngùng mở cửa hàng nha tiểu bánh bao thịt cảm thấy bánh rán hành hương thảm không ngừng gật đầu không biết xấu hổ không biết xấu hổ ăn ngon ăn ngon lão bản sang năm nhiều khai mấy ra cửa hàng a tiểu ô t h ế Tiếu thế u nhiều chịu thu, dấu buổi ít tiền, tối tử một hỏi nói in hài i hắn không nhà mình in dấu lấy buổi tối ăn, cho bản nào cũng ăn, ăn lão là lấy đ m mở không đánh chặt. Đánh mở cửa việc b ô n bánh tất cả mọi người k ô Tô thiếu thiếu không n dàng, đồng ý theo như giá để xuống tiền mới dẫn nhãi con nhóm g giá dễ Thiếu Tiếu theo trợ Tiểu mới đi. để ý bao á n h b thịt còn quay về quá cùng lão bản vẫy tay lão bản tái kiến chúng ta liền ở tại phụ cận có giành lại đây tìm ngươi chơi a nói xong liền đạp lấy chân vui vẻ để ca ca đeo lấy về nhà lão bàn nhìn này người nhà cảm khái toàn ra cũng nhìn tốt tâm cũng tốt hài từ lại thông minh còn cái đỉnh cái đẹp mắt cực kỳ khủng khiếp a miễn đi làm đêm giao thừa cơm này đại công trình tô thiếu thiếu buổi chiều liền nhẹ nhàng nhiều thủ đô mùa đông nước đóng thành băng lạnh là thật lạnh hàn thành hết sức không để tô thiếu thiếu phanh nước lạnh rửa soát soát sống hắn tất cả đều lãm tại trên người bốn phía lục lục tục tục vang nổi lên pháo thanh hàn thành sinh thật nhỏ lò than bưng tiến trong phòng đem bồn đồ ăn phóng tới lò than lên đến trong sân điểm một chuỗi pháo đến thủ đô đệ nhất ngừng đêm giao thừa cơm chính thức bắt đầu bồn đồ ăn vừa lên bàn thấy qua không ít c h à n g diện như thế nhãi con nhóm cũng mở mắt oa oa oa oa cái liên tục thật lớn một chậu tốt phong phú a lão bản nói thập phần phong phú đã không đủ để hình dung này bồn đồ ăn v i ệ c quay bài cắt gà hồng đồng đồng đại tôm t i ể u bào cá tiêu thịt viên thuốc cá khối cùng miêu triển tám dạng chủ yếu nguyên liệu nấu ăn mã được chỉnh trình tề tề phân môn biệt loại mở tại rất mặt trên lễ mừng năm mới tất cả mọi người chú ý đến hảo ý đầu cũng vui vẻ cùng sáu hoặc là tám việc này cùng cắt lợi tương h quan đếm chữ phía dưới dự đoán chính là các loại nấm hương mộc nhĩ r a u kim châm tây lam hoa chờ tố đồ ăn điếm để Tô Thiếu Thiếu thực ít thế thế mắt Thành thứ nhất thấy. không nhưng phẩm như phong phú, như nhỏ, Hàn đối với nói liền liên qua đều mấy năm làm mỹ nay ăn bán bồn ăn, đừng bọn lần là là đồ đẹp đồ hàn thành nói không nghĩ đến đêm giao thừa cơm còn có cái phương pháp ăn còn rất trong sạch t ô thiếu thiếu nhưng cười không nói nàng đời trước chỗ tại gia hương qua đại niên đại tiết hoặc là làm hồng bạch việc vui đều có ăn bồn đồ ăn tập tục bình thường nàng muốn ở nhà làm tài liệu cũng không đủ cho nên không có muốn qua mình làm tô thiếu thiếu cũng không nghĩ đến tại này vật chất thiếu h ụ t đích niên h đại c ư nhiên tại một nhà danh không thấy truyền tiêu cửa hàng ở bên trong chứng kiến như thế phong phú bồn đồ ăn cho nên cái kia ngày nàng không chút nghĩ ngợi liền định rồi hạ đến nàng lại thế nào làm cũng sẽ không có so này bồn đồ ăn tốt hơn đêm giao thừa cơm t ô thiếu thiếu nói như thế chúng ta ra tại thủ đô qua đệ nhất năm chúc chúng ta đến năm rất tốt hồng hồng hòa hòa bồn mãn bát mãn nhãi con nhóm bắt đầu ăn cơm rồi nhãi con nhóm cũng vui vẻ hỏng rồi nhất là tiểu bánh bao thịt này bồn đồ ăn ở bên trong cái gì đều có chỉ là ăn hóa thiên đường cơm nắm đại biểu nói bắt đầu ăn cơm rồi mong ước chúng ta đến năm cùng này bồn đồ ăn như ha ha cười to mỗi năm có thừa Trường 179, mới xuân tiết nhiều rất nhanh, giống như tiết rất m liền lấy tiết mục cuối năm ăn một trận một qua qua mục đến ê m cơm, năm Mới giao trải đi. thừa qua qua này ăn đã đ thủ đô có thể đi động thân thích cũng không nhiều tô thiếu thiếu dẫn nhãi con nhóm rút sạch đi hàn tùng bách cùng trụ từ ra chỗ đó xuyến xuyến môn bái cái năm thu mấy cái hồng bao phát mấy cái hồng bao xem như đi qua thân thích này đoạn thời gian bạch lan cơ hồ mỗi lần ngày cũng lại đây cùng tô thiếu thiếu thương lượng mở cửa hàng chi tiết bọn hắn quyết định tạm thời vẫn dùng bạch lan ra sân nhỏ làm mặt tiền cửa hàng nhà nàng sân nhỏ có mấy trăm bình nàng cùng trần bình an một người ở một gian còn còn lại mấy gian phòng trần bình an thứ hai đến thứ sáu cũng tại trường học cuối tuần mới trở về nhà nàng sân nhỏ phòng lớn gian ít bình thường liền nàng một người ở cũng trách lãng phí bạch lan cái sân nhỏ cấu tạo đúng lúc là nhà bếp bên này liên lấy hai cái phòng lớn gian chỉ cần đ ả thông hai cái căn phòng tại nhà bếp cùng căn phòng đối với liên cái kia nói trên tường khai cái môn có thể dùng làm chiêu đãi khách nhân mùa hạ khí trời tốt sau đó còn có thể tại trong sân nhiều mở mấy bàn tạm thời như vậy quy mô cũng đủ chờ qua hai năm cá thể hồ có thể treo bài doanh nghiệp lại cân nhắc c h u y ể n đi mặt khác càng lớn càng thích hợp làm món ẩm địa phương bọn hắn ý định tháng riêng m ộ mươi năm một qua tìm sư phụ đến động công tranh thủ khai giảng trước có thể đem sinh ý chi oai hùng đứng dậy hàn thành đầu năm tám sau đó đã đi phòng thí nghiệm báo danh nghiên cứu sinh chính thức báo danh công tác muốn tại tháng hai để lúc trước hoàn thành hàn thành đã báo hết danh nhưng muốn tới ba tháng phần mới có thể bắt được chuẩn thi chứng trung tuần tháng năm mới toàn quốc thống nhất thi thử cũng chính là nói hàn thành còn có mấy tháng kiểm tra lại thời gian đối tại này một lần nghiên cứu sinh nhập học thi thử hàn thành trí tại nhất định phải từ đại niên lần đầu tiên bắt đầu liền khôi phục đến khẩn trương kiểm tra lại trạng thái nhãi con nhóm biết rõ ba ba muốn thi thử cũng đều không đi quấy nhiễu hắn để hắn an tâm kiểm tra lại học bá cơm nắm đồng học cầm lấy ba ba sách nhìn sẽ phát hiện xem không hiểu hải từ ất ức tốt mấy giây ngầm hạ quyết tâm sau này nhất định phải thường thường thật thật học đem sơ trường cấp ba cơ sở chi thức học vững chắc trong ô không Tiếu Tiếu thời gian cũng là tại tháng thời t khai giảng thời gian nhãi khai giảng gian nhiều kém nhóm cũng cùng con là lắm. để nhà khai giảng sớm nhất người dĩ nhiên là tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi hai cái tiểu nhãi con từ nhỏ đều là ca ca đeo lấy đi vào học đối tại trường học một điểm cũng không cảm thấy lạ lẫm có thể tại mẫu giáo kết giao bằng hữu mới tiểu bánh bao thịt này xã giao đạt người còn rất chờ mong đây này ngày ngày hỏi mụ mụ cái gì sau đó có thể đi đi học nhận ra bằng hữu mới thời i ể u bánh buổi này đại đa số người không có đưa hài từ thượng nhà trẻ ý thức cũng không có tư nhân mẫu giáo đều là chính phủ cùng các đơn vị phụ thuộc mẫu giáo phàm là trong nhà có người mang theo hài từ đều không đi thượng nhà trẻ đi học đệ nhất ngày hai cái tiểu nhãi con so bình thường đứng dậy đến độ sớm bọn hắn cũng không có ngủ lười cảm thấy thói quen đã đến đáng rời giường thời gian xoa xoa mi mắt liền một lăn lông lốc bỏ lên đến vậy lạnh ngày ra cửa vào học cũng là vất vả nhưng là không có biện pháp hai cái ca ca cùng tô thiếu thiếu qua mấy ngày cũng muốn đi đi học trong nhà thực tại là không ai mang theo bọn hắn Mẫu mẫu chung qua tiểu giáo cũng không xa, đi đường tại thập phần chung trong vòng, trước đi qua tiểu học lại đến mẫu giáo. đi tại đi lại trước học phần đến thập xa, ngày công tốt gần nhất mấy ngày không có tuyết rơi ánh mặt trời sớm cao treo r ứ t khoát liền cả nhà xuất ra đưa hai cái tiểu nhãi con đi trường học mẫu giáo cửa khẩu tất cả đều là được chia ly sự lo ngại khóc thiên thường địa tiểu bằng hữu c á c h kia ngày gặp thấy đường điềm điềm tiểu bằng hữu cũng tại liệt một phen nước mũi một phen lệ ôm nãi nãi chân đơn giản chỉ cần không chịu vào đối với hành vi này tiểu bánh bao thịt tiểu bằng hữu thực tại là không thể lý giải nằm sấp tại cơm nắm đầu vai hỏi ca ca đại ca ca vì cái gì tất cả mọi người khóc đến như thế thảm nha khó nói thượng nhà trẻ không dễ chơi sao cơm nắm nói bọn hắn cũng không lên qua mẫu giáo sao lại như vậy biết rõ được không chơi đâu bọn hắn là không bỏ được rời khỏi người nhà tiểu bánh bao thịt vẫn không rõ có thể là các ngươi buổi tối không phải sẽ đến tiếp chúng ta về nhà sao rời khỏi một hồi cũng không được sao nếu không phải thế nào nói nếu tất cả hài từ cũng giống như tiểu bánh bao thịt như vậy tốt mang theo ở đâu còn có cái gì phạm trái tim bệnh ra trường hàn thành đem tiểu bánh trôi để xuống căn dặn nàng tiểu bánh trôi ngoan ngoan cùng ca ca tại cùng một chỗ nghe lão sư lời để ca ca biệt đảo chứng buổi chiều học xong sau đó ba ba lại đến tiếp các ngươi tiểu bánh trôi cong lấy mi mắt ngoan ngoan gật đầu ta biết rõ rồi ba ba ta sẽ chiếu cố h ả o ca ca đát Hàn thành hắn giống như không phải này ý thứ, bất quá nhi、so、nữ nhi này giống nữ tư, bất tử ý quá so điểm ả o trứng, g ố n như cũng là như thế chuyện quan trọng. g thế là t i u bánh trôi nói xong đông đông đông chạy đến đường chạy trôi i đ ể điểm, điểm b ê đi điểm điểm điểm điểm nãi cạnh nãi chứng kiến tiểu bánh trôi lại đây cuối cùng nới lỏng khẩu khí điểm điểm ngươi xem tiểu bánh trôi thì thì cùng tiểu bánh bao thịt ca ca cũng muốn thượng nhà trẻ tất cả mọi người muốn thượng nhà trẻ ngươi không cần sợ hãi theo tiểu bánh trôi thì thì cùng nhau chơi đùa được không tiểu bánh trôi từ nhỏ sách trong túi sách lấy ra một k h ỏ a đường đưa cho đường điểm điểm đến điểm điểm muội muội tì tì mời ngươi ăn kẹo chúng ta cùng một chỗ vào à. đường điểm điểm lúc này mới dắt lấy tiểu bánh trôi tay cùng nãi nãi chia tách tiểu bánh bao thịt nhíu lấy cái mũi một mặt chán ghét lão khí hoành thu nói tiểu cô nương quấy giày khóc cái liên tục coi như xong thế nào liên việc này cũng vậy ái khóc nha tôi i ể u chịu qua bánh bao bên mình là ca ca, nhưng thực chẳng qua là hắn nhìn nhanh, xem thân hình là này bên trong lớn nhất thịt thực h cam ca ca, xem là là là thiếu thiếu ngồi s ổ m xoa xoa tiểu bánh bao thịt đầu tiểu bánh bao thịt là ca ca muốn chiếu cố tốt hai cái m u i m u i không được bắt nạt đồng học lại càng không hứa đánh nhau nghe thấy sao tiểu bánh bao thịt trùng trùng điệp điệp gật đầu biết rõ rồi ma ma n g ư ờ i này mấy ngày đã đã nói thiệt nhiều lần rồi tiểu bánh bao thịt sắt lấy tiểu bánh trôi tiểu bánh trôi dắt lấy đường điểm điểm ba hài từ tay trong tay vui vẻ đi học nhà điểm điểm nãi nãi mới cuối cùng để xuống đến tâm đến may mắn các ngươi ra hài từ bằng không thì chúng ta ra điểm điểm không biết rõ còn muốn khóc đến lúc nào đâu điểm điểm nãi nãi nói tôi t h ế u thiếu thiếu dắt lấy tiểu bánh nhân đậu đi trở về xóa khai đề tài hỏi điểm điểm mãn ba tuổi sao thế nào như thế tiểu liền thượng nhà trẻ điểm điểm nãi nãi nhanh ba tuổi nửa rồi nàng thân thể yếu nhìn chậm năm trước hạ nửa năm liền đáng đưa lại đây chính là khóc lấy nháo lấy không muốn ta một lòng n g u y ễ n lại cho mang theo trở về năm nay dù thế nào cũng phải đưa lại đây t ô thiếu thiếu nói kỳ thật trong nhà có đại nhân mang theo muộn một điểm đưa mẫu giáo cũng không quan hệ điểm điểm nãi nãi tinh thần đầu không tệ nhìn tuổi cũng không đại đánh giá cái gì lấy còn không đến năm mươi đâu mang theo hài từ phải biết rất nhẹ nhàng mới đúng điểm điểm nãi nãi thở dài nói t u y nói việc xấu trong nhà không ngoài dương nhưng các n g ư ờ i đều là người tốt ta không lừa các n g ư ờ i nói điểm điểm là ta cái không tranh khí nhi tử đi về nông thôn sau đó cùng mặt khác một nữ thanh niên trí thức kết hôn sinh năm trước quay về thành sau khi người nữ kia thanh niên trí thức ngại chúng ta ra cùng trèo cành cây cao đi đầy đủ ly hôn thủ tục ném điểm, điểm liền cùng người ta chạy ta này h i tử l t h a thế ta công tác quay về thành ta công vị trí ta ta cho hắn ta dĩ nhiên là được hạ quay công công được cương ta công việc về vị là để dĩ không i a công tư bản vốn tư là k cao được chúng ta ba Ta ở đâu dưỡng được rất tốt chúng ta một nhà ba người. nhà này không rất tốt một phải chứng kiến phụ cận những cái kia tư nhân khai cơm cửa hàng viết lấy chiêu công cái gì nghĩ đến thân thể của mình cốt còn tính toán không tệ ta nguyên lai、like、tại xưởng sống cũng không thể so với bưng cái khay rửa chén việc này sống nhẹ nhàng nhiều ít t h ẩ m nghĩ lấy đi ứng trinh thử một lần điểm điểm nãi nãi đang nói lại tiếp theo thở dài mắt thấy lấy thanh niên trí thức cũng lục tục quay về thành ta đánh giá cái gì lấy lại qua cái một hai năm mà kệ có không có đơn vị tiếp thu toàn bộ đi về nông thôn thanh niên trí thức đều sẽ thả lại đến đến lúc đó khả năng liên rửa chén công tác đều muốn cùng những năm kia khinh lực tráng tuổi trẻ khinh môn thường lấy làm ta này đem lão xương cốt thế nào thường được qua a nghe được chỗ này tôi tiếu tiếu cùng hàn thành đ ố i thị liếc hàn thành hơi hơi gật đầu t ô thiếu thiếu nói điểm điểm nãi nãi ta ý định cùng bên cạnh gia lan thì hùn vốn khai một tiệm cơm vừa vặn thiếu nhân thủ nếu như ngươi không để ý lời có thể đến ta chỗ này đi làm bất quá đều là chút sơ bẩn việc cực là thật Điểm điểm đô đại đại đầu điểm được nãi nãi tin Thiếu Tiếu ngươi, ngươi phải sinh viên tiệm Thiếu Tiếu nói nói dưỡng hài tử không dễ dàng. À, phải làm điểm phó nghiệp mới có thể thể một mặt cơm làm nhìn không nào còn ăn dỡn dưỡng không dàng dưỡng trong nhà Tô thủ Thế bắt Tô tử rất tốt khó học học phó có có các sao? A? A, b dễ Điểm điểm đầu đúng, đại điểm đủ đất được, đâu để để đi đem đem nãi nãi tin người kia hài người mời trời cái Người mới tuổi, phải nuôi hiện tại nuôi cảm tâm, năm nam một tưởng cũng lên không dưỡng bốn nguyện ơn còn không còn không yên nay thân cường tráng nhân như lớn, còn tôn nữ lớn. thật gật gật từ ta ta ta thể rất ta nam nhân phải đi trước ta từ thể ở gì học cách phụ phụ cầu quả các các có có là ý ý ý. thật là mọi nhà có bản khó niệm trải qua này trên thế giới đại bộ phận mọi người tại phụ nặng đi về phía trước nhưng thời gian luôn muốn qua không phải thi Tiếu một hành n ta thế liền như thế nói định rồi. bất quá m tả hào trương, bao n người, hàng xóm. Các người hay cái lại là sinh viên đại học còn không? hành g xóm, có các cái học hai lại đại phải Thi thể h lừa ta là ả nhân thủ trần ô không không không không, không không trôi Thiếu Thiếu trong thực biết biết trở thật thể thành thời tại cửa hàng ở bên trong, nhãi con nhóm không thể thiếu trong tiểu thịt tiểu tiểu thận một t định, những phòng khác hàn hàng nhãi nhóm hướng hàng chạy bánh bánh kiên nói lời, mời ngoài cái kia người người gian đối điểm luôn lo con bao lòng cũng bên nàng còn lắng nàng cùng bên ngày bên cùng còn cẩn đúng gì cây có cửa cả cửa để đề đáy vậy ở ở về vậy. ý bình an khai giảng sớm Hắn cũng là ngày hôm cũng ngày nay là sớm đại đã sớm đi t r ư ờ n g h ọ c b á o d a n h hắn đối tô thiếu thiếu một nhà từ Hàn thành hạ đối tô một từ t riêng h trôi hắn đều là k điều kiện i ệ tín n h một Bạch cùng cùng như Lan người vậy m chỗ việc hắn buôn bán, hắn là để mươi ộ t vạn sáu thích hợp động thổ cải tạo sân nhỏ người là bạch lan tìm đến tìm đều là địa phương một ít bán khí lực làm việc người nàng đem yêu cầu cùng bọn hắn một nói liền bắt đầu leng canh đương đương đánh đánh hủy đi hủy đi cái bàn cùng ghế việc này hàn thành đã sớm liên buộc lại nghề mộc đi làm chờ bên này công trình hoàn thành có thể đưa lại đây về phần nồi chén hồ lô bồn việc này hái mua thì là lão gia từ ra mặt tìm người an bài ngày hôm nay sáng sớm lão dương thúc liền cùng xe đưa lại đây tiểu n ũ cũng bắt đầu giúp lão gia từ ra xem xét phục cận sân nhỏ sau này lão dương thúc còn ở lão gia từ trong nhà Về phần nhỏ sân đối yêu chương một trăm tám mươi thượng nhà trẻ đối với tiểu bánh bao thịt mà nói chỉ là như cá gặp nước có vậy nhiều tiểu bằng hữu đi cùng hắn chơi chứng kiến ai khóc lên một lượt trước an ủi một trận nếu không nữa thì liền huy nắm tay trước sợ đến người ta không dám khóc vậy sau rồi mới vừa cười híp mắt híp mắt đem chính mình tiểu món đồ chơi mượn cho bọn hắn chơi ngắn ngủn nửa ngày thời gian liền đã thu phục được không ít tiểu đệ nghiễm nhiên đã thành trong lớp lão đại tiểu bánh trôi mới bắt đầu có chút không thích ứng nhưng là có đường điềm điềm cùng nhau chơi đùa còn có tiểu bánh bao thịt hộ lấy nàng thích ứng được cũng rất nhanh tôi t h ế u thiếu thiếu cùng hàn thành liếc nhau không đường chọn lựa mà lắc đầu tính tô thiếu thiếu cùng hàn thành đối tiểu bánh bao thịt yêu cầu duy nhất chính là không gây chuyện lão sư chuyên môn lại đây nói hàn thần cùng hàn tinh là đáng giá toàn lớp đồng học học tập tốt thí dụ đã cho bọn hắn ban phát tiểu hoa hồng chính là hàn thần đồng học cơm số lượng có chút đại khả năng còn nhiều lắm giao một phần thức ăn mới được bằng không thì hắn ăn không no tiểu bánh bao thịt nhập h ọ chờ sau đó Tô、Thiếu、Tiếu ắ c n h tiểu đệ môn cũng quỳ hết ăn đông đông đông chạy lại đây ôm đại chân d ơ cao đầu nhỏ nói ma ma ta có thể đi ăn cái tiểu hồn đồn sao ta giữa trưa cũng không có ăn no hiện tại bụng tốt đói nha tiểu bánh trôi nói tam ta nói người ca ca, người đem ta xào bao á n cũng ăn n h h gạo thế n à còn đói nha. đói thịt i ể u b á n bao t h một mặt ủy khuất ngón tay đối ngón tay còn đói t ô thiếu thiếu thói quen tính tại nhãi con nhóm sách trong túi sách chuẩn bị một điểm tiểu đồ ăn vặt cơm nắm như thế lớn hơn còn bảo chỉ lấy này thói quen có thể hiển nhiên một hai cái xào bánh gạo còn không đủ tiểu bánh bao thịt tắc kẽ răng c á c h cơm chiều còn có một đoạn thời gian hai vợ chồng đành phải t r ư ớ c dẫn bọn hắn đi ăn chén tiểu hồn đồn mới trở về này liền để tô thiếu thiếu càng hà quyết tâm nhanh điểm đem cơm cửa hàng khai đứng dậy như vậy giữa trưa cũng có thể để cơm nắm công tiểu bánh nhân đậu lại đây tiếp đệ đệ muội muội trở về ăn cơm không cần lo lắng tại trường học ăn không no vấn đề cơm nắm công tiểu bánh nhân đậu khai giảng t r ư ớ còn c nhiều cái mới nhiệm vụ đó chính là thiết kế nhà mình cơm cửa hàng sân nhỏ không có đại biến đổi đánh đánh hủy đi hủy đi thế thế thường lại cải tạo một chút lò đầu mấy ngày có thể xong việc tô thiếu thiếu cho nhãi con nhóm mua được không ít thuốc màu nói cái đại giàn giáo liền đem cả tiệm cơm cũng giao cho bọn hắn thiết kế thực đơn cũng ý định giao cho bọn hắn thiết kế yêu cầu là của nàng vụ tất để tiến vào ăn cơm khách nhân tiến vào xem như ở nhà nhìn đồ ăn phẩm thèm nhỏ dãi Cơm chúng nắm nói mụ mụ nói t a đem sân nhỏ bên n g o à i thiếu ư ờ n cũng n g bức t r a tốt nhất ăn đồ ăn, đồ l ạ bức tranh hai cái tranh t hai i p đãi i t ể đồng hoành kéo cái hoành bức i v ế thiếu lên o sao. a nganh quang n thể h lâm có thể sao. Tổ t thiếu, thiếu lắc đầu nói tạm thời còn không thể như thế rõ ràng bên ngoài mặt chính tạm thời trước không cần phải sen vào đem bên trong cùng thực đơn thiết kế tốt là được tiểu trụ t ử hỏi gì chúng ta thực đơn một mực không thay sao t ô thiếu thiếu nghĩ nghĩ nói không phải chúng ta đầu tiên muốn làm chính là đem chiêu bài đánh ra đi cho nên hoàn toàn trái lại chúng ta tuần đầu tiên trước thử hạ bảy ngày đồ ăn đơn không trùng lập ví dụ như thứ hai là lan di sở trường tốt đồ ăn mì thịt kho thứ ba là lão dương thúc sở trường tốt đồ ăn bún ruột dưa cà chua hoặc là mì thứ tư là xa nồi tê cây nóng thứ năm là lạp vị nồi từ cơm thứ sáu là xa nồi bánh bao canh chua thứ bảy là xa nồi thịt kho cơm chủ nhật là tùy tiện cơm cây cứ hiện có nguyên liệu nấu ăn ngày đó lại định mặt khác chính là thời gian trong sạch rau dưa được quản đủ cung cấp ứng cơm đồ ăn cái kia một ngày chuẩn bị một nồi như trứng gà rong biển canh cái đơn giản canh nước lan di làm các loại mặn đồ ăn c à rốt đinh cùng lão dương thúc làm dầu bát cây ớt việc này sẽ không số lượng có hạn miễn phí cung cấp ứng mọi người có thể cây cứ miệng của mình vị tăng thêm chúng ta tạm thời trước mỗi lần ngày chỉ bán một loại làm lên đến nhìn nhau đơn giản lại thích hợp đại lạnh ngày ăn ấm áp lại no bụng đích thực vật chờ hiểu rõ khách nhân khẩu vị sau khi chúng ta lại chậm rãi điều chỉnh a t ô thiếu thiếu cùng bạch lan cùng lão dương thúc giải thích qua vì bảo chứng mùa đông đồ ăn cũng đủ bảo vệ ôn hết sức cũng dùng thiêu nhiệt sa nổi mang thức ăn lên này cũng coi như là bọn hắn t i ê u cửa hàng đặc sắc một trong này phiến trong ngõ hẻm tiệm cơm nhỏ chủ yếu khách hàng là đối diện thủ đô đại học cùng phụ cận trong tiểu học thủ đô đại học học sinh cũng đến từ năm sông bốn biển không nhất định ăn được quen thủ đô truyền thống khẩu vị cho nên t ô thiếu thiếu ăn bài đồ ăn đơn cũng là đến từ năm sông bốn biển học sinh cũng đồ trong sạch có thể đi cây thiện thức ăn học sinh gia đình điều kiện bình thường cũng nhiều đi cho dù tốt ăn cái gì ngày ngày ăn cũng sẽ cảm thấy nị miệng mỗi lần ngày đồ ăn đơn không trùng lập đem đồ ăn phẩm tranh ảnh được để người thèm nhỏ d ã i bọn hắn liền sẽ ăn lấy này ngừng nghĩ đến ngày tiếp theo ngày tiếp theo ăn vào sau này siêu qua dự kỳ lại sẽ nghĩ đến lại tiếp theo ngừng như vậy có thể hình thành một tốt tuần hoàn dễ dàng lưu lại quay đầu khách cũng bởi vì bạch lan cùng lão dương túc h thủ nghệ đều là cực tốt có thể bảo chứng bọn hắn ngày tiếp theo ăn vào cái gì siêu dự kỳ ăn ngon này ý tưởng mới được lập chiêu bài đánh ra đi sau khi bọn hắn muốn ăn mỗ dạng cái gì tự nhiên mà vậy đều sẽ nhớ tới bọn hắn cửa hàng hay hoặc là giả thiết thứ tư có khách người muốn ăn thứ ba mới nói cung cấp bún ruột dưa cây chua bọn hắn liền sẽ quan tâm nghiêm chỉnh chu chờ đến cuối tuần hai cung cấp ứng sau đó lại đến ăn cái kia loại đau khổ chờ đối đãi một vòng mới có thể ăn lên như nguyện dùng thường ấn tượng làm sâu sắc được sẽ không dừng lại nhất tinh nửa điểm này nói đồ ăn rất có thể sẽ đã thành hắn vĩnh viễn hàng ký ức mười năm thậm chí mấy chục cuối năm nói ra học sinh kiếp sống đều sẽ nhớ kỹ chờ tích lũy đến nhất định được khách nhân số lượng sau khi mỗi lần ngày còn muốn số lượng có hạn cung cấp ứng dù sao nhân thù cũng liền như thế vậy một điểm tạm thời cũng không có ý định khoách đại quy mô Có từ doanh tiêu thủ đoạn mà nói này cũng coi như được là đói đói doanh tiêu một loài Bạch、lan、cùng Lão Dương Thúc Lan Lão lần Dương lại lại đối ầ u tô thiếu thiếu bội phục đến ngũ thể đầu địa bạch lan nói đồng dạng là sinh viên đại học thủ đô đại học sinh viên đại học cùng mặt khác sinh viên đại học thật là không giống với cái dạng gì đầu óc mới có thể nghĩ ra được như vậy chút cái gì bên ngoài tiệm cơm nhỏ cũng không ít có thể không có một là tô thiếu thiếu như vậy làm đừng nói không thấy qua chính là liên nghe cũng không nghe đã nói tư tưởng so với hắn môn siêu trước mấy chục năm tô thiếu thiếu rất khó cùng bọn hắn giải thích việc này cũng chỉ là t h ư ờ n g thức mà thôi bất quá nàng hiện tại hết sức đừng nói vậy nhiều nàng trong lý tưởng ẩm ăn vương quốc đại lấy đâu lúc này mới cái đó đến đâu cũng còn không bắt đầu này tiểu cửa hàng liên thương lượng nghiệp lam đồ lên một tiểu điểm cũng không tính là bất quá hiện tại tự nhiên không thể nói bày tỏ đi đều sợ dọa nạt lấy bọn hắn Tô Thiếu Tiếu trong trừ thịt thứ Tô Thiếu Tiếu trước tại tiểu thịt tiểu trôi tiểu thịt không nhãi con nhóm kho những khác cho hắn nhãi nhóm nghe chảy phải bánh bánh học bánh khẳng định việc ngoại ngoài kia miếng, đi si gọi. nếu qua, qua đồ đơn đồ đã đã ăn ăn ăn ăn, ăn, bên này con bản lên cũng bên cũng bọn con bên bên nước cùng này bụng cơ bao bao vào sao là làm mì ở sẽ vạn sự tình đều bị chỉ thiếu gió đông nhãi con nhóm trước đem cơ bản bức tranh khái niệm đi cho tô thiếu thiếu qua mục cũng không làm quá đặc thù chính là đem các loại bốc lên lấy nhiệt khí ăn ngon đồ ăn bức tranh đến rất mặt trên đi phía dưới lại bức tranh mấy chương cái bàn mấy người nhà vây tại cùng một chỗ vui vẻ ăn lấy nhiệt khí lâm lâm đồng nồi hỏa nồi đối chuẩn cửa khẩu trên tường tô hồng viết tô thiếu thiếu lâm thời khởi danh thự ba bữa cơm bốn mùa ngụ ý một năm bốn mùa một ngày ba bữa Tô Tiếu Tiếu cảm thấy nhãi ư vậy đ cực tốt, ố p h hợp nhãi con nhóm bức tranh công tranh đều i giác kích nhất định có thể động đến mỗi đi vào đến người. Nhãi thị trùng nhất thể kích định nhóm rung động có con đến đến đ vào là hành động phái nói làm liền làm t i ể u cơm nắm lên cái thang phụ trách bức tranh mặt trên bộ phận tiểu trụ từ cùng tiểu bánh nhân đậu phân ra một chút công tiểu bánh nhân đậu đứng ở trên giường gạch bức tranh tiểu trụ từ c h u y ể n cái cái ghế đạp lên các phụ trách một mặt tường đừng nói bức tranh vách tường bức tranh sự kiện này kinh nghiệm rất phong phú tiểu bánh nhân đậu hắn đánh từ thanh phong c h ấ n bắt đầu khi còn nhỏ trên mặt đất trên bảng bức tranh lớn lên một điểm tại bảng đen lên bức tranh lại lớn lên một điểm liền bắt đầu bức tranh trong nhà tường chỉ bất quá khi đó đợi không có màu nước bút hắn liền lấy lấy phấn bút đến bức tranh đến thủ đô được màu nước bút sau khi trong nhà tường giường b ạ c nước quần áo quỹ mọi lúc đều có kiệt tác của hắn cho nên ba nhãi con ở bên trong liền đếm hắn bức tranh được nhanh nhất tốt nhất bạch lan bọn hắn đi rửa c hết é n nổi rửa i soát Tô t lò đầu, u i ế u khoát một giỏ chén dơ lên tiến vào công phu ba nhãi con vách tường bức tranh đã tiết lộ nguyên mẫu nàng sau đó này mới khắc sâu hiểu được đến trần bình an nói không muốn đến bên cạnh đi chịu đà kích là cái gì cảm thụ Chính hắn phụ một quả bạch ồ i sinh viên dưỡng ra một đ i h ọ đã cũng đủ để cũng tà u lan á n này đối thủ đô sinh viên đại học phu phụ cũng không biết rõ thế nào dưỡng hài từ, kệ đại loại nhỏ, đều là dị tại thường nhân thông minh, g giềm đối đại biết hài đại loại tại đều hâm mộ, mặc thủ học phu phụ thế là đô tử, s kệ rõ dị u à y chỉ định đều là thủ đô đại thủ h là ọ có sinh viên đại Lan học. Bạch lan chỉ c thể tự đáy lòng mà thở dài một câu tiếu tiếu a các ngươi ra hài t ử thật chính là ta thấy qua rất thông minh hài t ử Tô Thiếu Tiếu toàn nhìn bạch ộ tinh thần chăm chú bức tranh tường tranh thay tốn rất rất thông tay từ viết tranh tranh. nhãi vinh nổi khiêm minh việc liền vui con nhóm cùng có vinh yên cũng không dậy nổi thay bọn hắn khiêm tốn bọn hắn cũng rất ngoan rất thông minh, cũng là quen tay hay việc từ nhỏ chăm chú vách hay chữ bức bức có bức b vẻ dậy là lan quay qua đầu liền nhìn thấy tô thiếu thiếu bức tranh thực đơn nuốt xuống nước miếng cái kia trông rất sống động thịt kho giống như muốn từ trên giấy nhảy ra đến tựa như liếc mắt nhìn đã nghĩ điểm đến ăn đi a cha mẹ cũng như thế thông minh có thể làm bọn nhỏ lại có thể ngốc đến chạy đi đâu theo như vậy người cùng một chỗ hồn vốn việc buôn bán trong lòng thật là nói không nên lời kiên định lão dương t ú c cũng là như hắn bình thường không đặc biệt ái nói lời nhưng hết thảy cũng trong lòng có đếm ngày bình thường liền đem trụ tử đương nửa con trai tô thiếu thiếu trước k i a dưỡng t i ể u trụ tử lúc đối hắn thật tốt hắn cũng biết rõ nhìn một đám cố gắng vẽ tranh bọn nhỏ hắn biệt nói nhiều vui mừng Tô thiếu tiếu tập trung tranh hết thực tiếp tiểu thời trong tiêu than thủ thật Tô thiếu tiếu nói lan tỉ, lão dương thúc ta chút thuận trở ta tối tại ta không đô hai nhãi học phòng hiểu lạnh, khẩu đánh lạnh. chúng chúng hàng. liền lại cái gian, đi liền cái nói đợi nói điểm buổi liền đến đến run mua áp rừng đơn còn xong nướng nàng ngày Lan dương nữa ăn này ăn bức cửa cửa lửa đồ lấy lấy là lão về ấm ấm dày bạch lan cười nói tốt ta trước cho bọn nhỏ làm điểm ăn điểm đợi chút nữa tiểu bánh bao thịt trở về lại đáng hô đói nói ra tiểu bánh bao thịt bạch lan cũng là hiếm có được khẩn nàng là thật cũng không thấy qua như thế khả ái lại như thế có thể ăn hài từ t ô thiếu thiếu cũng không cùng nàng khách k h í tốt có trận từ không ăn bánh bao ngươi cùng điểm diện chúng ta buổi tối trước thử hạ bánh bao canh chua canh để đợi chút nữa ta đến điều bạch lan nói Tiếu thiếu thiếu n g ư ơ i biết đến thật nhiều này canh chua bánh bao ta là thật không ăn qua qua nghe này danh tự liền không nhịn được chảy nước miếng chỉ định ăn ngon cơm nắm là trong nhà ăn hóa hai hào nghe xong canh chua bánh bao cũng nhịn không được nữa nuốt nước miếng dừng lại đông lạnh được có chút cứng ngắc tay trà sát mụ mụ ta muốn ăn dưa chua hãm bánh bao t ô thiếu thiếu tốt trong nhà im lấy dưa chua đâu ta làm nhiều mấy dạng hãm tiểu trụ từ tiểu bánh nhân đậu các ngươi muốn ăn cái gì hãm nha cái kia hai cái không đặc biệt k h i ê n g ăn nhãi c ò n nhất trí nói ta cũng có thể t ô thiếu thiếu hỏi bạch lan cùng lão dương thúc bọn hắn tự nhiên cũng không có gì Tô Tiếu Tiếu ta nói cách kia chúng cách lão i đại loại loại đợi kiến điểm điểm ề n trứng cùng trắng này này cùng canh cũng nữa chứng n rất chút rau dưa chua ba ba chua hẻ, cây đáp, à, i nãi khối lại nhiều việc buổi liền nói chiều đổi lên nàng ăn. Hàn thành gần nhất cũng bề bộn nhiều việc, cơm chưa cơ hồ cũng quay về không đến ăn, ngày hôm nay buổi sáng ra cửa liền nói ngày hôm nay lên cơm chiều cũng đổi kịp không trở về đến ã kêu kịp quay l một cơm hôm hôm cơm trở chưa hồ đây ăn. cơ cửa bề về về ra dương t ú c nhìn xem bên ngoài ngày đối tô thiếu thiếu nói ta đi mua đồ ăn ngươi đi tiếp hai từ tôi t h ế u thiếu muốn m thiếu cái n nói chính mình có tiền Tô thiếu thiếu đành phải nói lão Dương lấy cản đáo mẫu giáo đã hạ khóa một hồi lâu hai cái nhãi con trốn đến bảo an trong đ ỉ n h tránh gió tiểu bánh bao thịt không biết rõ cái gì sau đó cùng bảo an đại gia quan hệ như thế tốt đại gia đào một phen hạt dưa cho tiểu bánh bao thịt tiểu bánh bao thịt không quên phân một nửa cho muội muội lại từ muội muội tiểu sách trong túi sách cầm một đường mời đại gia ăn thiếu khỏa răng đại gia nhét miệng cười cười vội vàng chối từ tiểu bánh bao thịt trực tiếp đem đường nhét hắn trong túi áo mới dắt lấy muội muội đi tìm mụ mụ tiểu bánh bao thịt sắt lấy mụi mụi trùng hướng mụ mụ ma ma ma ma người thế nào như thế muộn tiểu bánh bao thịt cũng đói dẹp rồi t ô thiếu thiếu mở ra hai tay tiếp được trùng lại đây hai cái tiểu cương pháo thật có lỗi a mụ mụ bề bộn tiệm cơm sự tình đã quên xem thời gian đi chúng ta về nhà đối điểm điểm các nàng đâu tiểu bánh trôi nói điểm điểm ngày hôm nay mời giả hôm qua ngày giống như nghe nói là nàng mụ mụ trở về như vậy a tiểu h ế Thiếu u nhớ i kỹ đ m điểm điểm, nái nái đã nói điểm điểm mụ mụ một năm đã đi, đi đã nãi nãi nói người rời rời cành hơn từng có trở về nhìn có treo trở cao cây chưa lấy về q a điểm điểm, này một này lần không trở về bánh i điểm điểm bởi ế t rõ là muốn điểm điểm vẫn bởi vì k h c sự t ì Tiểu bao á n h b thịt đối người khác s ự tình không cảm thấy hứng thú hắn chỉ đ ố i ăn cảm thấy hứng thú ma ma ta ngày hôm nay muốn ăn chén bánh bao lại về nhà có thể sao Tô chương một trăm tám mươi một tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi trở lại lắp đặt thiết bị trong tiệm cơm nhìn xem các ca ca vẽ bích họa vui vẻ được oa oa oa gọi cũng muốn tham dự đến trong đó đến Tô thiếu thiếu khiến cho bọn họ tải rất tiểu tiểu thịt trừ vật thú, tiểu tải tùng trong trứng trong nhặt trứng thể. không khiến cho họ phía hoa bánh hứng không cho hoa hắn hoa chim. chim dưới đối ngoại mụi mụi bụi Đi bụi muốn muốn bọn cọng non ăn cọng non, bên cũng cỏ có cỏ cỏ cỏ, cỏ, non, cỏ, à, cỏ được có bao vẽ vẽ vẽ đồ ở à là mấy cái tiểu đứa ở nếm qua bạch lan chuẩn bị buổi chiều trà hạt vừng đường bánh lại tiếp tục khởi công những người lớn phụ trách làm văn thắn nhiều người lực lượng chính là đại cái đem tiếng đồng hồ công phu ba loại hãm liêu chừng trăm cái sồi cào đã gói kỹ t ô thiếu thiếu bắt đầu điều canh chua liệu n ồ i đất để vào hành thái tỏi mặt tôm khô hạt vừng muối ăn nước tương giấm chua dầu mè cây ớt dầu giấm chua hơi chút nhiều một chút nước mở sùi cào hạ nồi trước thịnh nhập hai ngôi sùi cào canh nguyên canh hóa nguyên ăn cuối cùng để vào đun sôi sùi cào bạn đều đều lại căn c ứ cây dân cư vị gia nhập số lượng vừa phải mặn đồ ăn của cải trắng đinh cuối cùng dài lên một điểm hương đồ ăn một nồi nóng bỏng thơm ngào ngạt n ồ i đất canh chua sùi cào r a nồi cây h thiết chí nhiệt như không nhiệt nhập canh thời điểm có thể để đi lên đun nóng đến nóng hầm hập hành thái cùng rau thơm u nấu nếu nguyên đun rau lưu y ê lên n môn nổi ngại nói, nóng đến nóng cùng đến nổi làm mà điểm lại gia đi đất đã đốt đủ để để trước thể. bếp có có ra ớt dầu cùng giấm chua có thể căn cứ cái dân cư vị tăng giảm như hai cái t i ể u nhãi con ăn lời nói tô thiếu thiếu liền miễn đi cây ớt dầu ba cái đại nhãi con ăn tự ít đi để một điểm đại nhân ăn chính là bình thường một môi số lượng lão dương thúc nặng khẩu vị còn có thể chính mình lại thêm giấm chua cùng cây ớt dầu nguyên bản đơn giản một chén s ồ i cào trải qua tô thiếu thiếu như vậy một gia vị lại đổi thành nồi đất đến lên sửa một cái làm cho người ta muốn ăn tăng nhiều tên toàn thắng nhà người ta s ồ i cào bạch lan vừa ăn một bên cảm khái tiếu t i ế u a đầu óc của ngươi là thật là tốt sử dụng ngươi lại để cho ta đến mở cửa hàng bán sủi cào chính là cùng người khác giống nhau đ u n sôi trực tiếp ra nồi cần phải nước ép ớt cùng giấm chua chính mình dính ăn là được thế nhưng ngươi như vậy điều cái gì canh chua thêm cái nồi đất lập tức chính là độc nhất vô nhị đầu một phần hương vị còn thật là không giống với hoàn toàn có thể làm chúng ta cửa hàng đặc sắc chiêu bày ngươi thật là cái từ kia nói như thế nào mà nói d i ệ u thủ hồi xuân a lão dương chỉ trên tường cơm nắm vẽ tốt canh chua sùi cào nói giống nhau như đúc bạch lan nhìn sang thật chính là giống nhau như đúc cơm nắm vẽ nổi đất bên trong t ừ n g sùi cào cũng treo đỏ rực cây ớt dầu liền chút xuyết màu trắng hạt vừng cùng xanh biếc rau thơm cũng thấy rõ thanh sờ sờ cái loại này trông rất sống động trình độ đều có thể lại để cho bạch lan tự hồ người được cây ớt dầu kết hợp giấm chua cái loại này đặc biệt câu người muốn ăn mùi thơm làm thật là sắc hương vị đều đủ chứng kiến thức đoạt được làm cho người ta thèm thuồng ba thước a Bạch Lan nói, tôi i u thể khách đông như mây. Đại mùa đông có thiếu ăn chén, thiếu nói cho dù tốt ăn đồ vật ăn ba ngày đều trơn miệng cùng hắn mỗi lần ngày làm nhiều như vậy đa dạng mệt mỏi chính mình chẳng mỗi lần ngày bán không giống với nhưng chỉ bán giống nhau đồ vật như vậy khách nhân có thể ngày ngày ăn vào mới đa dạng chúng ta chính mình lại có thể bớt lo bớt việc tạm thời trước như vậy đi tiểu bánh bao thịt mở miệng một tiếng sùi cạo ăn được băng nhi hương hắn tỏ vẻ không đồng ý m a m a cái này sùi cạo ăn ngon như vậy ta ăn liên tục ăn m ộ ư ơ i ngày mỗi lần ngày ăn m ộ ư ơ i chén cũng không ngán t ô thiếu thiếu nhìn xem miệng đầy hạt vừng tiểu nhãi con giúp hắn lau lau miệng người khác với ngươi không thể so người ăn cái gì cũng không chán tiểu bánh bao thịt lại không đồng ý không thể ăn ta cũng không thương ăn chúng ta ngày đó ăn mì hoành thánh sẽ không ăn ngon rồi Hoàn tôi o hoành à ngày n chính nhất tan học mang ăn thánh, xác, học h đệ đi tiểu tử đi ăn tiểu mì k n g b ế thiếu thiếu hưởng qua một ngụm không đến mức khó ăn nhưng là không thế nào ăn ngon là thật tiểu bánh trôi cũng không phải như thế nào kiêng ăn ca ca phân cho nàng mấy cái cũng đã ăn xong về sau có một ngày dẫn hắn ăn đi mì thịt kho hắn cũng nói bình thường thôi miễn cưỡng ăn xong về sau cũng không muốn lại đi lại về sau ăn vào một nhà cũng không tệ lắm xùi cào tiêu tiêu t ử mới miễn cưỡng thỏa mãn ngày hôm nay còn muốn đi ăn tô thiếu thiếu cũng là từ ngày đó khởi mới biết được tiểu bánh bao thịt đối đồ ăn vẫn là rất có yêu cầu cũng không phải cái gì đồ vật cũng thích ăn đầu tiên phải làm thật tốt ăn hắn mới thích ăn nói cách khác đi qua trong nhà làm đích thực vật đều là bởi vì đều tốt ăn hắn mới ăn được nhiều Bên lên ngoài còn đông lạnh m ộ tiểu ít s ù cào hàn giữ lại hàn thành buổi tối i thành ăn. trở t về đứa ở nhóm buổi trụ ố muốn tối i Thiếu Tiếu cái hai buổi Thiếu Tiếu lại còn ca công tác thiếu thiếu cảm còn cho tăng không kém cái này、một、ngày hai ngày, buổi tối độ ấm、so、ban ngày còn lạnh thiếu thiếu lại để cho bọn kém một ấm quay Tô thấy Tô t họ độ để so về ê n giường chuyện gạch chơi chơi Tiểu xưa được. đọc sách ấm, chơi, chơi đều kể trò t r từ cái này mấy ngày cũng ở tại bên này tiểu ngũ chứng kiến có bán ra sân nhỏ hội trước hết để cho hắn đi xem qua lão gia tử nói cũng nghe t i ể u trụ từ ý tứ Hắn cảm tiểu h thể, bọn họ cũng có thể không ấ y tốt có cũng có cần bọn đ xem t i mũ một một mua cũng chưa cư cho cái sùng hài từ gia đình, nhưng chưa thấy qua như、vậy. sùng hài từ nhiên định sân nhỏ. gặp gia đã để ít từ thấy từ tuổi từ quyết hài hài hài lại qua vậy bánh ấ t q u tiểu trôi ì n h t ầ m ồn, hắn h k n sân nhỏ tổng g hợp thể ý có lướt cũng ứ n rắn tổn thương đến, nhìn g hai ba cái c không phù hợp chỉ có thể h có c ậ muốn giãi chờ. t ể bánh cũng trôi m u cùng các ca ca cùng nhau chơi đùa tô thiếu thiếu khiến cho nàng đến bọn họ trong phòng đi chơi bất quá m ộ ư ờ i điểm trước được trở về ngủ hàn thành tám giờ tối đa tài kéo lấy một thân mỏi mệt về đến nhà tô thiếu thiếu cho hắn hạ chén canh chua sùi c ả o đây cũng là hàn thành thập phần thích đích thực vật hắn có đôi khi ăn mì cũng thích cái này canh đế bất quá lão dương thúc xào cây ớt dầu dùng chính là đồ ăn hạt giống dầu hương vị giống như càng thêm nồng đậm một ít t Tô Thiếu Tiếu trong tiến thành một hàng Hàn h nói đem đổ cửa cũng cùng c bên ú hàn thành gật gật đầu gắp một cái sùi cào đưa cho nàng ăn người cái này đầu óc buôn bán học kinh tế là đúng tương lai bảo vệ không được có thể trở thành một đời buôn bán chùm t ô thiếu thiếu lên tay của hắn cắn nửa cái lắc đầu nói không ăn hàn thành đem nàng cắn còn lại nửa cái ăn phối hợp chút canh chua cùng một chỗ ăn hết hiện tại cũng không muốn nhiều như vậy cái này cửa hàng nhỏ có thể quản bọn họ mấy người tiền lương có thể làm cho trong nhà mấy cái nhãi con ăn cơm no là được rồi kiếm không kiếm sau này hãy nói a t ô thiếu thiếu nói Hiện tại mở nhà hàng nhỏ hơn mấy là vợ chồng đương, sống tạm nghề nghiệp không nhưng nhà nhiều cũng chưa tại Tiếu Tiếu người đương, sống vấn trong cũng tạm Tô mở mấy là là là vợ có đề, bất a ngay o cho theo giờ miệng đãi Tiếu Tiếu đã nói bạc c đầu đã nên từ Tô tốt p cho Bạch、Lan、cùng Lão Lan Dương h định ú c cố mở tiền lương. Bất kể là thiệt thòi là kiếm bọn họ lấy t r ư ớ c cố định tiền lương lại tính toán chia hoa hồng sự tình về phần nàng cũng chỉ q u ả n toàn bộ người nhà cơm là được bọn họ cũng biết rõ tô thiếu thiếu làm việc đều có chương trình nói là q u ả n bọn nhỏ cơm đồ ăn nhưng là nàng tổng hội tự móc tiền túi thêm đồ ăn ví dụ như ngày hôm nay bữa này s ù i c à o nàng là nói cái gì cũng sẽ không tính toán cung cấp công sổ sách ở bên trong đi nàng làm người đại khí là một mọi thứ tất cả cho người khác cân nhắc chính mình ăn chút thiệt thòi cũng không để ý người bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng nhớ kỹ nàng tốt cố gắng công tác nàng chiếu cố không đến hài từ thời điểm giúp hắn chiếu cố tốt mấy người hài từ qua lại báo là được hàn thành theo phòng thí nghiệm trở về còn muốn làm nghiên cứu sinh thi thử ôn tập đến đêm khuya có đôi khi tô thiếu thiếu đều ngủ thức dậy hắn còn tại khêu đèn đánh đêm tô thiếu thiếu cũng là đau lòng chỉ có thể thay đổi biện pháp cho hắn làm cho chút ăn ngon hoặc là hầm chút canh cho hắn uống bổ nhất bổ thân thể hôm sau nhãi con nhóm lại bận bịu i nghiêm chỉnh ngày cuối cùng đem hai cái gian phòng tính cả bếp vạc nước cũng vẽ lên đủ loại xinh đẹp bích họa sân nhỏ bên ngoài như trước thường thường không có gì lạ Đẩy cho ử a đi vào sân n ỏ cũng chính chạch bình thường dân là à đi v p h ò nên g cùng nhà hàng mới đúng động ngày, càng bếp có khắc này. cái nhà này thành h mới tạo t m cực l ớ tôi r a nhau đưa n xinh đẹp như vậy giống như nghệ thuật quán giống、nhau. nhà hàng chỉ cần tiến đến cái thứ nhất khách nhân cho dù đồ ăn hương vị kém một điểm, cũng nhất định có thể đưa tới chuyên h lệch thuật chỉ thứ khách cho thể cái có điểm tới đẹp đồ vậy vị một kém dù m n đến xem bích họa thứ h a khách nhân, huống hồ bọn họ đích thực vật xuất phẩm cam đoan、so、nhà Cho cam bọn đoan người ăn nên đâu. xuất tốt vật ta rất tô so thiếu thiếu đối với mình ra nhà hàng vô cùng có lòng tin khai giảng trước hai ngày thích gặp cuối tuần t ô thiếu thiếu ý định trước thử buôn bán hai ngày cái này hai ngày không căn cứ chu đồ ăn đơn đến trước hết bán hai ngày nổi đất canh chua bánh s ù i c ả o đem khách nhân vị giác chấn một chấn đây chính là tiểu bánh bao thịt có thể liền ăn m ộ ư ơ i ngày mỗi lần ngày ăn m ộ ư ơ i chén mỹ vị đồ ăn t ô thiếu thiếu đối với cầm nó đến sung phong vô cùng có lòng tin Còn có chuẩn chỉ cần xùi cào nói trước gói kỹ, phối liệu nói trước chuẩn bị thỏa làm, xùi cào hạ nồi một nấu có trọng hơn ăn, nói nói nồi nấu món, gói là là liệu làm, là một tốt thỏa một thể thật bớt ra yếu phối hạ điểm đồ xùi xùi bị bị kỹ, về i lại ệ c lo. bớt v phần thực đơn tôi thiếu thiếu lại để cho mấy cái tiểu đứa ở nhiều vẽ mấy phần còn lại để cho bọn họ vẽ lên không ít tuyên truyền đơn t i ể u đứa ở nhóm tận khả năng gia nhập chính mình sáng ý ví dụ như canh chua bánh xùi cào thì có tiểu bánh bao thịt năm cái ngón tay cái đề cử hắn không nên vẽ lên năm cái ngón tay cái tiểu trụ t ử rất thích tê cay nóng hắn liền vẽ lên ba cái ớt cay đỏ tiểu cơm nắm rất thích kho thịt cơm hắn liền tại mặt sau vẽ lên mấy cái tiểu cơm nắm tiểu bánh nhân đậu rất thích đồ s ấ y nồi từ cơm hắn liền vẽ mấy cái tiểu bánh nhân đậu từ từ thử buôn bán đệ nhất ngày hàng đầu nhiệm vụ là phát truyền đơn lại để cho mọi người biết rõ bọn họ tiệm cơm tồn tại nhãi con nhóm đem ba bữa cơm bốn mùa truyền đơn cũng thiết kế rất có đặc sắc tuyên truyền đơn kỳ thật so phiếu tên sách lớn hơn không được bao nhiêu mặt trên ngoại trừ có cửa hàng danh cùng địa chỉ mấy cái nhãi con còn vẽ lên tiểu bản đồ vẽ lên tiêu chí tính kiến trúc ai nhìn cũng sẽ không lạc đường từng nhãi con tuyên truyền trọng điểm cũng không giống với phân biệt vẽ đều là chính mình đề cử đặc sắc mỹ thực thủ đô đại học khai giảng trước giờ tô thiếu thiếu nói tiến đến báo danh mấy cái nhãi con sung phong nhận việc đi theo đi đại học cửa ra vào phát truyền đơn mùa đông khắc nghiệt đi như vậy một đoạn ngắn đường đã nguyên một đám đông lạnh được sùng ái hồng hồng hàn thành mang theo tô thiếu thiếu đi tân sinh báo danh chỗ báo danh hắn đem đồng hồ tay của mình cho cơm nắm lại để cho bọn họ chằm chằm vào đồng hồ chỉ cho tại cửa trường học chỗ đối đãi nửa giờ nửa giờ vừa đến mặc kệ phát nhiều ít đều được làng tránh gió địa phương đi đợi chờ bọn họ Nhãi cho o n n ó m mục hôm vẽ tuyên truyền đơn vốn sẽ tuyên truyền tiêu nhiều, ngày hôm nay đơn không bọn k họ là é nên g hàng ư ờ i đi cửa hàng ở b trong ăn c ơ mùa là được. Cho nên, m đông khắc nghiệt thủ đô đại học nhiệt liệt hoan nghênh cúng thất tuần giới mới đồng học hoành phi phía dưới đứng đấy mấy cái bao bọc cùng bánh trưng bình thường nhãi con trông thấy có người đi tới liền bắt đầu lưỡi rực rỡ liên hoa giới thiệu chính mình nhà hàng cũng đưa lên một cái tuyên truyền đơn mới đồng học bắt được tác phẩm nghệ thuật bình thường tuyên truyền đơn cũng cho cả mơ hồ ta đại thủ đô quả nhiên địa linh nhân kiệt liền cái nho nhỏ nhà hàng tuyên truyền đơn cũng làm được như thế tinh xảo ta đại thủ đô thiếu niên quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp như vậy t i ể u nhân tuổi cương nhiên đã đi ra mưu sinh hơn nữa mỗi cái tư duy rõ ràng miệng lưỡi lưu loát thật không phải bọn họ những thứ này tiểu địa phương đến người có thể so sánh đó a tóm lại mặc kệ mọi người có đi không ba bữa cơm bốn mùa ăn cơm cũng đối với c á c nhà hàng lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu trở lại ký túc xá đem tuyên truyền độc canh làm cùng mới cùng phòng liên lạc cảm tình đệ nhất đề tài nói chuyện từng ký túc h xá chỉ cần có một người bắt được cái này tuyên truyền đơn đều tranh nhau truyền đọc có ký túc h xá bắt được hai tờ phát hiện bất kể là kiểu chữ vẫn là đồ phim c ơ nhiên g n là không đồng dạng như vậy mỗi người mỗi vẻ đẹp mắt lòng hiếu kỳ nặng đồng học đã đi mặt khác ký túc h xá tập đủ những thứ khác nhìn xem còn không có cái gì không giống với kể từ đó chỉ cần dựa tấm vé đẹp đẽ tuyên truyền đơn phải có được không thường được tuyên truyền hiệu quả Càng có hiểu công việc đồng học đồng hiểu phát hiện cái này tuyên truyền đơn lên tranh chữ, cư nhiên cùng nhật báo lên đơn có h nhiên nhật thiên tài thiếu niên tranh chữ nhất mạch tương thừa, phát truyền đơn vừa cũng là 3 cái hài、từ. Phát hiện ữ cư cùng còn cái cũng cái c tương lên niên truyền đơn vặn này viết tiếp tài từ. báo là vừa mấy thể vậy cực kỳ khủng khiếp đồng học tranh thủ thời gian chạy về đi tìm nhân chứng thực có thể chờ bọn họ chạy về đi tìm người thời điểm theo gió t u n g bay màu đỏ hoành phi phía dưới đã sớm đã không có bọn họ bóng dáng Bọn họ như nhặt đương ợ c cái chuyện trí tiểu bảo, đem cái này đẹp để đ này làm làm âu yếm âu phiếu p sách h tên n ó tới c h í nhiên mình thích sách bản ở bên trong, hơn nửa định thích sách ở g ý à n liền cùng bản xếp tốt mặt t đi đồ r ba bữa b cơm ố những mùa tìm t i đến tột cùng.、Đương、nhiên, những thứ này đều là nói sau hàn thành cùng tô thiếu thiếu cũng không biết rõ tình hình Hàn tô thiếu thiếu chạy trở về tiếp nhãi con nhóm đi được quá mau trên nửa đường kém chút đánh lên trước mặt mà đến tân sinh Làn da ngăm đen mang, cười cười, mang da thay đổi ngày thường tô thiếu thiếu khẳng định trước hỗ trợ đem tiểu cô nương đưa đi qua nhưng là ngày hôm nay nàng thực tại là đổi u thời gian liền cho tiểu cô nương chỉ cái phương hướng tại bên kia bất quá ta không phải sư t ỷ ta cũng là năm nay sinh viên đại học năm nhất tiểu cô nương a một tiếng ngẫm lại chính mình trong thôn thi lên đại học thanh niên trí thức còn có so tô thiếu thiếu lớn hơn nhiều đây này cũng liền không ngoài ý tốt cảm ơn a tô thiếu thiếu nói nơi tiếp đãi không có sư huynh sư t ỷ sao người mang nhiều như vậy đồ vật có thể mời bọn họ giúp đỡ một chút bề bộn tiểu cô nương lại ắ c lúc cái công chỗ. Công c đầu đưa đem đưa đến thiếu tiếu nguyện, huynh nguyện huynh ta tiến thấy Tô thò tay tới một theo tụ trương tình tói tân tình mang danh người. phiền người mụi sinh không nhìn nhìn nhìn, hồng nhân này nhân vào vị báo h sư sư sư là cúi đầu lại là cảm ơn ta gọi mộc tiểu thảo ta là dân tộc hồi người rất hân hạnh được biết các ngươi Tô Thiếu Thiếu báo dùng chương ư cười ờ i gọi ta Tô t i Thiếu ế u rất hân hạnh cũng đ ợ c b i ế i Thiếu Tô Thiếu một u trăm tám mươi hai tô thiếu thiếu mang theo nhãi con nhóm về nhà nửa đường gặp gỡ vội vàng chạy đến tìm người t i ể u ngũ trụ từ tại nơi đây nhìn thấy ngươi quá tốt rồi đi đi đi dẫn ngươi đi xem cái sân nhỏ liền tại cơm nắm bọn họ ra mặt sau cái kia sân nhỏ gấp bán kêu giá rất thấp đã qua cái thôn này nhưng là không còn có cái này cửa hàng rồi chúng ta nhanh một chút trụ tử nghi hoặc nói lúc trước không phải nói cơm nắm ra chung quanh có quyền tài sản sân nhỏ cũng không bán sao như thế nào bỗng nhiên lại xuất hiện một cái tiểu ngũ kéo qua cánh tay của hắn trực tiếp kéo đi ngày hôm nay mới thả ra viện này vốn là người ta tự ở cũng không có ý định b á n đánh giá sao nếu trong nhà đã xảy ra chuyện gì cần tiền gấp a ai nha quyền tài sản ta cũng điều tra tuyệt đối không có vấn đề t ô thiếu thiếu cũng nghi hoặc nói có phải hay không lầm chúng ta ra mặt sau không phải là đ i ể m điểm bọn họ ra sao đ i ể m điểm bọn họ ra phòng ở không có khả năng bán a cái kia sân nhỏ có phải hay không ở lão trong ấu một nhà ba người tiểu năm giờ đầu đúng đúng đúng chính là bọn họ ra t ô thiếu thiếu cái này mấy ngày không có gặp điểm điểm nãi nãi là muốn chờ đã qua thử buôn bán cái này hai thiên tài làm cho nàng tới đây đi làm lúc trước không có nghe nói bọn họ ra muốn bán nhà cửa nha tiểu ngũ lắc đầu cái kia ta cũng không rõ ràng rồi tóm lại đã có mấy ba người đến xem qua chủ phòng cũng tại trận không có sai ta với ngươi một khối đi xem a t ô thiếu thiếu nói đi ngang qua ba bữa cơm bốn mùa t ô thiếu thiếu lại để cho cơm nắm cùng bánh nhân đậu về phòng trước đi nướng hỏa nàng cùng trụ từ cùng tiểu ngũ nhìn sân nhỏ t ô thiếu thiếu lần đầu tiên tới điểm điểm ra đi theo tiểu ngũ vào nhà liền thấy được mặt mày ủ rũ đi qua đi lại điểm điểm nãi nãi t ô thiếu thiếu hỏi triệu thầm nghe nói các ngươi ra muốn bán nhà cửa điểm điểm nãi nãi họ triệu thục lạc về sau t ô thiếu thiếu liền cùng mọi người cùng nhau hô nàng triệu thầm điểm điểm nãi nãi tại nhà mình sân nhỏ chứng kiến t ô thiếu thiếu cũng rất là ngoài ý muốn là có ý nghĩ này thiếu thiếu sao ngươi lại tới đây là muốn bắt đầu đi làm sao t ô thiếu thiếu gật gật đầu nói đúng vậy cái này hai ngày trước thử buôn bán nếu như không có vấn đề gì tuần lễ nghiêm thức khai trương ngươi cái này hai ngày có dành có thể đã tới triệu thẩm ngươi viện này êm đẹp tại sao phải bán đi triệu t h ầ m thở dài chứng kiến có tiểu ngũ c á c h này ngoại nhân tại đã nói tiếu tiếu việc này ta tối nay cho ngươi thêm nói đồng chí ngươi đây là lần thứ hai đã đến a giá tiền là không có nói chuyện ta giá tiền này đã là giá thấp nhất không có cách nào khác lại thấp tiểu ngũ vẫy vẫy tay nói triệu t h ầ m ngươi đã hiểu lầm tiểu ngũ chỉ chỉ trụ t ử ngươi viện này xác thực rất lợi ích thực tế bố cục cũng không tệ nếu như hắn xem qua không có vấn đề chúng ta muốn triệu thầm kinh ngạc nhìn về phía trụ tử nàng không biết trụ tử cảm thấy đặc biệt vớ vẩn ngươi mang cái em bé đến mua sân nhỏ mờ cái gì vui đùa đâu t ô thiếu thiếu ôm trụ tử đầu vai triệu thầm hắn không có nói đùa ta đến với ngươi giới thiệu một chút đây là trụ tử cũng là ta nửa cái nhi tử trong nhà hắn muốn mua sân nhỏ đích thật là hắn định đoạt trụ tử đối với triệu thầm khẽ vốt cảm nãi nãi tốt triệu thầm nhìn xem t ô thiếu thiếu lại nhìn xem trụ tử cái này t ô thiếu thiếu nói chịu thầm nơi đây đều là người một nhà người nếu có cái gì khó xử không ngại nói thẳng người yên tâm bọn họ cũng sẽ không truyền ra bên ngoài triệu thầm hốc mắt lập tức liền đỏ lên thở dài ngồi vào bên cạnh cái ghế vẻ mặt chán nản còn không phải ta cái kia giết thiên đao trước n h i thức trước mấy ngày không hiểu nổi chạy về mà nói chính mình không có cách nào khác tái sinh dục muốn đem điểm điểm mang về nuôi dưỡng chúng ta tự nhiên không đồng ý nàng đã nói nếu như không đồng ý muốn cái phòng này một nửa nói cái gì ly hôn có thể phân một nửa gia sản còn có thể tranh đoạt hài từ quyền nuôi dưỡng gì đó đem ta đều nói hồ đồ rồi lúc trước là nàng chính mình trèo cành cây cao không nên cùng ta nhi từ ly hôn ném điểm điểm nói không cần liền không cần h ả i t ử ta cũng nuôi hơn một năm hiện tại nàng còn nói phải đi về nào có như vậy đạo lý nàng còn dẫn theo cái gì luật sư tới đây nói một đại thông chúng ta nghe không hiểu pháp luật ném một phong thư nói không đồng ý muốn cùng chúng ta lên tòa án lên tòa án chúng ta đến hỏi đã qua còn giống như thật có như vậy một sự việc người nói hôn là nàng muốn rời hải từ cũng là nàng không cần hiện tại trả trở về đoạt chúng ta ra phòng ở tại sao có thể có như vậy không biết xấu hổ người a ô, ô ô ô chúng ta ngoại trừ bán nhà cửa còn có thể làm sao Điểm điểm nhất định là không thể để cho nàng mang đi đó à, cũng chỉ có thể đem đi đặt đến cái tiền, biện cái tiếu tiếu ngươi nói. thể mang một muốn mua một nhất không nàng cũng này sân rộng bán phân nàng nửa tiền, còn sân nhỏ cho chỉ thể cho pháp là có A, ở tiếu tiếu triệu a sao ta cái cái con lại mới nuôi này mạnh làm sao lại khổ như hắn lớn, làm à, vậy một khổ phụ thật vất vả t quả o n nhà g một c á hài lúc trước vốn có thể không tử trước lúc có cần vốn thầm cái này tao ngộ nói ra thật là thấy người thương tâm nghe thấy người rơi lệ trụ ô thiếu thiếu chuyện giải đến lý gì xảy tử nói ta cùng tô a di tiểu ngũ thúc ngươi đi trước a triệu i ể u ngũ ờ đi tiếu tiếu khối i về sau, tô thiếu thiếu lần lượt khối sạch sẽ tô lượt t lần khăn cho r thẩm hỏi nàng, cái này khế nhà cái nàng này bán ước mua lau ê n chính viết là i i tên. t r ệ t h ẩ mắt lau m nước mắt nói phòng ở nguyên lai là hài t ử cha cùng đại ca của hắn tên đại ca của hắn công tác cần phải điều đi lô thị đơn vị có phần phòng ở liền đem phòng ở để lại cho hài t ử cha hài t ử cha thời điểm ra đi hài t ử còn nhỏ liền trực tiếp sang tên đến ta danh nghĩa t ô thiếu t i ế u nói cái kia điểm điểm t r a sau khi trở về người có hay không tại khế ước mua bán nhà càng thêm hắn tên hoặc là đem phòng ở sang tên đến hắn danh nghĩa triệu thẩm lắc đầu nói thế thì không có muốn là nghĩ như vậy nhưng còn chưa kịp xử lý thủ tục đâu t ô thiếu t i ế u nói vậy là được rồi triệu thẩm ngươi yên tâm không cần bị cái kia cái gì luật sư hù dọa phòng này là ngươi t ư n h â n tài sản theo pháp luật phương diện mà nói cùng điểm điểm mẹ không có chút nào quan hệ nàng không có tư cách phân phòng ốc của ngươi ta xem nàng cũng chưa chắc thật đều muốn điểm điểm quyền nuôi dưỡng đại khái là là muốn lừa bịp các n g ư ờ i ít tiền nàng ném một tuổi hơn điểm điểm đã hơn một năm không có quản qua mặc dù là lên tòa án pháp viện cũng chưa chắc hội đem điểm điểm phán cho nàng huống chi nàng vốn là là ném phu vứt bỏ nữ sai lầm phương triệu thẩm như là đã tìm được người tâm phúc đúng đúng đúng ngươi là sinh viên ngươi hiểu nhiều lắm nghe lời ngươi nhất định không sai triệu thẩm một chụp đại chân ta cũng là nghe được bọn họ muốn cướp đi điểm điểm hồ đồ rồi làm sao lại không nghĩ tới đi trước hỏi một chút ý của ngươi thế nào ta cái kia nhi tử là một trung thực không có tiền đồ hắn do、so、ta còn không có c h ủ kiến lại hiểu rõ nhất điểm điểm nghe được nàng muốn cướp đi điểm điểm đừng nói nửa cái sân nhỏ chính là nghiêm chỉnh cái sân nhỏ hắn cũng có thể không cần t ô t i ế u t i ế u nói ta cũng không phải chuyên nghiệp nếu có tất yếu ta có thể giúp đỡ các ngươi tìm luật sư chúng ta trường học pháp luật hệ rất nổi danh không cần lo lắng tìm không thấy tốt luật sư điểm điểm mẹ có thể tìm luật sư đến hù các ngươi chắc hẳn cũng đến có chuẩn bị bọn họ đơn giản chính là muốn lừa bịp ít tiền chưa hẳn thật muốn náo lên tòa án ngươi nghe ta phòng ở là tuyệt đối không thể bán nàng lần sau sẽ tìm tới lời nói ngươi trực tiếp tìm đến ta mặc dù cuối cùng cần phải dùng đến một điểm tiền đến đổi cũng có thể t r ư ớ c theo tiền lương của ngươi ở bên trong dự chi về sau chậm rãi khấu trừ là được triệu thẩm nói g xong, nước mắt liền như thế nào cũng dừng lại không được. Tiếu tiếu à, chúng ta không thân chẳng quen, ngươi giúp những từng lang cũng không chúng cùng không ngươi ngươi h như thế thân chịu như chịu hài cha huệ bạch nhãn、lang、thân thích cũng không muốn nhiễm chúng ta loại này cùng thân thích,、ta、thật không biết rõ làm như thế cho e quen, nào loại nào nước liền ân muốn này ơn n được, mới cái cảm cái mắt làm thầm tiếu tiếu ta ta, ta từ ta ta biết tốt ta ta Triệu lại lại kia à, dập đỡ đã đầu đầu qua vậy rõ xong cũng sẽ đối tô thiếu thiếu quỳ xuống dưới t ô thiếu thiếu sợ tới mức không không nhẹ vội vàng thò tay đi đỡ người trụ tử nhanh tay lẹ mắt tranh thủ thời gian đem triệu thẩm nâng dậy đến nãi nãi ta di đích thật là khó gặp lòng nhiệt tình người tốt ngài thật muốn cảm ơn nàng về sau tại cửa hàng ở bên trong hào hào làm coi như là báo đáp triệu thầm liên tục lau nước mắt ôi c h à o ôi c h à o ôi c h à o ông chủ ta nhất định hào hào làm nhất định được tôi t h ế u thiếu nghe cái thiếu ế c á sưng được ngươi vẫn gọi hô hôi thẩm, h đổ cái kêu triệu là là à một mồ ta t i thiếu nói g phòng ư i điểm, chỉ cần nhớ n kỹ một điểm, phòng ở nói cái gì cũng không thể bán, ngươi tin Triệu rơi gì không tưởng xuống trong lòng tảng muốn thể thẩm ta. đúng á bán, cái cái án. lớn, lời lòng có để cùng lắm thì liền lên nghe ngươi không ngươi nói như trong cùng nói, gật gật gì vậy ta ta thì tòa、án. Tô thiếu thiếu đầu, để đ kia vừa có cái gọi là có lý đi khắp thiên hạ còn không sợ về tình về lý tại pháp nàng đều là sai lầm phương ngươi được từ mình ổn định lúc này thời điểm ngoài viện có người hô xin hỏi có người ở nhà sao đây là không phải có sân nhỏ muốn bán ra triệu thầm cùng tô thiếu thiếu nhìn nhau cười cười đối không được a ta cải biến chủ ý sân nhỏ không bán bên ngoài người không biết rõ nói câu cái gì thất vọng mà rời đi trên đường trở về tô thiếu thiếu hỏi trụ tử hại ngươi mua phải không sân nhỏ có trách hay không tô a di Chụp t ừ kéo kiến coi tô thiếu tiếu thật chính là ta bái kiến tốt nhất người, tốt nhất ta tại thể t luôn chính nhiều vai, cười Di, người bái người người đời mới đầu đầu, muốn may lắc cả có là lắm mắn gặp r ọ n người như người. g đưa thiếu tiếu tốt Tô tay vậy với xoa xoa so c h h mình còn cao cái đầu nhỏ, đứa nhỏ ngốc, người có phải hay không í n còn ngốc người cao cái có cao đứa A lại dài đầu từ ô không A, A gì đều nhanh Di liền với đều Chụp tới. t cúi xuống eo đem đầu đưa tới chỉ cần ngươi nói một tiếng tùy thời cũng có thể xoa t ô thiếu thiếu cong lên con mắt thật là một đứa nhỏ ngốc thời gian trôi qua có thể thật nhanh ngươi cùng cơm nắm khi đó còn chưa tới ta eo cao đâu đảo mắt đều là đại hà i t ử c h ụ tử hồi t ư ở n g lại đi qua nở nụ cười hạ con mắt nhìn xem phía trước ánh mắt k i ê n định di ta nghĩ kỹ ta về sau muốn làm cái gì t ô thiếu thiếu a c h ụ tử nói ta muốn thi thủ đô đại học pháp luật hệ tương lai làm một gã luật sư hy vọng có thể trợ giúp cho thêm nữa như điểm điểm nãi nãi như vậy pháp chế chi thức bạc nhược yếu kém người c h ụ tử tính tình trầm ổn luôn luôn là cái này mấy cái nhãi còn ở bên trong sớm nhất quen thuộc hắn có thể trước hết nhất xác định chức nghiệp phương hướng định tốt tương lai mục tiêu người tô thiếu thiếu là tuyệt không ngoài ý muốn ngươi còn nhỏ đối với tương lai chọn nghiệp phương hướng còn có thời gian chậm rãi cân nhắc luật sư có thể là n g ư ờ i một cái sơ bộ mục tiêu người trước tiên có thể lý giải một chút pháp luật tương quan tri thức xác định mình là không phải thật cảm thấy hứng thú hứng thú yêu thích cùng chức nghiệp lựa chọn có đôi khi là hai cái hoàn toàn trái ngược phương hướng có thể hợp hai làm một đương nhiên tốt nhất định tốt rồi mới có thể cố định t ạ i trên con đường này một mực đi xuống đi mới có thể chưa từng có từ trước đến nay c h ụ p tử trọng trọng gật đầu ta biết rõ ta còn có sáu năm thời gian làm lựa chọn ta hội nghiêm túc cân nhắc rõ ràng lại thận trọng làm quyết định t ô thiếu thiếu chụp chụp hài từ mu ơ bàn tay đối với trụ tử nàng chưa bao giờ dùng lo lắng cũng không có quan tâm qua hai người trực tiếp quay về ba bữa cơm bốn mùa mở ra sân nhỏ cửa kém chút cho là mình đi nhầm cửa c h ụ p tử nhíu mày nói làm sao sẽ nhiều người như vậy chương ú n ràng n g g ta một rõ một trăm tám mươi ba Tô thiếu tiếu tiểu trụ tử đối mặt lướt mắt một cái tiểu bánh đối cái cùng bao h ị t tại thể tô thiếu tiếu tiểu trụ tử trong hỏi đi chào khách cùng còn khứa. Không nào, thiếu thiếu hướng phòng nào, bạn ị người hồ ở, đồng học xếp hàng hồ học ở, xếp t i mặt sau c h ú g cũng ta tại xếp học à n nắm mắt sắc chứng kiến g đâu. Cơm sắc mắt b n vàng họ hô, hỗ vội tới mụ mụ mau trụ tử trợ đây h ú n bận g ta k h ô n n g qua ổ i rồi. Vị b ạ n học kia nháo cái mặt đỏ ngượng ngùng a ta không biết rõ các ngươi cũng là nhà này cửa hàng người không có quan hệ t ô thiếu thiếu lắc đầu mang theo trụ tử đi vào trong như thế nào lập tức đã đến nhiều người như vậy t ô thiếu thiếu hỏi cơm nắm trong phòng chỗ ngồi không bữa t h i ệ t trống mọi người cũng đúng trên tường bích họa hết sức cảm thấy hứng thú đối với những cái tia vẽ soi mói đối linh vật tiểu bánh bao thịt càng cảm thấy hứng thú cũng nhẫn không được trêu chọc hắn nói chuyện tiểu bánh bao thịt vốn sẽ không sợ sinh cầm lấy thực đơn chỉ vào canh chua bánh sùi cả một cái sức lực mà trào hàng người ta cũng đã hạ đơn rồi hắn còn tại thao thao bất t u y ệ t nói có bao nhiêu ăn ngon nói xong nói xong nhẫn không được bẹp miệng cơm nắm tại trong quầy thu ngân lấy tiền tiểu bánh nhân đậu tại phòng bếp hỗ trợ nhóm l ừ a cái khác linh vật tiểu bánh trôi a n vị cơm nắm bên cạnh cầm lấy bảng đen viết viết vẽ vẽ cũng có không ít người cũng hướng bên này xem cơm nắm phun tào nói cùng nhau học cầm một cái truyền đơn mang một cái ký túc xá đồng học tới đây có thể không cỡ nào Đang ở mời đến khách nhân linh ở mời khách v ậ tiểu t bánh bao thịt nghe đ ư ợ còn mụ mụ âm, ôm mụ mụ ma ma mới thanh tiểu tới thế tiểu thịt cũng đã bán đi thập Tiểu thịt chân chạy chân, như bánh phần canh chua nhiều như vậy rồi. Tiểu bánh vừa bao nện ngắn đông đông đông người nào cũng bán bức bao cào c đại đi sùi rồi. đã đã vậy về không quá nhận thức mấy dù sao mười cái đầu ngón tay đếm xong mười tại hắn khái niệm ở bên trong chính là lớn nhất mấy t ô thiếu thiếu xoa bóp nhãi con khuôn mặt nhỏ nhắn tiểu bánh bao thịt rất lợi hại đi tiểu bánh trôi cái kia ngồi chiếu cố tốt muội muội tiểu bánh bao thịt mắt to chớp a chớp thế nhưng tất cả mọi người b ậ n không qua nổi ta muốn vời hô khách nhân nha bằng không thì bọn họ như thế nào biết rõ canh chua sùi cào ăn ngon đâu t ô thiếu thiếu vậy người đừng quấy dối người khác ăn đồ vật thời điểm cũng không cho quấy dày người khác không gọi gọi cũng không cho chủ động đi qua lại càng không hứa xuất viện từ tiểu bánh bao thịt ta biết đến ma ma ta mới sẽ không để cho người khác dùng một cái sùi cào lừa gạt đi đâu chúng ta ở bên trong thì có ăn không hết sùi cào Tô Thiếu Thiếu ăn được hết không nhãi ăn còn cũng được đủ bạch lan loay hoay nhanh bốc lên thuốc lá đại phần coi là chúng ta cũng liền bao hết hai mươi phần không nghĩ tới ngày hôm nay lập tức đến như vậy nhiều người cái này trong phòng cũng ngồi nhanh hai mươi cá nhân bên ngoài còn xếp nhiều người như vậy như thế nào cũng không đủ muốn không hỏi xem bọn họ ăn không ăn mì đầu Sùi cào phân lớn nhỏ hai cái quy cách tiểu phần mười hai đại phần hai mươi cái đều là thật tài thực liệu r a mỏng nhân bánh đại thủ công đại sùi cào nữ sinh ăn tiểu phần nam sinh ăn đại phần phía dưới còn kê một chút rau xanh uống nữa chút sùi cào canh chỉ cần không phải tiểu bánh bao thịt cái kia lượng cơm ăn mà nói như thế nào cũng có thể ăn no bụng không có việc gì ta đến xử lý t ô t i ế u t i ế u nói tôi t ế u thiếu nhân, cách thiếu còn ạ cái cào cũng chỉ có sùi tối i thể t đa p phòng đãi cái người, i còn có trong n rất h ề nói g không ngoài cũng ư ờ chờ i Tiếu Tiếu lạnh. Tô ăn lên, bên n rõ trụ tử nói trụ tử đi viết một cái hôm nay bán khánh thẻ bài treo tại cửa sân Tốt, trụ tử nhận được nhiệm vụ lập tức đi làm. Tô Tiếu Tiếu tờ đơn đi ra vụ nhận nhiệm đơn ngoài. lập được đi đi cầm làm, lấy hồ lớn nói n g ự a n g ù n g a các bạn học chúng ta ngày hôm nay là đệ nhất ngày thử buôn bán không nghĩ tới mọi người như vậy cổ động ngày hôm nay chuẩn bị được có chút chưa đủ thực tại là mời đến không đến hiện tại chỉ còn lại không đến thập phần s ù i cào sắp xếp phía trước đồng học trước tiên có thể hạ đơn nhưng chỉ có thể mua xong liền ngừng lại ngày hôm nay không ăn đến đồng học ta cho các ngươi viết một cái tám mươi giảm giá đạp ngày mai bằng tạp tới đây ăn hết t h ầ y đánh tám mươi giảm giá Đằng tôi r ư ớ c có một bạn học nói, cái nói, một ta bạn ngày h kia m m nay không ăn, ngày a trước thiếu ớ i nữa còn có t ể thể không thể đánh ả m g thiếu nói đương nhiên có thể bên ngoài quá lạnh ta cũng không đề nghị các ngươi chờ nhưng thật xin lỗi bên trong xác thực đã không có vị trí tại xếp hàng đồng học cũng có thể cầm lấy ta viết tám mươi giảm giá tạp tuy thời lại đến quang chú ý vẫn là câu nói kia có thể đi ra cái thiện thức ăn đồng học cơ bản đều là trong nhà điều kiện thật tốt đồng học đại bộ phận đến cũng đã đến cũng không quan tâm cái gì tám mươi giảm giá không tám mươi giảm giá nhất là nghe thấy dầu c a y cùng giấm chua va chạm đi ra mùi thơm tăng thêm nghe tiểu bánh bao thịt một cái sức lực miêu tả s ù i cảo có bao nhiêu ăn trong dạ dày thèm c h ù n g đã sớm chịu không được đại bộ phận người đã không thể chờ đợi được ở đâu còn đuổi theo chờ ngày mai Mặt sau một mặt một trai trời ta ta thể ta Ta thể ta thể sau sợ A. vị bạn bên bán lạnh nói, ngoài nắng không phần A. Ta cũng có thể chờ, ta cũng học phơi chờ, chờ, chờ. có có có có đại bộ phận đồng học vẫn là nguyện ý chờ tô thiếu thiếu không có cách nào đành phải đem cuối cùng thập phần bán đi đi ra ngoài sắp xếp phía sau cùng đồng học thực tại là không có, có biện pháp hỏi tô thiếu thiếu có thể hay không buổi tối đến ăn t ô thiếu thiếu nói ngày hôm nay là thử buôn bán chỉ làm giữa chưa thực tại thật có lỗi bọn họ đành phải cầm lấy tám mươi giảm giá tạp thất vọng rời đi cũng không phải t ô thiếu thiếu tận lực làm cái gì đói khát doanh tiêu mà là cửa hàng bên trong tiếp đãi năng lực thực tại là có hạn hơn nữa nàng không có ý định trường kỳ lại để cho bọn nhỏ tới đây hỗ trợ mỗi lần ngày vừa để xuống học cứ tới đây hỗ trợ bọn họ đùa thời gian cùng học tập thời gian đều bị thước đoạt đánh rơi Bọn họ nếu nguyện ý chơi tôi í n ngẫu n h chất n thiếu thiếu Tiếu cấp cho nhãi con nhóm một cái vô ưu vô lự lúc nhỏ không hy vọng bọn họ lúc nhỏ thời gian bị vây ở cái này nho nhọc cửa hàng ở bên trong tiểu r ê n thực tế t chỉ về sao trụ từ gật gật đầu nói ngượng ngùng ngày hôm nay bán xong bất quá các ngươi có thể đề cập trước hẹn trước ngày mai như vậy ngày mai tới đây mới không vồ hụt nếu không cũng trước tiên là đến trước phải đồng học nói, không thể nào, ngươi thể các ra đồ vuốt ậ vậy t t ăn ngon như vậy sao? i ể t r bụng đánh trọn vẹn nấc giơ ngón tay cái lên nói năm cái ngón tay cái đề cử đặc biệt ăn ngon là ta đời này nếm qua món ngon nhất s ù i cào Đồ vật ăn no g n hàng bên trong người càng ngày ăn, cũng hẹn đồng vẫn bán tín bán nghi, thật có ăn ngon như、vậy. Ăn nò bích cửa trước. Cái học có họa thú thú thật ta mai sao ta kia trả vị, vị vậy. là lại dù đã đồng học nói lừa ngươi làm gì chính ngươi đi ăn một lần chẳng phải biết rõ liên tiếp cũng có cái khác khách nhân đi ra cái kia đồng học lại lôi kéo một cái hỏi thế nào thế nào ăn ngon sao Đồng đầu học lắc tiểu h ấ t vọng n ó không biết rõ ta đã tới chậm, ngày hôm nay không chậm hôm hẹn trước ngày mai, nhưng nghe thấy nếu thật thơm. ngày nay ăn lên, ngày nếu biết tới mai, i ta trước t rõ đã trụ tử c ư ờ i đi vào trong, cái kia lắc đầu đồng vào trong, h ọ c c giữ h ặ từ h nói chúng ta sẽ cho ngươi viết cái dãy số bài ngày mai bằng dãy số bài đến ăn cái kia đồng học nói vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta viết một cái tiểu trụ tử thuận tay cho hắn viết một cái viết lên cửa hàng danh trên thẻ tre chính mình tên tiểu trụ tử nói ngày mai chỉ bằng cái này tới đây có thể chỉ có thể một mình ngươi tới đây nhiều người chúng ta cũng không có địa phương tiếp đãi tiểu trụ tử nói x o n g xoay người rời đi cái kia đồng học cúi đầu nhìn xem mặt trên chữ chợt xấu hổ chữ của hắn cương nhiên không có người nào một tiểu đệ để chữ xinh đẹp nguyên lai cái kia tờ truyền đơn lên chữ cũng là hắn viết đ ó a ta đại thủ đô thật là ngoạ hồ tàng long a Tiểu trụ tử đi vào liền cùng tô tiếu tiếu tại bên ngoài hẹn trước một cái sự tình, hơn nữa tô tiếu tiếu trên tay thứ tiếp Toàn tiếp một rốt tất tiếp một trước thật tiếp đi liền nói ngoài cái mai đãi mới khách nhân. Toàn bộ người lại biểu giờ, rốt cuộc đưa rời đi mai mai đãi mới qua muốn quen, cuộc muốn đến đoán đã đầy đưa đến vào này hàng ngày nào ngày hàng ngày làm là cùng bên hẹn hơn nửa những còn nếm còn chừng cũng ngập không nhân. bận cận nhân, cận phần hẹn còn ăn quen, không cần nhân. có khách khách, có cách khách cả khách có khách khách bộ ba sự đại lạnh mùa đông bạch lan cùng lão dương thúc sừng sốt bận đến ngạch tế đổ mồ hôi bạch lan nói tiếu tiếu a ta có thể thật là thêm kiến thức ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy nóng nảy tình cảnh chúng ta vẫn là toàn bộ đồ vật cũng chuẩn bị cho tốt chẳng qua là hạ cái s ồ i cào mà thôi nếu không phải ngươi trở về chờ được lúc cũng không biết rõ như thế nào câu trả lời giao thật ô t i Tiếu tới sinh ý hội tốt nhưng khả năng cần phải một điểm thời gian, ngược lại ế u tốt một t nghĩ nhưng năng cần ngược khả h ý là không kia nghĩ nhất hồng, nhãi nhóm những thật cho thử ngày mắn con tuyên truyền đơn vẽ thật tốt cho nên mới muốn tới tới tốt mới rồi cái cái đệ đã mà may cửa có mờ vẽ buông bán à, hiện tại các hiện n A, tại ư ơ i t ra o n lòng n g có để đi à h Thật buông ra để làm chúng ta cái này cửa hàng nhỏ là tiếp đãi không được chúng ta chiêu bài dựa những người này một t r u y ề n m ư ờ i m ư ờ i t r u y ề n một trăm chính là m ư ờ i cái cửa hàng cũng chiêu đãi không đến n Lan không được gật đầu tin, ta tin, ngươi nói cái gì ta cũng Bạch được cái ta ta gật gì đầu t i b ạ các h thật là bội phục Lan là đến đầu dạp xuống đất. Tô thiếu thiếu nói, đối đầu đất. đ Tiếu Tiếu bội Tiếu Tiếu Tô Tô dạp n g t i ế h i ệ ngươi tại c h ú n ta thể tay ra vẫn không thể buông ra tay chân làng. để、làm. Các người tin tưởng ta chờ chính sách phóng khoáng lỏng một ngày kia ta hội thuê hạ hoặc là mua tiếp theo tầng lầu đến mờ cái so quốc doanh tiệm cơm còn lớn hơn đại t i ể u lâu đến lúc đó chúng ta nhiều mời những người này các ngươi chỉ cần phụ trách quản lý là được nhưng là hiện tại chính sách còn không có hoàn toàn buông ra chỉ có thể trước chịu thiệt các ngươi chúng ta trước đem cái này cửa hàng nhỏ làm tốt tôi t u thiếu i tiếng nói vẫn là cùng nàng người giống ế u vẫn cùng nàng n là a hòa, u nhu chữ câu chữ câu nhưng n chữ chữ ó năng có khí phách. Lão Dương、Thúc、liên tục khoát tay, ngươi nhanh đừng nói như nào liền, chúng ngươi ngươi con đường gì có phách. Thúc tục có cái chịu thực khí khoát khuất thiệt Lão sao dù tay, bất ta t với vậy, làm. Bạch Lan Bạch gật đ ầ đối, ngươi nói làm như làm thiếu ế nào chúng ta l ề n như làm h t đó. Tô t i Tiếu nói chúng ta ngày mai cũng c h ỉ t i ế p đãi hẹn trước người buổi chiều chỉ cần đem tài liệu chuẩn bị cho tốt là được về sau cũng là như thế này căn cứ mỗi lần ngày thực đơn đến chuẩn bị đồ ăn ưu tiên tiếp đãi nói trước hẹn trước khách nhân dựa theo chúng ta tiếp đãi năng lực hạn mức cao nhất tới đón đãi khách người đã đến hạn mức cao nhất liền phủ lên hôm nay bán khánh thẻ bài không hề tiếp đãi những cái kia hẹn trước không đến ngày mai sẽ hẹn trước sau ngày như thế suy ra tối đa có thể hẹn trước trong một tuần đồ ăn hẹn trước ba lượt không có tới khách nhân cũng muốn ghi nhớ về sau không hề tiếp đãi ta tin tưởng chúng ta rất nhanh hội phát triển đến trong một tuần đều là đầy ngập khách trạng thái nhãi con nhóm cũng đều nghiêm túc nghe đối tô thiếu thiếu lại thêm một thần g lý giải, bọn họ luôn luôn cũng biết rõ tô thiếu thiếu rất thông minh rất không dạy nổi nhưng không nghĩ tới nàng cứ nhiên lợi hại như vậy tại bọn họ trước mặt nàng là ôn nhu như nước t ừ mẫu tại công tác trước mặt nàng cũng làm đến bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý Tiểu mắt đối mụ mụ dơ ngón tay đát. theo tay đát. hiếp đối cái lại nhãi đi cái nói, đậu kêu bánh bồng bồng bồng bồng nhân ngón lên, Còn con cũng ngón lên, cùng lên mụ mụ mụ bồng mụ bồng dơ dơ chuyện audio được đọc ở cụ úc đọc truyện com chương một trăm tám mươi bốn lão dương thúc hiện tại ở tạm tô t i ế u t i ế u trong nhà hắn sáng sớm đứng lên quay về cửa hàng ở bên trong bận việc bạch lan cũng giống như vậy ngày không sáng liền đứng lên chuẩn bị kỳ thật ngày hôm nay cùng ngày hôm qua giống nhau chỉ làm giữa trưa cũng sẽ không bề bộn nhiều việc s ù i cảo cũng đã nói trước gói kỹ tất cả tài liệu cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết bếp cái bàn bọn họ cũng không biết rõ qua lại lau bao nhiêu lần đều có thể làm tấm gương soi bọn họ chính là quá hưng phấn ngủ không yên không phải muốn đi cửa hàng ở bên trong đợi mới có thể an tâm hàn thành gần nhất đuổi hạng mục tiến độ loay hoay không thể dàn xếp thứ bảy ngày cũng không có kỳ nghỉ sáng sớm rời giường đi cửa hàng ở bên trong ăn điểm tâm khai trương sau ba bữa cơm bốn mùa hắn vẫn là lần đầu tiên tới cho dù biết rõ chính mình như từ cùng trụ từ thực lực hắn vẫn là bị kinh diễm một phen rất bắt đầu tô thiếu thiếu nói đem cửa hàng toàn quyền cho giao cho bọn nhỏ thiết kế hắn còn nói có phải hay không quá mạo hiểm hơi có chút không nghĩ tới đi ra hiệu quả tốt như vậy hàn thành nhìn xem rất phía dưới đồng thú hoa hoa t h ả o t h ả o cùng trứng chim liếc mắt một cái có thể nhìn ra là của người đó kiệt tác quầy thu ngân lên còn để đó một chậu theo trong nhà rời qua đến hoa hải đường lễ mừng năm mới lúc treo ở phía trên tiểu hồng bao cũng còn tại trên cửa sổ cũng đều dán cơm nắm cắt bỏ xinh đẹp cửa sổ hoa trên cửa rán đích cũng đều là bọn nhỏ viết các loại c ắ t tường lời nói cũng chỉ có tô thiếu, thiếu như vậy mẫu thân mới có thể dạy dỗ như vậy có linh khí hài t ử làm ra như vậy làm cho người ta cảm giác mới mẻ tiệm cơm so với những cái k i n h nghiêm liếc mắt một cái khuôn mô hình thiết kế như vậy tiệm cơm được sưng tụng hạc giữa bầy gà mọi người mặc dù không ăn cơm cũng đều nguyện ý tiến đến nhiều ngồi một hồi hơn nữa hội một t r u y ề n m ư ờ i m ư ờ i t r u y ề n một trăm kèm theo thiên truyền hiệu quả chắc hẳn về sau nửa cái thủ đô sinh viên đại học đều tới nơi này đi thăm không thể không nói hàn ái nhân thật vô cùng thích hợp làm kinh tế nhãi con nhóm lần lượt rời giường chuẩn bị đi ba bữa cơm bốn mùa ăn điểm tâm liền liền tiểu bánh trôi cũng đi theo các ca ca sớm rời giường hiện tại trong nhà rất lười người biến thành tô thiếu thiếu ngày lạnh lẽo nàng liền ổ tại trong chăn không muốn đi ra còn phân phó tiểu bánh trôi lại để cho các ca ca cho nàng mang sớm chút trở về nàng buổi sáng không đi cửa hàng ở bên trong mụ mụ không đứng dậy giúp đỡ tiểu bánh trôi bục mái tóc tiểu nha đầu chính mình mặc xong quần áo cầm lấy mụ mụ mặt cho nàng một cái sáng sớm tốt lành hôn mới dụi mắt tóc tai bù xù đi ra ngoài kém chút đánh lên rửa hết thấu trở về tiểu trụ t ử tiểu trụ t ử xoay người đem tiểu nha đầu ôm lấy đến tiểu bánh trôi như thế nào dậy sớm như vậy như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi tiểu bánh trôi ôm k a k a c o cọ sát nằm sấp tại đầu vai của hắn lên buồn ngủ nãi hồ hồ nói tiểu bánh trôi muốn ăn tiểu bánh trôi c h ụ từ nở nụ cười hạ cửa hàng ở bên trong không có bánh trôi người muốn ăn chờ hội ca ca mang n g ư ờ i đi ra ngoài ăn tiểu bánh trôi mềm như bông nói tốt c h ụ từ xoa xoa muội muội mềm phát tâm cũng đi theo mềm sụp một góc cơm nắm n g ư ờ i mang bọn họ đi cửa hàng ở bên trong ăn điểm tâm muội muội muốn ăn bánh trôi ta đợi chút nữa mang nàng đi ra ngoài ăn c h ụ từ đối cơm nắm nói tiểu bánh bao thịt nghe xong lập tức nâng tay c h ụ từ ca ca ta cũng muốn ăn hạt vừng nhân bánh bánh trôi c h ụ tử nói vậy ngươi chờ một chút chờ muội muội rửa mặt tốt chúng ta cùng đi cơm nắm nói chúng ta cũng đã lâu không có đi ra ngoài ăn điểm tâm dứt khoát cùng đi chứ c h ụ tử lắc đầu các ngươi vẫn là quay về cửa hàng ở bên trong ăn lão dương thúc không thấy chúng ta đi qua đến lượt cấp bách sau khi lớn lên đại cơm nắm không giống khi còn bé tiểu cơm nắm như vậy thích ăn đồ ngọt bánh trôi cùng sùi cào so sánh với hắn xác thực càng muốn ăn sùi cào vậy được a ta cùng tiểu bánh nhân đậu hãy đi trước tiểu bánh bao thịt cắn thịt hồ hồ ngón tay chớp mắt to hỏi trụ t ử kakata lại muốn ăn sùi cảo lại muốn ăn bánh trôi ta có thể hay không đi trước ăn sùi cảo ngươi sẽ giúp ta mua một phần bánh trôi trở về nha trụ t ử bật cười xoa bóp tiểu bánh bao thịt mặt có thể chỉ cần ngươi ăn được tiểu bánh bao thịt mặt mày hớn hở ăn được ăn được ngươi mua nhiều ít ta cũng ăn được cơm nắm mang theo hai cái đệ đệ đi cửa hàng ở bên trong trụ tử hầu hạ tiểu công chúa rửa giặt bằng tay mặt đánh răng còn giúp hắn trói lại hai cái bím tóc trang điểm được thật xinh đẹp mới lưng cõng nàng đi ra ngoài trong nhà mở tiệm cơm người cao hứng nhất tự nhiên là tiểu bánh bao thịt bạch lan cùng lão dương thúc cũng đặc biệt thích mấy cái nhãi con người tiểu bánh bao thịt có thể làm nũng có thể bán manh còn có thể ăn đã ăn xong cái miệng nhỏ nhắn còn bá bá có thể nói dỗ g i à n h được hai vị đầu bếp đặc biệt vui vẻ hắn muốn ăn cái gì cũng cho hắn làm chỉ cần cửa hàng ở bên trong có tài liệu đều có câu tất nhiên câu trả lời các ca ca cũng đã ăn no cho mụ mụ đánh thật sớm món phải đi về tiểu bánh bao thịt còn lại tại cửa hàng ở bên trong không chịu đi Cơm nắm từ r ư ớ khi đi nhìn tận mắt tiểu bánh bao thịt tự mình một người ăn hết hai mươi năm cái sùi cào về sau bạch lan cùng lão dương túc h cuối cùng là kiến thức đến hắn kinh người sức ăn lớn như vậy sùi cào tiểu bánh trôi một bữa tối đa có thể ăn năm sáu cách tiểu bánh nhân đậu cũng liền ăn m ộ ư ơ i cái cơm nắm cùng trụ t ử như vậy ăn chết lão t ử c h o i c h o i tiểu t ử ăn hai mươi cái đã r ấ t đỉnh tiểu bánh bao thịt trọn vẹn ăn hết hai mươi năm cái còn liền canh cũng uống được một giọt không dư thừa ngươi nói kinh không sợ hãi người bạch lan cùng lão dương thúc là thật lo lắng hắn ăn quá no kết quả tiểu t ử đã ăn xong nhảy nhót một chút việc không có còn thỉnh thoảng chạy đến cửa sân xem đáp ứng cho hắn mang bánh trôi trụ từ ca ca trở lại chưa kết quả điện lần chạy đến cửa tiểu bánh bao thịt ca ca không có chờ đến ngược lại là chờ đã đến hai vị khách nhân một nam một nữ nữ nhân lớn lên cũng không tệ lắm ăn mặc cũng rất là thể diện nàng hỏi tiểu bánh bao thịt tiểu bằng hữu cái này bên trong có cơm ăn sao tiểu bánh bao thịt ngóc lên cái đầu nhỏ lắc đầu không có cơm có sùi cạo ăn thật ngon canh chua sùi cạo các ngươi muốn ăn sao nữ nhân không có lại để ý tới tiểu bánh bao thịt đối nam nhân nói gian phòng này gần nhất liền tại cái này tùy tiện ăn một chút a của ngươi tỷ phu không phải cũng muốn mở cửa hàng sao ta nhìn xem người ta là thế nào làm ngươi nói nếu có thể đem lão thái bà sân nhỏ lừa bịp tới đây trực tiếp làm mặt tiền cửa hàng thật tốt vị trí là lệch chút nhưng rượu hương không sợ ngõ nhỏ sâu của ngươi tỷ phu tay nghề tốt đồ vật ăn ngon cũng không lo không có khách nhân nam nhân nói, ngươi nói nhỏ thôi, phố ở bên trong láng giềng, cẩn thận tai vách mạch rừng. Nữ nhân quét mắt khỏe mạnh khó khỉnh ngốc bánh thôi, tai tiểu tại phố vách mạch khỏe khó hồ hồ tiểu bánh bao thịt quét mắt ở bao đại â nhân y cái lỗ tai. Hắn có thể nghe hiểu chúng ta nói cái cho tai. hiểu nói dưới ngươi ngồi. lỗ làm thể ta ta Nam Hắn nghe ghế xuống gì đem đầu đ bổ xuống dưới cho làm ghế ngồi. Nam nhân đại khái cũng cảm thấy chính mình quá độ mẫn cảm như vậy t i ể u hài tử có thể biết cái gì nhưng vẫn là cẩn thận mà hà thấp giọng nói cẩn thận một chút luôn không s a i ngươi cũng không phải thật đều muốn quay về điểm điểm cái kia con chồng trước vạn nhất lão phu nhân không chịu bán nhà cửa trực tiếp đem nữ nhi ném cho ngươi ngươi cũng n ạ i nàng không gì ta điều tra phòng ấp quyền tài sản trước mặt thì phu bán m a u tiền quan hệ không có tại lão phu nhân một người danh nghĩa đâu chúng ta đợi chút nữa kém không thấy nhiều tốt liền thu đừng đem người bức cấp bách nam ữ nhân dẫn bình, kẻ bất lực ở nơi nào đều là kẻ bất lực, đều nhanh 30 tuổi người, phòng ở cư nhiên hắn nương tài khoản lên, vẫn dùng không n căm lực lực, cư có. một điểm bất bất bất tuổi tại tài kẻ kẻ là lão là ở ở đều đều đều nhân nói thừa dịp lão phu nhân bị chúng ta hù dọa cũng không hiểu kiến thức luật pháp chúng ta rèn sắt khi còn nóng có thể muốn tới nhiều ít là bao nhiêu theo như đạo lý nói nàng cái nhà kia quyền tài sản đơn giản rõ ràng theo như cái kia giá cả đoán chừng đã bán đi đi ra ngoài tóm lại muốn một nửa là được đừng giống như đều muốn toàn bộ sân nhỏ nam ữ nhân gật gật t đầu ta biết rõ, ta cũng liền ta thuận rõ cũng i ệ nhân g nói một c ú giúp t tranh thù thời gian làm, ta không muốn lại nhìn gặp người trước tỷ phu, nhớ tới ta cũng phạm buồn nôn, chen ngang thời trông thực có thể giúp đỡ ta làm việc, ta thật lướt mắt việc vẫn việc gian lại người điểm phải nhiều cái. được cũng chen có cũng này không muốn nhìn nhớ buồn nôn, ngang nếu không hắn không muốn nhìn hắn Nam n là làm làm đồ đỡ phu, phạm h gặp xem một nói tính tỷ tỷ phu trước tỷ phu cũng không có ngươi nói như vậy kém ngược lại là hiện tại c á c h này tỷ phu khôn khéo hơi quá n g ư ờ i vẫn là lưu tưởng tượng kiềm chế chút nữ nhân liếc hắn liếc mắt một cái xoa xoa đôi bàn tay đã thành ta trong lòng đều biết ta nhận thức hắn so nhận thức ngươi còn sớm năm đó nếu không phải ta xuống nông thôn chen ngang ta hai hải tử đều có thể đánh nước tương có ngươi trước t ỷ phu chuyện gì còn có đường điểm điểm cái kia con chồng trước cũng không cần được rồi được rồi không nói nữa đi vào chịu chút đồ vật tranh thủ thời gian làm chính sự n g ố c hồ hồ tiểu bánh bao thịt nghe xong một đường vốn cũng không có nhiều để ý nghe được bọn họ nói đến điểm điểm tên tiểu t ử mới vãnh tay nghiêm túc nghe bát quái nhìn xem bọn họ vào nhà ở bên trong tiểu bánh bao thịt mới biễu môi nói không có lễ phép không trả lời ta vấn đề còn không cùng ta nói cảm ơn trụ t ử lưng cõng ăn xong hạt vừng bánh trôi tiểu bánh trôi trở về đại thật xa trông thấy tiểu bánh bao thịt đứng tại cửa ra vào tiết lộ tiểu bánh bao thịt lạnh như vậy ngươi tại cái này chờ nha cũng không sợ đông lạnh mau vào phòng đi tiểu bánh bao thịt chằm chằm vào trụ từ trên tay cà mên mắt to đinh mà sáng ngời ta tiểu bánh trôi đã về rồi ăn uống no đủ tiểu bánh trôi c ầ m trống đỡ tại trụ từ trên đầu vai cái đầu nhỏ lên đỡ đòn hai cái nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng bím tóc dạng t i ể u lúm đồng tiền nói tam ca ca người tiểu bánh trôi tại nơi đây à. tiểu bánh bao thịt ha ha cười to tiếp nhận t i ể u trụ từ trong tay cà mên tiểu bánh trôi cho ta dẫn theo tiểu bánh trôi nhất định ăn thật ngon đúng rồi trụ từ ca ca con c h ồ n g trước cùng kẻ bất lực là có ý gì nha tiểu trụ từ sừng sốt hạ nhéo nhéo tiểu bánh bao thịt lỗ tai ai bảo ngươi nói những điều này tiểu bánh bao thịt lắc đầu không phải ta là hai cái rất không có lễ phép thúc thúc a di bọn họ còn nói đã đến đ i ể m đ i ể m cùng phòng ở tiểu trụ từ linh quang lóe lên bọn họ người đâu tiểu bánh bao thịt chỉ chỉ trong phòng tại bên trong tiểu trụ từ dắt qua tiểu bánh bao thịt đi chúng ta vào xem ngươi đợi chút nữa cái gì cũng không cần nói vùi đầu ăn bánh trôi là được Tiểu trụ lo l ắ nguyên q ả thực dư thừa tiểu bánh bao thịt vật thời bánh không rảnh c dư bao vội điểm mới nói u vàng ăn đồ ệ n n đâu. u g y bản tô thiếu thiếu đã từng nói qua không làm dự định bên ngoài sinh ý lại càng không làm bữa sáng bất quá bạch lan cùng lão dương thúc đứng lên được sớm liền lại nhiều bao hết chút sùi cào đồ dự bị tiểu bánh bao thịt cũng đem khách nhân ôm vào đã đến nhiều tiếp đãi hai cái cũng không có việc gì ba cái nhãi con vào nhà hai người kia đã ăn được sùi cào Tiểu trụ tử thầm quan sát một chút vị kia tiểu kia quan âm vị bất á n trong miệng không có lễ phép à gì lớn lên h thịt phép bao r có lễ khá tốt. Ước sao kia tích thúc thúc nhìn xem, tuổi trẻ cái một, hai tuổi, lịch sự văn nhã như là cái người đọc sách. cái cái tốt tuổi teo trắng trang rất mốt tuổi trẻ tuổi Bất ước người cao cao mặc đọc sao sự da da điểm gầy xem ăn văn là là vị quá rất đáng tiếc bọn họ tựa hồ bị cửa hàng bên trong trang hoàng kinh gặp cũng tại nhìn chung quanh thảo luận những cái kia bích họa hoặc là chính là vùi đầu ăn đồ vật tán dương đồ ăn ăn ngon toàn bộ hành trình một câu cùng điểm, điểm ra có quan hệ sự tình đều không có lại nói tiểu h họ tính ẳ n đến bọn họ ăn xong g t ề n rời đi i t trụ từ a sao. rồi nói Tiểu cái nghe được bọn họ đã nói sao. Tiểu bánh bao thịt đánh bao trọn vẹn cái ót từ Tiểu truyền mới cũng đừng vội mà hỏi dắt qua tiểu bánh bao thịt tay chúng ta về nhà trước ngươi đợi chút nữa đem ngươi nghe được đối thoại một chữ không rơi một năm một người nói cho mụ mụ có thể làm được hay không chương á i này t a bao o tác tiểu bánh bao thịt thế bánh đối nói n h mà n g cái k một trăm tám mươi năm tô thiếu thiếu mới rời giường không lâu vừa mới nếm qua cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu mang về bữa sáng c h ụ tử dắt hai cái tiểu nhãi con phong trần người hầu người hầu đi vào tô thiếu thiếu trước mặt gì, vừa rồi điềm điềm mụ mụ cùng một người nam nhân đến chúng ta cửa hàng ăn sớm chút tiểu bánh bao thịt nghe được bọn họ nói phòng ốc c h u y ệ n lại để cho hắn nói cho ngươi nói tô thiếu thiếu thò tay dắt qua tiểu bánh bao thịt cái kia tiểu bánh bao thịt nghe được cái gì còn nhớ rõ sao trụ tử nói tiểu bánh bao thịt không phải mới vừa cùng ca ca nói nhớ rõ một chữ không rơi sao bọn họ nói như thế nào ngươi không cần phải xen vào có ý thứ gì thuật lại đi ra là tốt rồi tiểu bánh bao thịt nghiêng cái đầu hỏi nhưng mà cái gì kể lại nha Chủ chính học cho chút. trước chính chỗ chỗ chạy chính có thiếu thiếu họ nghe bánh thịt mình mình không phép tử, tô một một Tiểu trọng trọng gật đầu, dễ dụa mụ mụ ôm ấp, trước tìm tốt chính mình chỗ đứng đứng vững nói, đây là ta ôm nói, ngươi rồi nói lời nói, rồi lại chạy đến chính mình đối diện đi, đến đầu, Sau lần bọn đứng đứng vững đứng. đứng. đó là là là lễ mụ mụ mụ mụ vừa vừa bao dụa đây đây dễ ấp, chỗ t ô thiếu thiếu nháy mắt không có lễ phép a di trụ t ử nói nhỏ giọng nói tiểu bánh bao thịt nói bọn họ không có lễ phép cho nên gọi bọn họ không có lễ phép thuốc thuốc cùng không có lễ phép a di t ô thiếu thiếu bật cười tiểu bánh bao thịt lại đi bên trái đi hai bước nói đây là không có lễ phép thuốc thuốc chỗ đứng sau đó tiểu t ử trở lại không có lễ phép a di vị trí liền thần thái cùng ngữ khí cũng học được cùng điểm điểm mẹ giống nhau như đúc treo cuống họng nói tiểu bằng hữu cái này bên trong có cơm ăn sao Kiểu b á nói h thịt chảy về vị trí của mình, bao của trí vị về n g c c lên á đầu nhỏ, lắc đầu chua muốn nhỏ, năm một người trở lại như cũ tự ngươi nói mà nói, không ăn ngon canh ngươi ăn thật lắc lại cũ có cơm, có cạo cạo các một một mà trở tự sùi sùi Nói sao. xong lại nhớ tới nữ nhân vị trí học nàng không để ý đến bộ dáng của mình đối với bên trái nam nhân nói gian phòng này gần nhất liền tại cái này tùy t i ệ n ăn một chút a của ngươi tỷ phu không phải cũng muốn mở cửa hàng sao Trở lại lời đoạn nghiêm nói. như cũng trình sau đó hắn nhảy đến không có lễ phép thúc thúc trên vị trí đi thô cuống họng thấp giọng nói người nói nhỏ thôi phố ở bên trong láng giềng cẩn thận tai vách mạch rừng tiểu bánh bao thịt cứ như vậy một người phân sức ba giác đem vậy đối với nam nữ nói chuyện ngữ khí thần sắc mở ám từ từ toàn bộ cũng một so một trở lại như cũ xuống dưới đối thoại nội dung làm thật là một chữ không rơi toàn bộ thuật lại một lần diễn xong tiểu bánh bao thịt chụp chụp t i ể u tay không chớp mắt to vô tội nói chính là như vậy bọn họ nói như vậy nửa ngày lời nói chính là không để ý ta cũng không có cùng ta nói cảm ơn một điểm nhi g lễ phép đều không có về sau trụ từ ca ca cùng muội muội sẽ trở lại trả lại cho ta dẫn theo hạt vừng bánh trôi bọn họ liền tiến vào chúng ta quán cơm ăn s ù i cảo rồi tiểu bánh bao thịt nhớ tới hạt vừng bánh trôi hương vị tốt nhẫn không được bẹp miệng hạt vừng bánh trôi thật ăn ngon ta ngày mai còn muốn ăn một phòng người lặng ngắt như thờ tô thiếu thiếu cùng mặt khác mấy cái nhãi con hai mặt nhìn nhau tiểu bánh bao thịt là biểu diễn thiên t à i sao cái kia giống như đúc bộ dạng làm cho người ta phảng phất đưa thân vào hiện trường bình thường hắn thật đem người ta biểu lộ cùng động tác cũng nhớ xuống dưới đây là cái gì nghịch thiên biểu diễn lực cùng ký ức lực cơm nắm ngồi s ổ m khó có thể tin mà xoa bóp ngốc manh đệ đệ mặt tiểu bánh bao thịt nhanh nói cho ca ca ngươi là như thế nào vụng trộm liền thông minh Hắn hợp lý hoài nghi tiểu từ bình thường lý tiểu từ cả ũ cũng n trang ngu xuẩn, cái này vẫn là bọn họ ra trừ ăn cơm ra bên ngoài cái gì cũng không g gì tại trừ cái cái ra ra cơm c là họ m thấy h ứ nhà g t ú ăn h n g đệ đệ sao. Cả nhà chấn ả n à c h động nhất vẫn là tiểu bánh nhân đậu hắn cũng ngồi s ổ m sơ sơ tiểu bánh bao thịt tay xoa bóp mặt của hắn xác định hắn đến cùng có phải hay không chính mình thân đệ đệ không có biện pháp tiểu bánh bao thịt từ nhỏ đến lớn trên người luôn luôn một loại ta không quá thông minh ngoại trừ cơm khô cái gì cũng sẽ không đặc biệt khí chất tiểu bánh bao thịt tuy nhỏ một điểm thời điểm, toàn nhỏ n điểm điểm bộ ghét bỏ mà bới ra kéo ra bọn họ tay đại ca ca tiểu ca ca các ngươi làm cái gì nha tôi a nhớ h k n g lầm r ồ bọn bóp họ chính là chỗ này nói gì đã. Cơm nắm vẫn là nhẫn không được bóp mặt của hắn, hoan thịt thịt ca ca ngươi rồi, ngươi mới đúng chúng ta ra đại thông minh. chỗ thịt thịt trách Cơm được của ca ca là là tiểu rồi, mới đại gì đá. mặt Tô ta ra thiếu thiếu cho tới bây giờ sẽ không cảm thấy tiểu bánh bao thịt đần chỉ là không có nghĩ đến hắn như vậy có biểu diễn thiên phú mà thôi nàng kéo qua tiểu nhãi con được rồi được rồi các ca ca không nghĩ tới tiểu bánh bao thịt lợi hại như vậy đem bọn họ mà nói cũng nhớ xuống dưới mụ mụ cho ngươi chút cái khen tiểu bánh bao thịt ôm mặt lập tức liền suy sụp bất quá cũng không có suy sụp bao lâu dù sao lan di cùng lão dương thúc đều làm rất nhiều ăn ngon hắn tổng có thể ăn đến thích ăn ngon ăn đồ vật tiểu bánh bao thịt lại hỏi ma ma con chồng trước cùng kẻ bất lực là có ý gì nha t ô thiếu thiếu thô dáng tê cười điểm điểm cái này mụ mụ so nàng cho rằng còn muốn vô s ỉ chen ngang thời điểm vì lười biếng lường gạt người thành thật g ú p hắn làm việc hiện tại trở về thành liền trở mặt còn liền điểm điểm cũng không nhận thức vì cho hiện nhiệm tiếp cận bàn tiền mở cửa hàng còn muốn đến mưu đoạt thiện lương lão nhân bất động sản nàng có thể thật hội chọn mềm quả hồng đến bóp Tô Thiếu Tiếu tiểu xoa xoa b á nhãi còn ở giữa chỉ có trụ từ biết rõ là chuyện gì xảy ra hắn sung phong nhận việc nói di ta với ngươi một khối đi qua người nam kia rất cao đại chính ngươi đi ta lo lắng mặt khác nhãi con không hiểu ra sao chỉ có thông minh tiểu cơm nắm đoán được đại khái chuyện gì xảy ra điểm điểm mẹ muốn tới đoạt điểm điểm r a phòng ở đúng hay không ta cũng một khối đi qua hỗ trợ tiểu bánh nhân đầu cũng nói ta cũng muốn đi hỗ trợ t ô thiếu thiếu lắc đầu nói lại không phải đi đánh nhau Không cần phải nhiều người như chân cần người người còn vướng chân vướng các đi vậy, tôi a y yên bọn tâm đi, bọn họ h k n động n g dám thủ, hoặc là ó bọn họ động thiếu ủ rất tốt, vừa cho ta vừa vẳn cho cơ h ộ đưa đ bọn họ n đồn công an đ thiếu, thiếu nhìn xem nhãi con nhóm nói nghe lời cũng cho ta ngoan ngoan đợi a t ô thiếu thiếu rời đi về sau mấy cái nhãi con vẫn là lo lắng trụ tử nói ta cảm giác cảm thấy cái kia hai cái không phải người tốt lành gì nữ nhân kia vừa cao lại cường tráng tô a di như vậy nhu nhược khẳng định phải thua thiệt cơm nắm nắm bắt cầm nói bọn họ nếu là dám di c h u y ể n ta mụ mụ một cây chút nào mau ta đều bị bọn họ chịu không nổi tiểu bánh nhân đậu nghe chỉ có thể làm sốt ruột hắn rất nghe mụ mụ lời nói mụ mụ hắn lại để cho thật tốt đời hắn là tuyệt đối sẽ không thực hiện theo sau ca ca muốn không chúng ta đi trường học tìm ba ba trở về hỗ trợ cơm nắm lắc đầu nói tạm thời không cần tiểu ngũ thuốc tại phụ cận sao cơm nắm hỏi trụ t ử trụ tử gật gật đầu tốt người chiếu cô tốt đệ đệ muội muội t ô thiếu thiếu mặc vào đại quần áo đi ra ngoài đi vào điềm điềm cửa nhà chỉ nghe thấy tranh giành ẩm ý âm thanh nói tốt rồi sự tình ngươi cương nhiên đổi ý ngươi hiện tại là có ý gì Là ý đường ị n này con chồng h đem cái t r ớ c cho trả ta lại v điềm điềm ba ba đường trí trong ngày hôm nay trong s ư ờ n g nghỉ ngơi hắn ôm khuê nữ nhìn xem ngang ngược khàn d ỡ cùng tại ở nông thôn lúc tưởng như hai người vợ trước đã chấn kinh đến liền lời nói đều nói không đi ra điểm điểm nãi nãi lại để cho tô thiếu thiếu cho ăn một viên thuốc an thần về sau người so với chức ổn nhiều nói chuyện cũng có lực lượng ngươi không cần lừa gạt ta ta là không có ngươi hiểu pháp luật cũng không có cái gì luật sư biểu đệ ta cũng muốn nhìn xem cái nào pháp viện dám đem ta phòng ở phân ngươi cái này ném phu vứt bỏ nữ nữ nhân một nửa ngươi nghe tốt rồi đây là ta phòng ở đừng nói với ngươi không có quan hệ chỉ cần ta không muốn sang tên chính là cùng đường trí trung cũng không có quan hệ Ngươi. đ i ề m đ i ề mẹ m gọi mã tiểu lệ nàng tuyệt đối không nghĩ tới mới đi qua mấy ngày công phu triệu tân muội chẳng những không có đem phòng ở bán đi còn ra ngươi phản ngươi không nhận nợ thái độ cùng ngày đó đã đến cái một trăm tám mươi độ đại truyền biến cái này đi về hướng cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau cái này mấy ngày đến cùng chuyện gì xảy ra a mã tiểu lệ luật sư biểu đệ sông nàng sử dụng cái ánh mắt ôn hòa mà đố i triệu tân muội nói thẩm khả năng ngươi không phải rất lý giải pháp luật miệng hứa hẹn nó cũng là có pháp luật hiệu lực ta một luật sư với tư cách nhân chứng ngày đó ngay tại chỗ nghe ngươi đáp ứng sự tình chúng ta cái này hiệp nghị coi như là đặt thành ngươi hiện tại muốn lật lọc trở lên tòa án ta vừa nói quan tòa làm như thế nào phán vẫn là như thế nào phán chúng ta mang đi điềm điểm các ngươi về sau vẫn là được mỗi tháng cho nàng phụng dưỡng phí cái này một nửa phòng ở chúng ta không phải vì chính mình muốn cũng là vì lại để cho điềm điểm về sau sinh hoạt có một bảo đảm cũng không thể nhân hòa phòng ở cho ngươi một người chiếm ngươi nói là không phải như vậy cái lý đ ư ờ người câm miệng triệu tân muội vượt qua kéo sau chân nhi từ liếc mắt một cái người vội cái gì sợ người cũng hỏi một chút điểm điểm có nguyện ý hay không cùng bọn họ đi mã tiểu lệ biết từ lúc ly hôn về sau đã có đã hơn một năm hai năm không có tới xem qua điểm điểm điểm điểm đã sớm đem nàng quên mất một làm hai sạch ở đâu còn đuổi theo cùng nàng đi nàng lá gan vốn liền tiểu hiện tại bị cái này hung a di sợ tới mức co lại tại ba ba trong ngực lạnh run không được lắc đầu ta không đi theo ngươi ta muốn cùng ba ba cùng nãi nãi tại cùng một chỗ mã tiểu lệ muốn tiến lên đoạt hài từ ta là mẹ của ngươi t ô thiếu thiếu thấy nghe góc tường cũng nghe được kém không nhiều lắm hợp thời xuất hiện ơ triệu thầm ngày hôm nay trong nhà náo nhiệt như vậy đâu Hai vị này là... triệu tân mụi thấy t ô thiếu thiếu đến càng người càng chấn định không phải là người nào bất quá chính là một cái ném phu vứt bỏ nữ nữ nhân sao ngươi lại tới đây t ô thiếu thiếu cùng nàng sử dụng cái ánh mắt xoa bóp tay của nàng cõng nói chính là gần nhất trong nhà xảy ra chút sự thật tại quay vòng không đến vội vã tiền sử dụng đây nghĩ đến hỏi một chút ngươi thiếu nợ ta cái kia ba nghìn khối lúc nào còn triệu tân mụi cái gì đường trí trung cái gì liền mã tiểu lệ cũng đi theo kêu lên cái gì Tô thiếu tiếu lại nàng quay đầu hỏi triệu tân muội cho nên ngươi không có với ngươi nhi tử đã từng nói qua ngươi đem phòng ở thế chấp cho ta sự tình cái gì cái gì lúc này đây là đường trí chung cùng mã tiểu lệ đồng thời lên tiếng triệu tân muội ngậm miệng nàng đại khái đoán được tô thiếu thiếu muốn làm gì lập tức phối hợp nàng n g ư ơ i lâu như vậy không đến đòi tiền ta đều nhanh đem việc này đem quên đi ở đâu còn nhớ rõ cùng bọn họ nói chúng ta hoàn cảnh ngươi cũng thấy đấy ở đâu còn có cái gì tiền trả lại cho ngươi cái này phá phòng ở ngươi muốn mà nói thì lấy đi a mỗi người thậm chí nghĩ đến đoạt ta cái này phá phòng ở ngươi đem đi đi lại để cho chúng ta tổ tôn ba người ngủ ngoài đường tính theo ô Tiếu m chằm, chằm mã tiểu lệ nói, nhìn ngươi một nhìn thân xinh thời không nghiêng nhìn phía chung. h vào về xong, tiểu trôi Tô Tiếu Tiếu trí t nói, ngươi gian lại. nói qua đầu lệ ngăn nắp xinh đẹp, thời gian trôi qua nên còn đường đẹp, như đạo lý nói các ngươi mọi nhà thiếu nợ ta tiền là tại ngươi cùng nàng ly hôn lúc trước sự tình n g ư ơ i n ư ơ n g là vì cho ngươi lấy tức phụ mới tìm ta mượn tiền mặc dù các ngươi đã ly hôn nàng vẫn là phải giúp ngươi gánh chịu một nửa nợ nần các ngươi không có tiền còn ta ta đành phải tìm nàng muốn một nửa tiền không sai a Tô chương thiếu thiếu đăng đầu, dạng vô hải tiểu lúng đồng tiền theo một trăm tám mươi sáu trụ tử lay khe cửa liên tục xác nhận mới vừa nói lời này người là không phải hắn tô a di nhìn ba lượt vẫn là không sai chính là hắn tô a di nói mã thiểu lệ phản ứng coi như nhanh sẽ không dễ dàng bị tô thiếu thiếu bộ đồ đi vào ngươi tại nói bậy bạ gì đó ta còn cái gì tiền ta là tới đòi tiền đấy bọn họ còn thiếu ta tiền đâu tô thiếu thiếu nói ta không có nói bậy các ngươi ly hôn trước thiếu nợ hạ nợ nần ngươi có nghĩa vụ gánh chịu một nửa ta xem triệu thầm từ một nhà cũng cầm không xuất ra tiền đến nếu như là các ngươi ly hôn trước thiếu nợ ta tự nhiên lừa bịt coi trọng ngươi rồi ngươi không có ý kiến à. Mã tôi i ngươi ể u lệ, lớn lên này nữ đồng chí lớn lên nhân chí m nhân dạng làm sao lại là không nói thiếu i người、đâu. Cái gì gọi tiểu ế n lên nàng. n g gì đâu. là lừa lệ bịp Mã ẫ n nhịn nửa ngày c u ố cùng nói một câu, ai không có nói không ai i một k ý n chúng ta cũng đã ly hôn, bọn họ h ta t đã ly i ế nợ ngươi t i ề n quan n ta đ á h giám ngươi cái à, lên dựa lừa ta vào gì bịp Tô t h ế u thiếu chờ đúng là nàng những lời này triệu tân m ụ i không ngốc t ô thiếu t h i ế u cũng giúp hắn đem bậc thang phố đến nơi đây rồi nàng còn nghe không hiểu mới đúng ngốc cái kia người đã cùng ta nhi tử cũng ly hôn lại dựa vào cái gì đến lừa bịp ta phòng ở là thấy ta cùng ta nhi tử dễ khi dễ sao người không phải là nhìn đúng điểm điểm là ta nhi tử điểm t r í mạng mệnh căn t ử người nói yêu cầu gì chúng ta đều có câu tất nhiên câu trả lời sao cái kia ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết ta nhi tử là mềm c h ứ n g ta không phải phòng ở tại ta tài khoản lên người lừa bịp không đi người không nên mang đi đ i ể m điểm vậy hỏi một chút cái kia cái gì pháp viện đáp không đáp ứng quan tòa đáp không đáp ứng ta đều không tin lúc trước là ngươi chính mình ném phu vứt bỏ nữ nói không cần liền không cần hiện tại đều muốn muốn ngươi làm đ i ể m điểm là cái gì a Tô thiếu tiếu tiếu mã ặ mặc t triệu thầm từ một cái quả phụ tự tay tử, tử thiên, tỉnh táo lại cũng không sao thật triệu thầm kỳ thật tư duy. Rõ ràng có thể nói hội nói, tô tiếu tiếu theo lần thứ nhất tại ấu, nhi vườn cửa dài đối thoại ở bên trong trợt mày mang làm mang m nàng ràng dài chạy duy cúi cái lúc chỉ cần cũng cho có cửa đại nhi nhi lại nói hội nói, nhi đối đi xuống, quả ấu không lắng lần vườn bên nghe rõ phụ sao ra. dù lo bị kỳ ở tiểu lề cũng trợn tròn mắt rõ ràng lần đầu tiên tới thời điểm vẫn là cái chỉ biết rơi nước mắt nàng nói cái gì cũng khúm núm chim cút như thế nào không thấy mấy ngày trở nên lợi hại như vậy mã tiểu lệ biểu đệ giật giật nàng quần áo tay áo cho nàng sử dụng cái ánh mắt ý bảo lại để cho hắn mà nói như vậy triệu thầm từ chúng ta nhất mã q u y nhất mã người vì cho từ kết hôn mượn tiền vậy cũng tại ta biểu tì cùng trước tỷ phu trước khi kết hôn mượn cái kia cùng ta biểu tì thế nhưng không có bán m a u tiền quan hệ cái này sổ sách cũng không thể lại đến ta biểu tì trên đầu a ta biểu tì hạ gà cho trước tỷ phu bồi thường lên vài năm thanh xuân luôn không sai còn làm các ngươi đường ra sinh hạ nữ nhi Không phải công cũng có lao vậy triệu í n người cũng không thể lại để cho liền nàng h khổ thể cho cả các lao lại lao để a A. hộ、à. Mã t ể u l b i ể đệ là m ộ tân n h tinh thấy tình tức tình huống không đúng lập tức chuyển đánh lập cảm bụi dù sao tuổi lớn hơn phản ứng không có người trẻ tuổi nhanh bị hắn vừa nói như vậy giống như lại bị tha đi vào tô thiếu thiếu đã nói người trước tỷ phu không có sinh ra trước phòng ở các ngươi cũng dám đến muốn trước khi kết hôn tính toán cái gì mã u nếu chịu quan thiếu n như ta nhớ không ngươi xong ngươi hôn đến mượn tiền còn dám nói cùng các ngươi không có quan hệ. Dù sao ta kể, bọn họ không được liền do các ngươi đến tiền. không hồ chứ thầm thú hệ. họ hai được ta tìm ta ta trả trả, trả Tô tiếu tóm lại chính là trả tiền, tóm lại chính là lừa bị coi trọng kia sao sao kệ, giấy lầm là lấy lời, lại là lại là cầm dám mặc cái các các các có các chính chính coi ngươi. xả Dù do bị lừa biểu đề cũng lời nói tắc ta nói ngươi cái này nữ đồng chí làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu nói tất cả cùng ta biểu tì không có quan hệ t ô thiếu thiếu cười nói như thế nào có thể cùng phú quý không thể trung hoạn nạn sao nếu như cũng tai vạ đến nơi riêng phần mình đã bay ngươi còn muốn chính mình đưa tới cửa tóm lại ta ngày hôm nay muốn không đến tiền là sẽ không trở về triệu thẩm ngươi cho cái thuyết pháp a Triệu tân mũi cắn răng một răng mũi cái cắn chạy về à o đao đi đi tiếu thiếu ta thiếu i phòng bếp thanh thì nợ cầm ta trả t ra, n thiên kinh địa nghĩa tiền không tạm thời địa là không có phần ò phòng n ngươi liền làm chúng ngươi tháng ngươi thẳng đến tiền trả hết nợ như không g giao ở ở, được được. đi, mỗi mới thôi, có ốc của cho thể ta thuê ta thuê, trả hết hay h lấy làm vậy về Về sau p các ngươi triệu tân muội bỗng nhiên thanh đao không đến trên cầu của mình các ngươi đòi tiền không có muốn chết có một cái hoặc là đem ta mệnh lấy đi hoặc là thay ta trả nợ hoặc là cho ta lăn nếu không phải thời cơ không đúng t ô thiếu thiếu thậm chí nghĩ cho triệu thầm c ô cái trường nàng bất quá là hơi chút chỉ điểm một chút một lần nữa cho nàng đáp cái bậc thang nàng trải vút thành chương liền biến thành giác một người khởi động toàn bộ đại diễn Tô thiếu tiếu triệu thầm một cái làm được xinh đẹp ánh mắt, triệu thầm biết rõ ta là một đại thiện từ thể ít. không hôm cho xinh ánh nhân, nhiều cái ngươi ngươi đại ngươi, ngươi đến đưa được đẹp đừng động, đừng động, nay xúc xúc cũng mức bức từ các ngươi, vậy ngươi ngày hôm nay có thể còn rõ làm là là ngàn ngày vạn vậy không có tiền mà nói nhìn xem trong nhà có cái gì đáng tiền đồ vật ta trước chuyện cầm lấy đi điền làm ta cái này thực tại là chờ cứu mạng tiền ta nhìn ngươi trước thức phụ t h u ộ t nhìn r a cảnh không sai muốn không ngươi nói cho ta nàng tại cái gì đơn vị đi làm a nàng hiện tại không chịu còn không có quan hệ về sau ta mỗi lần ngày đi nàng đơn vị cắm điểm nếu không nữa thì tìm tới nàng lãnh đạo có thể muốn một điểm là một điểm cũng có thể giúp đỡ các ngươi giảm bớt chút gánh nặng mã tiểu lệ tuy nhiên muốn tiền muốn điên rồi nhưng bản chất vẫn là cái bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh chủ nếu không nàng lúc trước tại ở nông thôn chen ngang có một trăm l o ạ i biện pháp làm cho mình trôi qua rất tốt mà không phải giống như vậy đáp lên chính mình tất cả thanh xuân cùng một cái chính mình xem thường nam nhân kết hôn sinh nữ đã tới độ cái này có thể nói là ngu xuẩn nhất phương pháp xử lý gặp gỡ tô thiếu thiếu như vậy liền căn bản không có chống đỡ chi lực khởi nàng tô thiếu, thiếu đi náo chẳng phải là mỗi người cũng biết rõ Còi hắn tôi í n tình, vạn nhất thêm mắm, thêm múi nói chút gì đó, nàng tại đơn vị cũng lẫn h thêm thêm chút h tại gì vị mắm múi đó, vào k n g được đ thiếu ô t thiếu bổ đao nói triệu thầm ngươi yên tâm ta thuận tiện đem ngươi trước nhi tức quang huy sự thích thêm mắm thêm muối nói một chút đến lúc đó nàng lãnh đạo chỉ định cũng hướng về ngươi đem nàng mở rất tốt nói không chừng nàng lãnh đạo lòng từ bi đem công tác cho ngươi nữa nha tôi r i người mới 40 nhiều tuổi, ệ u thẩm, h xa k n g t ớ về hiêu thiếu u đâu, muốn ổ i k ô n n g g ư ờ cùng cùng đi tìm nàng lãnh đạo à, người có lớp học cũng có nàng lãnh người n đi đạo i tìm thể lớp h A, thiếu vẻ mặt thật thành dùng cứ nhiên là thương lượng ngữ khí quang minh chính đại làm mã tiểu lệ cái này làm sự tình người ta nói mã tiểu lệ mặt cũng khí nghiêng đây đều là chuyện gì a Ngươi người nọ là không phải là có tôi h nhà ậ t tất ta xấu A nói cùng cái này người cái cả k n quan hệ, bọn g có hệ, họ h t ế u nợ ngươi thiếu i ề n quan n ta đ á g ngươi là dám đi thiếu a ta đơn náo vị k ô n yên n g g để cho ư ơ Tô t h i thở dài quả nhiên nợ tiền mới đúng ra ngươi cùng bọn họ không có quan hệ cái kia ta xin hỏi ngươi đứng tại nơi này là làm gì t ô thiếu thiếu chỉ chỉ đường đ i ể m đ i ể m cái kia là ngươi nữ nhi a ngươi còn nói không có quan hệ người không trả tiền ta đi đơn vị ngươi náo hết còn muốn đi n g ư ờ i nữ nhi ấu nhi vườn náo ta nhìn ngươi có trả hay không thật không ăn thịt dê chọc đến một thân tao mã tiểu lệ cái mũi cũng khí nghiêng chỉ vào tô thiếu thiếu mắng câu bệnh tâm thần sau đó mang theo biểu đệ hùng hùng hổ hổ rời đi tiểu trụ t ử thấy góc tường cũng nghe được kém không nhiều lắm cũng không có gì hắn phát huy đường sống thấy kia đối nam nữ đi ra giả trang đi ngang qua bình tĩnh mà quay người đi trở về Người đi xa triệu ô Tiếu Tiếu t mới chụp chụp thầm lại đ nước nếu đến n là dám g ơ i lại gọi ta, ta còn nhiều mà biện pháp đối Triệu bọn họ. ta ta Thẩm còn n pháp phó mà ư mắt hiện nước mắt lại muốn quỳ xuống dưới cùng tô thiếu tiếu dập đầu tiếu thiếu a ta là thật không biết rõ làm như thế nào cảm ơn ngươi mới tốt tô thiếu tiếu đem nàng giữ chặt triệu thầm không cần khách khí như thế thật chẳng qua là nâng tay chi lao mà thôi ta đi trước a cửa hàng ở bên trong sinh ý không sai ngày mai nhớ rõ đến đúng giờ tới làm a Tổ thiếu tiếu mọi nói ra nơi đây triệu tân muội càng tức giận thiếu thiếu một ngoại nhân cũng giúp đỡ ta cũng biết rõ lại để cho ta bảo trụ phòng ở thế nhưng còn ngươi ngươi lại để cho ta đem phòng ở đưa cho ngươi vợ trước đường trí trung ta có thể có biện pháp gì cái kia không cũng là vì đ i ể m điểm, điểm sao vì đ i ể m điểm càng nên bảo trụ phòng ở về sau đem phòng ở lưu cho nàng ta làm sao lại sinh ra ngươi như vậy một cái hồ đồ t r ứ n g nhi t ử a hại ta cũng đi theo hồ đồ triệu tân mũi hiện tại nhớ tới cũng cảm thấy nghĩ mà sợ kém chút bọn họ liền liền ở địa phương cũng không có đ ư ờ n g t r í trung vẫn là không rõ n ư ơ n g ngươi đến cùng tại nói cái gì ngươi không phải nói phòng ở đã thế chấp đi ra sao triệu tân muội cảm thấy tâm tính thiện lương mệt mỏi tính ta nói cho ngươi không rõ về sau ngoại trừ hàng ngày chi tiêu nhĩ lão trung thực thực đem tiền lương giao cho ta bảo quản điểm điểm cũng làm cho ta đến dậy đ ư ờ n g t r í trung lại càng không đã minh bạch chúng ta hiện tại không phải là như vậy sao triệu tân muội nàng thề nhất định phải cố gắng làm việc nuôi dưỡng được cháu gái giáo dục tốt cháu gái trụ i ệ tử bên kia đã đem tô t i ế u t i ế u vừa rồi như thế nào đại sát tam phương như thế nào đem đối thủ đà đảo không hề chống đỡ chi lực sinh động như thật nói một lần Cơm nắm vẫy vẫy trụ a ta ta y nói, chút lòng thành ta năm tuổi thời điểm mụ mụ chút đi t tử rất khó tưởng tượng ôn nhu như nước tô a di sẽ là cái này ca tính tiểu bánh nhân đầu cũng nói ta mụ mụ rất ít sinh khí nhưng là có người khi dễ chúng ta mà nói nàng sẽ rất tức giận lời này tiểu bánh bao thịt sẽ không nhận đồng vậy tại sao ma ma luôn đối với ta sinh khí đâu ta rõ ràng rất ngoan nha cũng không có ai khi dễ ta tiểu bánh nhân đậu xoa xoa đệ đệ mặt mụ mụ mới không có sinh giận dữ với ngươi ngươi không cần vu oan mụ mụ tiểu bánh bao thịt nháy mắt không có sao thế nhưng ta có đôi khi ăn nhiều một chút đồ vật ma ma liền thoạt nhìn không phải rất vui vẻ bộ dạng nha nếu như không có biết được sẽ không chúng ta ra không có tiền nha ngươi đã đủ rồi tiểu bánh bao thịt ngươi đó là ăn nhiều một chút sao Ngươi nhiều ăn là cơm điểm một chút, c nắm rắt qua tiểu tử được rồi nhanh đến buổi trưa thành phố chúng ta đi cửa hàng ở bên trong hỗ trợ cơm trưa cũng tại cửa hàng ở bên trong ăn Tiểu ba á n h b o thịt liếm liếm bữa ờ môi, cái kia i ta g trưa muốn ăn cơm trứng chiên, thêm cái cái chiên, bốn mùa vẫn là như tô thiếu thiếu dự tính như vậy nóng này cái này buổi trưa thành phố còn không có mở cửa hàng ngoài cửa đã một đống người tại xếp hàng đang chờ Người trong nước cũng yêu tiếp cận náo nhiệt ngang người nghe nhiều nghe ngóng gì được tiếp đi hiếu mọi tại cái đổi, tiệm lại vài câu, kể từ cơm câu, yêu qua đều xếp sắp đó. kỳ kể là ba bữa cơm bốn mùa tên rất nhanh tại vùng này có tiếng đáng tiếc hiện tại vẫn không thể kiêu ngạo nếu không tô thiếu thiếu mỗi lần này g đều được như cửa đầu dán đếch câu đối xuân viết như vậy bàn đầy bát đầy xếp hàng người trông thấy mấy cái tiểu quỷ không tuân quy củ đi đến bên trong toàn chui vào thò tay mang theo tiểu bánh nhân đậu quần áo lĩnh hắc tiểu đồng chí ăn cơm tại mặt sau xếp hàng không thấy được chúng ta cũng tại xếp hàng sao cơm nắm chụp đánh rơi tay của người kia buông ra ta đệ đệ nói chuyện n g ư ờ i đã nói lời nói động thủ động cước làm cái gì đây là chúng ta quán cơm chúng ta quán cơm không tiếp đối đãi không có lễ phép người mấy cái nhãi con cũng vây lại một bộ muốn đánh nhau bộ dáng Vừa vặn một cơm á i người tại nói ngày hôm qua đến nếm qua, ngày hôm nay còn hẹn muốn cùng thình tính làm hôm hôm phía mặt qua qua, ra đã trước trước c lão, sự nắm bàn ọ họ n không người, n g biết các y hôm a y cũng là xếp hàng rất lâu hàng xếp cho chen rằng các người muốn chen ngang đâu. Cơm nắm bản cũng rất đâu. đổi các Cơm không có ý định so đo lại để cho trụ tử mang theo đệ đệ muội muội đi vào t r ư ớ c phân phó tiểu bánh nhân đậu đem hẹn trước bàn cùng thực đơn lấy tới tại bên ngoài nói ngày hôm qua giao tiền hẹn trước qua bằng phiếu tới trước bên này đội ngũ chia làm hai hàng cơm nắm đứng tại cửa ra vào thu hẹn trước phiếu so sánh hẹn trước bàn nguyên một đám hoa đánh rơi đem cái này bộ phận người trước thả đi vào sắp xếp tại càng đằng trước người không đồng ý tiểu đồng chí ngươi đây là ý gì a rõ ràng là chúng ta tới trước ngươi vì cái gì trước phóng hắn nhóm đi vào như vậy không công bình a cơm nắm cầm lấy phiếu chỉ chỉ, ngượng ngùng A, cửa hàng nhỏ tiếp đãi năng lực thực có chứng chữ có, trước cho chúng ta phần cơm, chúng ta cũng nói sớm chuẩn bị tốt rồi, đương nhiên được trước hết để cho bọn họ đi vào ăn cơm, cái này khó nói còn không công cái chúng cái bạch Cơm phần mùng hôm sớm lấy là liền lại là này ngày này này ngày, phiếu tiếp Xếp hàng nhỏ hạn, không hẹn nhiên hết họ khó không bình hàng hóa đãi tại kiến người giao tiền nói rồi, đi nói người nói, kia tại qua ngượng năng đương bọn ăn đứng nửa ngày, hóa ra là bạch đứng A. Cơm nắm A ta ta ta sao. ta ta ra A. vào tốt để để bị nắm tay bên trong thực đơn cho hắn đây là chúng ta tương lai một vòng hội cung cấp thực đơn các ngươi nhìn xem cái đó ngày đồ ăn hợp khẩu vì cũng có thể đề cập trước hẹn trước chúng ta một vòng bảy ngày không t r ù n g loại nhưng là mỗi lần ngày chỉ cung cấp một cái đồ ăn hẹn trước liền khẳng định có thể ăn vượt trên không có hẹn trước muốn tìm vận may ví dụ như đợi chút nữa hẹn trước m ộ ư ơ i hai giờ mấy vị kia không tới ta hội mời sắp xếp tại phía trước mấy vị này đi vào nếu người ta đến đúng giờ liền ngượng ngùng ngày mai mời sớm nơi đây đại bộ phận mọi người là sinh viên cũng đều là gia cảnh không sai bái kiến c h ú t tràng diện như thế nhưng là như vậy ăn cơm còn thật là đầu một lần cũng là mới mẻ rất ăn các ngươi một cái cửa hàng nhỏ quả thực so vịt quay còn khó hơn a các ngươi không phải mới khai trương sao ngày hôm nay nhanh như vậy liền ước đầy gạt người chớ vừa mới đi vào mấy cái không phải là nắm a đúng vậy a ta đi quốc doanh tiệm cơm ăn cơm cũng không có như vậy phiền toái cơm nắm thở dài buông tay nói chúng ta ra đồ vật ăn ngon không có biện pháp mọi người ngày hôm qua ăn ngày hôm nay còn muốn đến các người nếu không muốn ăn mà nói ta đi vào chức bận rộn kề bên này ăn cơm địa phương rất nhiều tìm các ngươi thích ăn a cơm nắm nói xong quay người phải đi không làm gì đồ phim lên đồ vật thực tại là mê người nhiều cái nhẫn không được giao tiền hẹn trước cơm nắm đem nói trước vẽ tốt xây chương hẹn trước phiếu cho hắn có người nhẫn không được hỏi tiểu đồng chí các ngươi cái này phiếu thoạt nhìn đơn giản không lo lắng người khác hàng nhái sao vạn nhất có người cầm lấy giả phiếu tới dùng cơm làm sao bây giờ cơm nắm lắc đầu phảng phất không được chữ cùng vẽ cũng chúng ta tự tay vẽ còn có chúng ta ký tên mỗi lần một cái cũng không giống nhau còn có ta bàn từ ở bên trong đăng ký các ngươi dòng họ nhưng nếu như các ngươi vứt bỏ bị người khác cầm lấy đến dòng họ lại đúng lên vậy không phải chúng ta vấn đề cho nên a các ngươi muốn bảo quản tốt chính mình cơm phiếu về sau rất có thể hội đẩy ra nguyệt phiếu tóm lại mỏi mắt mong chờ a có người cầm lấy hẹn t r ư ớ c phiếu nhìn lại xem sợ hãi thán phục không thôi nói như vậy tuyên truyền đơn cũng là các ngươi chính mình vẽ cơm nắm gật gật đầu đúng vậy à cửa hàng ở bên trong còn có chúng ta chính mình vẽ bích họa duy nhất cái này một nhà t u y ệ t không phân cửa hàng đáng tin các ngươi tại mặt khác địa phương chưa thấy qua còn có các ngươi trên đầu những thứ này câu đối xuân cũng đều là chúng ta viết nếu ai dám bắt trước giả cơm phiếu tới dùng cơm chúng ta là muốn báo công an người u phiếu y này ệ việc t h n n nắm g thật tạm t h ra là cơm n g h ĩ ra đ ư ợ cho còn k ô tô n cùng thương lượng、qua. nếu như đến số lần hơn lời nói, ấn tháng g có tiếu tiếu tạp lời qua, h số a sổ s á cơm h càng đ n giản, lập tức u ố nắm khai h giảng rồi, n cũng không có nhiều như vậy. Thời gian đến có thời vậy l à tiếp đãi, c h ẳ n giơ qua là cửa là hàng ở bên trong ở t ế p tạp hợp đãi nói với Người năng hạn, muốn nguyệt cũng chỉ có thể là số lượng hạn, vẫn là cùng với hẹn trước hợp 2 làm 1. Người nò lực làm là là làm có chỉ có có trước cho cơm thật thể mà số ngón tay cái lên tiểu lão bàn ngươi thật là thật lợi hại tiểu lão bàn Cơm nắm thích sưng hô thế này. cả người vui thích cõng nắm sưng này, người lưng, thế tay tại gật hô hai sau vui đại ầ đầu. u tiếu tiếu rồi trở gật tô thấy đã đ Khách khí khách khí, tô thiếu thiếu vừa trở về đã nhìn vừa về nhãi cơm o cong lên con mắt treo nào n lên hắn, ngày hôm nay xinh bàn. rắm mắt hôm thối tốt thế nào à, tiểu chọc Đại c lão ý nắm vừa thấy mụ mụ trong nháy mắt biến trở về tiểu cơm nắm chạy tới ôm mụ mụ mụ mụ, mụ. n g ư ờ i có thể tính đã về rồi ta đều nhanh bề bộn chóng mặt rồi t ô thiếu thiếu xoa xoa đại nhãi con đầu dạng t i ể u lúng đồng tiền vất vả rồi t i ể u lão bản ngày đó mang một tiểu thảo đi báo danh sư huynh vừa vặn cũng tại hắn khó có thể tin nói đồng học cái này cửa hàng là ngươi mở đây là ngươi nhi t ử thân sinh sao n g ư ơ i xem đứng lên cùng chúng ta kém không nhiều lắm đại a đồng học nhà này cửa hàng nhỏ lão b ả n cương nhiên là bọn họ thủ đô đại học đồng học mọi người ánh mắt trong nháy mắt tập trung tô thiếu thiếu tô thiếu thiếu cong con mắt tránh nặng tìm nhẹ nói tự nhiên là ta thân nhi t ử ta lớn lên tuổi trẻ không có biện pháp nông thôn phổ biến kết hôn sớm một mươi tám m ư ơ i chín tuổi xanh con cũng bình thường có thể tô thiếu thiếu thoạt nhìn không giống như là nông thôn cô nương hơn nữa đứa nhỏ này thoạt nhìn được có một mươi hai m t ư ơ i ba tuổi đi à nha tô thiếu thiếu thấy thế nào cũng không siêu qua hai mươi năm làm sao có thể ngày thường ra hài từ lớn như vậy cơm nắm cũng cười híp mắt híp mắt nói ta lớn lên nhanh không có biện pháp các người đến cùng là tới ăn cơm vẫn là đến tìm hiểu người khác việc riêng t h ư đó a Vịt vào vào định định ta thứ chút thôi. Tô thiếu thiếu không có đem đoạn này, tiểu nhạc đệm để tải trong rất kia không khác kỳ không khánh ngại cười cười, hiếu đi đi liền lại phủ lên hôm nay bán khánh thẻ bài. ngay nhanh nay sư ngượng huynh nhạc phủ hôm này ngùng ngùng đoạn lòng, nên ăn ăn nên lên bán có cả có có cơm cơm, ý mà đem đệm để dự dự thẻ lần thứ nhất tiến cửa hàng ăn cơm không người nào một không bị ba bữa cơm bốn mùa bích họa hấp dẫn nhưng là chỉ cần cơm đồ ăn vừa lên bàn liền cái gì cũng chẳng quan tâm bởi vì thật chính là ăn quá ngon rồi nương ta muốn đem nơi đây làm nấu cơm nhà vừa mới nghe được tô thiếu thiếu nói người tạp trong nhà điều kiện cũng không tệ lắm đồng học lập t ứ c t ự đi hỏi có thể hay không xử lý người tạp sợ dự định đã chậm cùng ngày không có cơm ăn tô thiếu thiếu nói chúng ta chỉ ra rồi một tuần này món đơn tiếp theo chú có thể sẽ điều chỉnh tạm thời không chấp nhận hẹn trước nghiêm trình tháng ngươi xem một chút món đơn phù hợp mà nói trước tiên có thể dự định một tuần này đến trường học tháng thứ nhất kỳ thật trước tiên có thể đi nhà ăn nếm t h ừ hợp không hợp khẩu vị tuần này bên cạnh cũng rất nhiều ăn cơm địa phương cũng có thể trước nếm một lần lại nói cái kia đồng học nói ta là bản địa thổ dân ngày hôm qua ăn một ngày nhà ăn không thích hợp cái này bốn chín thành đại đại nho nhỏ tiệm cơm ta cũng ăn lần chung quanh nơi này cũng không có gì hay ăn nguyên bản ý định lại để cho nhà ta ở bên trong người mỗi lần ngày cho ta đưa cơm tới khó được các ngươi ra cơm đồ ăn hợp ta khẩu vị còn mỗi lần ngày không trùng loại như vậy vừa vặn Cái kia đồng học kia nói đồng xong, tôi r trước ự c chụp cơm các người cái này, ta cũng tiếp tấm kết tiền ta đại dưới người h vé đoàn để này, xuống k n cần g c á gì g n u y ệ thiếu tạp, dù sao mỗi cơm lần ngày c ư a cùng cơm t ố ta cũng đ n ăn, đến lúc đó nhớ rõ, theo chương mục hoa đánh đó được. ế lúc là mục theo hoa h rõ rơi Tổ t i thiếu nghĩ nghĩ lại để cho cơm nắm lấy ra một cái k h á c chỗ trống bản từ d ầ m d ầ m ở phía trên vẽ lên một cái bảng biểu đưa cho vị bạn học kia Người ở phía trên viết hạ người tên cùng、Kim、Ngạch. viết Kim ở phía hạ còn hữu dụng món thời gian chút mỗi lần tới lúc ăn cơm ở phía trên ký cái đến không đủ tiền lại tục tiền ví dụ như ngươi mỗi lần ngày giờ cơm là m ộ ư ơ i hai giờ chưa nói nửa trước tiếng đồng hồ đến không có quan hệ nói trước quá nhiều có khả năng muốn chờ một chút nếu như siêu hơn phân nửa tiếng đồng hồ không đến chúng ta hội tiếp mới khách nhân người đã đến rồi sẽ không nhất định có cơm ăn như vậy có thể sao đồng ư ngươi ơ cơm n nhiên cũng có thể đem giờ cơm định g giờ đồng hồ, tóm lại trước sau cái này một giờ thể tại có một đem đ học ồ Đồng tóm trước một thời nói, mà lại là cái giờ ngươi, gian như được chừng chờ. sau đều nếu này không đến năng đã khả h lưu loát viết hạ đại danh của mình chu kỳ lân người này không quang tên khí phách đầu dư nhân cũng xoay chuyển đặc biệt nhanh cái kia ta định tại giữa trưa ba giờ cùng tám giờ tối tóm lại ta rất trễ cũng đến ăn Tô Tiếu Tiếu l ắ chu kỳ lần liếc xéo tô thiếu thiếu người như thế nào biết rõ người nói trước tiếp đãi khách nhân có thể tại trong nửa giờ có thể sử dụng món hoàn tất Nếu như ta chu ờ giờ nửa ngươi nói trước tiếp đãi khách nhân còn không có ăn xong tiếp đãi trước có khách đ â Tô Tiếu Tiếu ta thể nói đoan có cam chỉ kỳ h khống nhân tố, không thể khống chỉ có thể mời các ngươi nhiều hơn tha thứ, không muốn cũng không có quan hệ chúng thời khoản cho Chô ả trả k tố, muốn ngươi cũng quan ngươi. ta tùy có các có mời đem dư khoản trả lại dư lần nắm bắt cầm xem tô thiếu thiếu ta nói lão bản nương làm ẩm thực sinh ý làm được ngươi cái này phân thượng ta coi như là mở mắt nếu như ta nhớ không lầm các ngươi mới khai chương hai ngày a không nên như vậy tự tin a sẽ không sợ đuổi khách sao Tô Thiếu Tiếu tiểu tiếp trong tầm tay, tiền, từ thể tâm ta nhất thể chất, thứ thể tha thứ. không không không không hương nhỏ phải phạm kinh doanh, hạn hàng chỉ cho hài phương, chúng chứng phẩm những khác chỉ nhiều nói, vi đãi liền người kiếm cái lại cái mời mọi người rượu sâu, quy duy ngõ bàn năng bên cũng yên ăn đúng ăn có có có có có sợ cơm gì cụ lực cửa bảo vì để là là địa đồ là ở Chu được không kỳ lân g ậ tôi đầu, đem đại đoàn kết đầy đi qua, đúng dịp ta ngoại trừ đối đồ cầu, qua, yêu ngoại ăn hương vị có yêu cầu, những kết khác k ta trừ thứ dịp vị h có n dùng g lắm cơm để ý ta t h ờ gian là 12h30 thiếu r ư a cùng buổi tối 6h30, nhớ tốt r ồ cái kia n như thiếu a mang người bằng Tô thiếu, thiếu nói ngẫu nhiên mang một hai cái vẫn là có thể tiếp đãi tới nhiều chính là muốn xem tình huống tóm lại chúng ta hội y ê u tiên thỏa mãn dự định khách nhân bộ phận người nghe tô thiếu thiếu cùng chu kỳ lân đối thoại cũng sững sờ sững sờ ăn một bữa cơm mà thôi nơi đây không kịp ăn đi nhà khác là được như thế nào không phải một bữa có t ậ t yếu khiến cho phức tạp như vậy sao này trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương vừa nhìn chính là cái không có kinh nghiệm t â n t h ủ dù sao đầy ngập khách cùng đến giờ không tiếp đối đãi là được làm phức tạp như vậy không thể không sự tình cho mình tìm việc sao Sau bữa mùa lâu phiếu đó không người cơm cơm mọi trình nhanh thói quen bọn a h tự h bích họa làm cho người ta chóng ngợp cửa hàng ở bên trong vĩnh sạch Trình ứ c cửa trên tường ta trong t bên người ngập viễn sáng sùa làm ở sẽ. Trình tự làm việc vĩnh viễn đâu vào đấy lên món vĩnh viễn không nhanh không chậm đồ ăn vĩnh viễn vệ sinh ngon miệng s o nhà mình làm còn sạch sẽ vệ sinh ăn ngon tuyệt không như mặt khác tiêu tiệm cơm như vậy lộn xộn mỗi lần chỉ định thời gian đến cửa hàng ở bên trong lập tức có cơm ăn đồ ăn hương vị đã là cao nhất cấp bậc tăng thêm loại này thật tốt dùng cơm tự nghiệm thấy quả thực chính là một loại hưởng thụ bọn họ đi ngang qua mặt khác tiệm cơm căn bản cũng không muốn đi vào ba bữa cơm bốn mùa bị mọi người truyền đi càng ngày càng thần hồ có người ngồi xổm một vòng cũng n h ạ t không đến một lần giò đành phải cầu có cơm phiếu đồng học mang bọn họ đi t h ử nghiệm thấy một lần đại bộ phận người đến một lần còn muốn lại đến cũng có một phần nhỏ người cảm thấy chính là cái mánh l ớ i nhưng là đồ ăn hương vị là căn bản điểm này mặc cho ai cũng không cách nào b ắ t bẻ Tô Thiếu Tiếu truyền thống、kinh、tế hình thức rất nhanh đã thành kinh tế trà thử hậu để tài Tô Thiếu Tiếu tiếp theo thanh truyền thời biết tế thử thế thật không khác kinh hình nhanh kinh hệ hậu chuyện. nhãi danh họ kinh học như họ nhớ nhưng phiếu cái với nói mai cái bởi điểm, mới lai mụi đi nguyên uống, mu có còn còn có cơm được cơm cơm có cơm này lan lớn bọn này ăn bọn ăn là làm là là làm mấy vậy bây giờ. bữa mùa bữa mùa bữa sao đã để để dư đương nhiên những thứ này đều là nói sau tiểu h h ứ a triệu thẩm trong tay mắt thấy công phu tăng thêm đối tô thiếu thiếu toàn một thủ tăng thêm trong thức thành tải tác toàn đi đối việc nhiều cái kinh siêu đều phu nhanh nhẹn nhân chí hàng kích hoàn phen hảo nhà doanh hình thức đã hình thành, cũng không siêu phụ công tác. Ba người hoàn h làm, cảm làm đến đồng đến đã cương vốn cũng cần công bên bàn công nàng dùng này cũng công người cù cửa sức lực có vị là là là ba ở c â trả lời thanh toán. Tiểu lời bánh nhân đậu cơm nắm cùng trụ tử lần lượt khai giảng cái này mấy cái nhãi con cũng thích chứng hài lòng chẳng qua là khai giảng đệ nhất ngày tiểu bánh nhân đậu nháo cái chê cười bởi vì hắn lớn lên thật xinh đẹp quá lạnh ngày đem áo bông lên mũ đeo đi lên tất cả mọi người nhìn không tới hắn kêu i tóc liền lộ liễu cái khuôn mặt nhi làn da lại là lạnh da trắng con mắt lại là ngập nước nai con mắt lông mi còn lại dài lại ngoặt thấy thế nào đều là cái xinh đẹp nữ hài nhi thẳng đến hắn tiến vào nhà vệ sinh nam cùng lớp gà con đồng học cũng sợ tới mức không tiểu được che tiểu di nói nhà vệ sinh nữ tại đối diện tiểu bánh nhân đậu bất đắc dĩ mà đem mũ kéo xuống đến ta là một nam hài nhi còn có gà con không tin không có khả năng ngươi đừng cho rằng cắt tóc ngắn ta cũng không nhận ra đến nam hài t ử không có khả năng lớn lên xinh đẹp như vậy tiểu bánh nhân đậu không để ý tới hắn trực tiếp đi đến nước tiểu bên máng lên đem quần một c ở i cái k i a tiểu học kê đồng học trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn ngươi thật dài quá tiểu di a ngươi thật là một nam hài tiểu bánh nhân đậu ghét bỏ hắn đáng ghét không có để ý đến hắn đái xong kéo quần lên chuẩn bị rời đi tiểu học kê đồng học đuổi theo tại tiểu bánh nhân đậu sau lưng ta không phải cố ý ngươi đừng sinh khí được không ta gọi phạm trì quang ngươi tên gì tên nha ta thật chưa thấy qua dài ngươi xinh đẹp như vậy nam h ả i chúng ta làm bằng hữu được không nha cơm ăn sạch nghe thấy cái tên tiểu bánh nhân đậu rốt cục dừng lại bước chân xem cái này mày r i ậ m mắt to đồng học liếc mắt một cái lắc đầu tiểu a không thể cùng ngươi bánh nhân đậu không để ý tới hắn thẳng đi lên phía trước phạm trì quang tình thế cấp bách dưới lôi kéo tiểu bánh nhân đậu quần áo Cơm thích thích chứng cách mạc cơm nắm từ dịp khóa gian sang đây xem xem đệ đệ thích không thích ứng, vậy mà mập nắm mờ mập mạc, mạnh dám làm gian sang không ứng, kiến bánh nhân đậu, cơm nắm phẫn nộ từ đó đốt tới kéo mờ tiểu mập mạc, người ngại mạnh dài có phải hay không, cũng dám khi dễ ta đệ đệ. Tiểu bánh nhân đậu ngày đầu tiên đến trường đã bị người khi dễ, về sau đều sợ hãi đến trường từ tiểu tại tiểu từ đốt tới tiểu ta Tiểu dịp dễ dài dễ dễ, bị phải khóa khi kéo khi khi chạy hay đó có sau sao bây giờ. hãi sợ đây đệ đệ đậu đệ đệ. đậu đầu đã đều bây vậy về quả thực không thể nhẫn nhịn phạm trì quang bối rối hắn nào có khi dễ người a sau đó ngẩng đầu nhìn dắt hắn cánh tay ca ca thốt ra ca ca ngươi cũng tốt xinh đẹp nha cơm nắm lông mày đều có thể khóa kín con ruồi cái này tiểu mập mạp chớ không phải là cái kẻ ngu a tiểu bánh nhân đậu lôi kéo ca ca quần áo nói ca ca hắn không có khi dễ ta cơm nắm bôn g ra tiểu mập mạp kéo qua đệ đệ từ trên xuống dưới tả hữu nhìn nhìn ngược lại là không có gì khác thường có người khi dễ ngươi nhất định phải đệ nhất thời gian nói cho ca ca biết rõ sao tiểu bánh nhân đậu gật gật đầu bất quá hắn thật không có khi dễ ta cơm nắm nhìn về phía tiểu mập mạp tiểu mập mạp nói cho các ngươi lớp đồng học ngàn b ạ n không cần khi dễ ta đệ đệ bằng không thì có các ngươi đẹp mắt biết rõ sao phạm trì quang chất p h á t gật đầu biết biết rõ chúng ta sẽ không khi dễ hắn người tên gì tên a cơm nắm lại hỏi phạm trì quang cơm nắm vui vẻ cơm ăn sạch tiểu bánh nhân đậu nhíu cái mũi nhỏ ta đã nói tiểu bánh bao thịt sẽ không thích hắn không cùng hắn làm bằng hữu hắn không nên lôi kéo ta cùng hắn làm bằng hữu cơm nắm lắc đầu nói không ca ca cảm thấy tiểu bánh bao thịt có thể sẽ thích hắn còn có thể cùng hắn làm bằng hữu hắn vừa nhìn liền thích ăn đồ vật phạm trì quang nói xinh đẹp ca ca ngươi như thế nào biết đến nha ta một bữa có thể ăn ba chén cơm ta nương tổng nói nuôi không nổi ta chuông vào học vang lên Cơm nắm nói, ca ca các học ca ngươi ngươi ngươi nắm mau một nhiệm nói nhìn thành nếu người, đệ đệ, người nhất định có đi giao cái khi ra, ca ta đã đã đệ đệ, cho trở về vụ, dễ phạm ả i giúp thời gian hắn, nhất h còn muốn c đệ y tới só ộ trì lớp nói không biết biết cho ca ca, õ Phạm、Chí、quang vui mừng không được gật đầu biết rõ ca ca ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho người khi dễ xinh đẹp đệ đệ tiểu bánh nhân đậu nhăn lại cái mũi nhỏ ta không phải đệ đệ của ngươi ta gọi hàn khang mụ mụ nói lên học hay dùng đại danh phạm trì quang gật gật đầu khang khang êm tai vẫn là lần thứ nhất có người la như vậy tiểu bánh nhân đậu hắn nửa ngày phản ứng không đến cơm nắm không nghĩ tới nhanh như vậy có thể cho tiểu bánh nhân đậu tìm được cái tiểu b ả o tiêu theo trong túi quần tìm khối đường đưa cho phạm trì quang mau trở về đi học a chiếu c ố tốt ta đệ đ ệ phạm trì quang tiếp nhận đường đầu chút giống như gà con mổ thóc tựa như tuân mạnh Cơm nắm xoa xoa tiểu bánh nhân đậu đầu t a nhô ọ thuận điểm chờ gật đầu tốt chương một trăm tám mươi tám trụ từ bên kia hết thảy như thường chẳng qua là toàn bộ trường học không có một cái nào quen thuộc bằng hữu lại để cho hắn đặc biệt hoài niệm tại thanh phong c h ấ n cùng cơm nắm bánh nhân đậu cùng tiến lên học nghỉ giữa khoa cùng nhau chơi đùa đùa nghịch thời gian Trong lớp những bạn lớp h ọ chỉ k á cá giác c cười cho cảm học cũng được c phổ lớp hơn hắn hài khấu thiếu tình khai thời anh tính nhã, như không nhẫn không được vụn trộm nhìn hắn. h tuổi tuổi tuổi, tuổi tổng biến mới tiểu điểm, người loại gió đến lớn trong nữ đúng ngũ quan Tuấn lên xuân nữ đồng vụn so sơ tao trụ tử rất tử, trụ tử ta một tắm ít trộm đậu đậu mụ làm rộ là là vừa có điều thời đại này nam nữ đại phòng nữ hài tử phổ biến rột rè ngại ngùng tối đa chỉ dám vụng trộm xem liếc mắt một cái nhìn nhiều hai mắt cũng không dám mọi người chỉ biết rõ hắn tên gọi trương tu h viễn nhân hòa tên bình thường ý thơ hắn và mặt khác nhau đằng thối nam sinh bất đồng luôn yên lặng không thế nào yêu nói chuyện có người hỏi hắn vấn đề hắn đều lễ phép mà cười đáp lại lời nói thêm càng thừa t h ả i lại một câu cũng sẽ không nói cũng sẽ không hỏi chuyện của người khác hắn luôn yên lặng nghe giảng bài yên lặng làm bài lão sư vấn đề hắn luôn có thể nhanh mà chuẩn mà cho ra chính xác đáp án đi lên bảng đen viết bảng tổng có thể viết ra chính xác đáp án cũng đem lão sư chữ so xuống dưới làm hại kêu lên hắn một lần lão sư cũng không dám lại gọi lần thứ hai lão sư chữ vậy mà không bằng một đệ tử mặt hướng ở đâu đặt a hắn không có không thích sống chung cũng cùng lớp này cấp xung hợp rất khá nhưng kỳ thật luôn rời rạc tại tập thể bên ngoài không có chân chính đem chính mình làm làm lớp này cấp một phần tử ai cũng không biết rõ hắn tại muốn cái gì mọi người cũng không biết rõ có phải hay không bởi vì xếp lớp nguyên nhân tóm lại đối với bọn họ mà nói thật là đặc biệt tồn tại trung học cùng tiểu học rời đi cũng không tính xa tiểu trụ tử mỗi lần ngày vừa để xuống học luôn trước chạy chậm đi tiểu học cùng cơm nắm tiểu bánh nhân đậu tụ hợp sẽ cùng nhau đi đón lên tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi còn có điểm điểm cùng một chỗ quay về cửa hàng ở bên trong ăn cơm trưa cũng chỉ có nhìn thấy cơm nắm bọn họ trụ t ử mới đúng c á c h kia có máu có thịt mới mẻ sống chân thực trụ t ử mà không phải ngồi tại lần đầu tiên trong phòng học lại thường xuyên hồn du vũ trụ nho nhã túi r a nhãi con nhóm cũng thích ứng cuộc sống mới tiết tấu mấy cái ca ca đã có thể đem đệ đệ muội muội cũng chiếu cố rất khá cửa hàng ở bên trong có một cái chuyên môn lưu cho bọn họ ăn cơm viết bài tập cái bàn có đôi khi nhãi con nhóm cơm nước xong xuôi trực tiếp đem bài tập viết hết mới trở về nghỉ chưa ca ca mang theo đệ đệ muội muội làm xong bài tập nghỉ chưa tốt rồi mấy cái ca ca lại đem đệ đệ muội muội đưa quay về nhà trẻ mới trở về đi học Có triệu h ể t ở về ể thể thể u cuối quy luật về sau, đều bánh bao bụng, bụng. cùng ăn no Dương như nắm lần ăn hắn lên, như vậy hắn liền vừa vẫn có thể ăn no thịt Thúc theo cho vừa lão tìm t có được cơm sức có i là vậy về r tân muội ngoại trừ buổi sáng đem điểm điểm đưa đi nhà trẻ mặt khác thời gian đều không cần như thế nào quản hài từ từ trên xuống dưới khóa đều là cơm nắm trụ từ bọn họ thuận tiện tiếp đưa học tập cũng do bọn họ trông coi bọn họ như thế nào dạy tiểu bánh trôi tiểu bánh bao thịt liền thuận tiện như thế nào dạy điểm điểm triệu thầm cảm giác mình đi làm sao ngược lại càng thêm nhẹ nhõm điểm điểm cũng trở nên càng thêm rộng mở thông suất tự tin trở nên càng ngày càng tốt các nàng tổ tôn thức ăn cửa hàng ở bên trong cũng đều bao viên dùng triệu tân muội mà nói mà nói nàng đời này cho dù làm c h â u làm ngừa cũng báo đáp không được tô thiếu ân tình từ biệt hơn mười năm trở về vườn trường tôi thiếu thiếu dường như đã có mấy đời kỳ thật cũng hoàn toàn chính xác cách cả đời tháng hai thủ đô như trước gió lạnh rét thấu sưng lạnh biết dùng người thẳng run rẩy lão ra từ đau lòng trụ từ mỗi lần ngày qua lại ngồi xe lạnh như vậy ngày thứ hai ngày còn muốn sáng sớm cho nên hiện tại thứ hai đến thứ sáu trụ từ cũng ở tại tô t i ế u t i ế u trong nhà đã đến cuối tuần mới trở về ở hai ngày trụ từ nguyên bản liền cuối tuần cũng không muốn trở về muốn để lại tại cửa hàng ở bên trong hỗ trợ tô t i ế u t i ế u không có đồng ý cho nên trụ từ cuối tuần vẫn là trở về cùng cha mẹ cùng gia ra Tiểu con do đại con phụ trách tiếp đưa, một ngày ba bữa do cửa hàng ở bên trong trông trong theo tiểu con đi bên ngoài chịu chút nhãi đại nhãi coi, nhãi đi ngoài mới nếu chịu con con ngày hàng bên bọn chán ăn hàng bên sáng mang con bên phụ họ cửa cửa do do đưa, ba bữa bữa mẻ. ở sẽ bọn họ đi học kẹo đường liền chính mình tại cửa hàng ở bên trong đợi nói lên kẹo đường nó hiện tại cũng là càng dài càng xinh đẹp thân hình so trước kia lớn hơn không chỉ một lần tóc càng ngày càng dài Càng càng ngày càng ánh sáng, nó tôi í n tình h n hòa, l ạ đặc b i ệ thiếu am ể u bán manh, đ n hàng bên trong ăn nhân mỗi lần ngày tại cửa cơm khách ở đ ề đặc b i ệ thiếu t í c cũng có h nó, trên tường t đều là sáng sớm cùng hàn thành tại cửa hàng ở bên trong ăn sáng xong liền đi ra cửa đi trường học cuộc sống như vậy trạng thái cơ bản phù hợp t ô thiếu thiếu mong muốn ngày hôm nay thực tại là lạnh hàn thành bất chấp người bên ngoài ánh mắt ôm lấy tô t i ế u t i ế u bả o vai hướng trường học đi liền kém đem tô t i ế u t i ế u nhét vào trong lòng ngực của mình hàn thành không có việc gì ta không lạnh t ô thiếu thiếu sửa dắt hàn thành tay nàng đã đến thủ đô về sau đi mua qua hai kiện đại quần áo có thể nàng rất thích vẫn là năm đó hàn thành đi công tác cho nàng mang về thanh phong trấn món đó nàng mặt khác cho hàn thành mua một kiện cùng nàng món đó giống nhau nhan sắc cùng kiểu dáng đại quần áo ngày hôm nay cũng cố ý lại để cho hắn mặc vào hiện tại hai người đi tại trên đường nghiễm nhiên chính là thế kỷ hai mươi mốt tiêu chuẩn tình lữ trang tôi t h ế u thiếu thiếu nhéo nhéo hàn thành mu ờ bàn tay hàn thành những năm này chúng ta một mực vây quanh bọn nhỏ truyền không nghĩ tới tiến vào đại học mới có thời gian chỗ đối tượng như hiện tại như vậy chỉ có chúng ta hai cái thời gian vẫn là lần thứ nhất đâu trước kia vợ chồng hai mặc kệ đi nơi nào cũng nên mang lên mấy cái nhãi con n h ư hiện tại như vậy thời gian thực tại là khó được hàn thành nhẹ nhàng quay về b ó p tô thiếu thiếu mu ờ bàn tay những năm này vất vả ngươi rồi hiện tại tiểu bánh bao thịt cùng tiểu bánh trôi nhưng những năm qua chút cơm nắm tiểu bánh nhân đậu cùng trụ từ có thể giúp đỡ mang đệ đệ muội muội một ngày ba bữa cũng không cần chúng ta quản chúng ta về sau sẽ thêm đi ra không ít thời gian nếu như ngươi thích mà nói về sau ta tận lực nhiều đánh một điểm thời gian một mình cùng ngươi tôi thiếu thiếu cong lên con mắt cũng lão phu lão thê cũng là không cần khách khí như thế hàn thành thừa dịp trên đường bốn hạ không người vụng trộm tại tôi thiếu thiếu phát bưng lên hôn hạ vậy ngươi nhiều bồi bồi ta những năm này tinh lực của ngươi cũng để tại bọn nhỏ trên người sẽ không như thế nào cùng qua ta hiện tại còn muốn mở cửa hàng việc buôn bán về sau cũng sẽ càng làm càng lớn càng là không có thời gian cùng ta tôi thiếu thiếu giờ khóc giờ cười cái này ủy khuất ba ba ngữ khi tính toán chuyện gì xảy ra hàn thành ngươi cũng người lớn như thế còn muốn cùng nhãi con nhóm tranh giành s ủ n g sao t ô t i ế u t i ế u nhón chân lên thò tay xoa đầu của hắn d ơ lên tiểu lúm đồng tiền đại nhãi con ngươi ngoan một điểm hàn thành nắm lên tay của nàng phóng tới bên môi cắn hạ sẽ không khó được thấy hàn thành như vậy tính trẻ con một mặt tô t i ế u t i ế u nhạc phôi thuộc chó con sao ngươi hàn thành đè thấp âm thanh tuyến thuộc về ngươi tô t i u t i ế u cười đến liền eo cũng thẳng không đứng dậy cái này thổ vị lời tâm tình còn thật đủ đất nói một chút thiếu thiếu gian rất nhanh liền đã đến trường học hàn thành phòng thí nghiệm rời t u thiếu thiếu lầu dạy học vẫn là có một khoảng cách hàn thành mỗi lần ngày cũng trước đem nàng đưa đi qua phòng học lúc này thời điểm mới đem bọc sách của nàng theo trên người mình cầm xuống dưới cho nàng sau đó lại quay về phòng thí nghiệm trên đường tổng có thể gặp được đến không ít lui tới đồng học mọi người mỗi lần này g đều có thể chứng kiến đây đối với tướng mạo đẹp mắt vợ chồng cùng đi trường học nam trong trèo nhưng lạnh lùng anh tuấn cao lớn to lớn cao ngạo nữ lúng đồng tiền nhẹ nhàng xinh xắn lanh lợi một cái ăn nói có ý t ứ một cái chưa từng nói trước cười từ trường lại không hiểu phù hợp thật vô cùng khó làm cho người ta không quay đầu lại nhìn nhiều vài lần Mục thảo ôm hôm sớm sách bản đã chạy tiêu thảo tới tiếu tiếu thì, ngươi ngày hôm nay sớm như bản ngày nay đã vậy. lại nói tiếp cũng thật là không khéo léo phải không sách ngày đó gặp phải mộc t i ề u thảo không chỉ có cùng tô thiếu thiếu một cái hệ còn tại một cái lớp học ở bên trong hai người thuận lý thành trương đã thành bạn tốt mộc t i ề u thảo là tốt nghiệp năm nay mới một ư ơ i chín tuổi tô thiếu thiếu so nàng lớn hơn gần một ư ơ i tuổi không chút nào không có ảnh hưởng các nàng trong lúc đó tình hữu nghị hàn thành có việc vội vàng quay về phòng thí nghiệm cho nên sớm điểm đi ra ngoài tô thiếu thiếu nói mộc t i ề u thảo hâm m ộ ánh mắt theo hàn thành trên người thu hồi Tiếu Tiếu tỉ, tượng thật tốt, vừa cao lại Tuấn, tốt ta người đối lại đối với người lại như nào vậy, vừa cao lúc mộc ớ i đối Tiếu Tiếu nói, chúng ta cũng lão lão thế, hải cái có chúng cũng cũng cách, có thể tốt tượng Tô ta thê, từ tốt như phu hâm gặp gì lên lão lão bốn vậy, A. m h ú n g thiếu a trường ọ c n h ề u Tuấn như anh đồng học, người Tổng học hội gặp phải một cái thích. vậy một t gặp cái Mục i thảo lắc đầu ta không tại nơi đây tìm trừ phi hắn có thể cùng ta quay về đại du điền mộc tiểu thảo vô số lần đã từng nói qua thành thành phố lại nhỏ lại chật vật tất cả kiến trúc liếc mắt một cái xem đến cùng không khí còn không tốt vẫn không thể cưỡi ngựa nàng sau khi tốt nghiệp muốn xin trở lại mỏ dầu trời cao cao nhiệm chim bay bao nhiêu người hướng tới thành phố lớn huy hoàng nhất là thủ đô bao nhiêu người đã đến sẽ không muốn đi kể cả tô thiếu thiếu chính mình cũng không phải bởi vì nàng thích thủ đô mà là vì nhãi con nhóm dù sao tốt nhất giáo dục tài nguyên cùng vào nghề cơ hội cũng tại thủ đô nếu như đơn thuần vì mình nàng tình nguyện trở lại đời trước chỗ tại phía nam một đường thành thị chỗ đó khí hậu hợp lòng người cây cối bốn mùa thường thanh càng thêm thích hợp ở lại mộc tiều thảo là vì số không nhiều ngoại lệ nàng không bị thành thị huy hoàng hấp dẫn thành thị lớn hơn nữa tại nàng trong mắt bất quá một tấc vuông bởi vì nàng bái kiến chân chính bao la vậy ngươi vì cái gì không học giàu m ò mờ hái kỹ thuật mà lựa chọn kinh tế học t ô thiếu thiếu trước kia hỏi qua nàng mộc tiều thảo nói bởi vì cha nói học tốt rồi kinh tế mới có thể rất tốt mà kiến thiết quê quán đây cũng là tương lai phát triển phương hướng nói thật t ô thiếu thiếu bội phục nhất như vậy ở bên ngoài học giỏi bản lĩnh cuối cùng trả lại quê quán người nàng tự hỏi làm không được đúng rồi thiếu thiếu tỉ ngày hôm qua nhiều cái người đến chúng ta ký túc xá tìm ngươi mộc t i ể u thảo nói t ô thiếu thiếu tìm ta làm cái gì mộc t i ể u thảo ngón tay quanh quần đại mái tóc được rồi nhưng thật ra là tìm ta hỏi ta có biết hay không ngươi có thể hay không cho các nàng làm cho chương cơm phiếu các nàng muốn đi ngươi cửa hàng ở bên trong ăn cơm nhưng là không có cơm phiếu không kịp ăn t ô thiếu thiếu vậy sao ngươi nói mộc t i ề u thảo đặc biệt lẽ t h ẳ n g khí hùng ta nói không biết một đạo giọng nữ tham gia mộc tiều thảo ừ mộc tiều thảo quay đầu lại đồng dạng buộc hoa biện nữ đồng học chất vấn nàng ngươi làm gì gạt người ngươi không phải nói ngươi không biết t ô thiếu thiếu đồng học sao mộc t i ề u thảo thanh triệt mắt to nháy hai cách các ngươi không phải xin cơm phiếu sao cho nên ta đến giúp đỡ các ngươi nhận thức một chút nàng nói không có nữ đồng chí bán tín bán nghi có thể thấy được mộc tiều thảo vẻ mặt thật thành nàng cũng nói không cho phép có phải hay không thật mộc tiều thảo nói tiếp ngươi cũng không cần cảm ơn ta nâng tay chi lao mà thôi nữ đồng học ta nói muốn cảm ơn ngươi rồi sao mộc tiều thảo quay đầu lại tiếu tiếu thì chúng ta đi nhanh đi lập tức muốn lên khóa không có cơm phiếu sẽ không có cơm phiếu ngươi cũng không cần ngượng ngùng ta cùng nàng cũng không quen tô thiếu thiếu cái này cô nương thật mỗi lần tổng có thể làm cho nàng không t ư ở n g được trước kia tô thiếu thiếu còn lo lắng qua nàng cái này ngu ngơ tính tình tại làm kinh tế kiến thiết quê quán trên đường khả năng được ăn không ít đau khổ không nghĩ tới nàng còn nhìn lầm cái này vung khởi dối đến không nháy mắt bản lĩnh liền nàng cũng mặc cảm không quen coi như xong quen thuộc mà nói ta có thể cân nhắc lưu một cái cho ngươi tô thiếu thiếu bỗng nhiên muốn nhìn một chút nàng như thế nào hủy đi chiêu kết quả mộc t i ể u thảo nhìn cũng không nhìn người nữ kia đồng học ôm tô thiếu thiếu cánh tay hưng phấn mà hỏi thật sao thiếu thiếu tỉ thì... mộc người cửa hàng tiểu h h thật sao? có thảo chương một trăm tám mươi chín lúc đó cuộc sống đại học s o tô thiếu thiếu cho rằng còn muốn buồn tẻ đại nhất bộ phận trụ cột chương trình học là nàng đời trước có học qua chẳng qua là nội dung muốn càng đơn giản cũng kết hợp được thời đại đặc sắc đối với nàng mà nói vẫn là rất mới mẻ này tôi ử cũng, hôn, tử. cũng vậy, lớn, đặc sánh so thù, t t h ế u thiếu thiếu bởi vì ba bữa cơm bốn mùa càng bởi vì trong nhà mấy cái nhãi con mà thanh danh lan truyền lớn toàn hệ thậm chí toàn trường hầu như thầy trò cũng biết rõ nàng tồn tại trong nhà nàng mấy cai nhãi con là nhật báo còn tiếp t i ể u viết tay sự tình từ lâu kinh truyện lượt toàn trường t ô thiếu thiếu đến nơi này cũng là học bá trượng phu cũng là sinh viên còn tại trường học trong phòng thí nghiệm công tác làm kiểm tra đầu vào sau đại học làm chuẩn bị như vậy hai người giáo dục ra như vậy hài từ thật là tuyệt không kỳ quái t ô thiếu thiếu tại trong lớp trạng thái ngược lại là cùng trụ từ có điểm giống ngoại trừ mộc tiêu thảo nàng và những người khác đi được cũng không gần đối với mọi người cũng không lời nói trước cười khách khí nhưng đối với ai cũng không thế nào thổ lộ tình cảm một cái là tuổi kém bày tại nơi đây cái khác chính là nàng thực tại không có dư thừa thời gian đi xử lý phức tạp nhân tế quan hệ cho nên hắn lựa chọn chỉ lo thân mình nàng biết rõ tại trong đại học tích lũy nhân mạch rất trọng yếu cũng biết rõ những người này tốt nghiệp về sau mặc kệ phân ở đâu đều trở thành độc làm một mặt vang làm làm đại nhân vật có thể nàng không muốn như vậy hiệu quả và lợi ích cũng không muốn sống được mệt mỏi như vậy có cái này thời gian nàng còn không bằng để chống cùng hàn thành nói chuyện nhiều nói yêu thương có một như mục tiều thảo như vậy thuần túy bằng hữu cũng rất tốt tóm lại nàng trước mắt trạng thái chính là hưởng thụ vườn trường sinh hoạt mặt khác mọi sự tùy tâm Ngày hôm nay hôm buổi sinh á n g chỉ có h a m ả khóa tan học sau 11 giờ không học thảo tan sau tiêu đến, giờ mục viên u buồn b Tiếu Tiếu thường tiếp cận đến thất tiếp Tô thiếu thiếu bên người đi, trên i Tiếu người lại đi đón người đối tượng tan ca nhà. Sinh viên ế u tỉ, tượng tan t đón nhà. ca nguyên tắc đều muốn cầu trọ ở trường tô thiếu thiếu là vì số không nhiều thiêu sái đọc sinh hơn nữa mặc kệ nhiều lạnh giữa trưa đều đúng giờ trở về ăn cơm cực nhỏ sẽ đi cái ăn nhà tô thiếu thiếu đã rất lâu không có đi tiếp nhãi con nhóm t a n học mộc t i ể u thảo rất nhanh thu thập x o n g sách vở kéo lên cánh tay của nàng ta với ngươi cùng đi ta cũng muốn gặp ngươi nhóm ra thiên tài nhãi con nhóm tô t i ế u t i ế u không phải cái gì thiên tài nhưng cũng thật cơ chí là được mộc t i ể u thảo nhật báo lên câu chuyện còn tiếp thế nhưng cùng ta đi qua toàn bộ học sinh trung học nhai ta đã sớm muốn gặp thấy bọn họ mộc t i ể u thảo chắp tay trước ngực làm ơn làm ơn tô t i ế u t i ế u không có biện pháp vậy cùng đi chứ bất quá ta cửa hàng ở bên trong không có ngươi có thể ăn đồ vật à. mộc t i ề u thảo vui mừng nhướng mày ta một bữa không ăn thịt không có quan hệ cho ta một chén bạch cơm t è cùng một bàn xào chay rau xanh là được t ô t i ế u t i ế u cái kia cùng đi a trên hành lang lại gặp lúc trước lại để cho mộc t i ề u thảo cầm cơm phiếu nữ đồng học các ngươi không phải không quen thuộc sao mộc t i ề u thảo vẻ mặt người vô tội nở nụ cười hạ nắm các ngươi phúc ta giao tốt bằng hữu cảm ơn a t ô t i ế u t i ế u cùng các nàng có bán mao tiền quan hệ sao mộc t i ể u t h ả o lo lắng tô t i ế tiếu u qua. dắt rất t lại đi đài, đi i hủy nhanh nàng nàng Mộc ể u thảo vừa tới thời điểm phơi nắng rất hắc hai má cao nguyên hồng đặc biệt rõ ràng đến thủ đô nuôi một đoạn thời gian rút đi bộ phận cao nguyên hồng về sau phát hiện nàng làn da kỳ thật còn rất bạch hai con mắt cực lớn lại sáng là một đặc biệt linh động cô nương chính là ăn làn da hắc thiệt thòi lộ ra so chân thực tuổi lớn hơn chút sau đó t ô thiếu thiếu lại đặc biệt lộ ra t i ể u hai người đi tại cùng một chỗ cư nhiên xem không quá ra t u ổ i kém đến đi tại trường học nói lên đột nhiên mắt vừa nhìn nhiều lắm là tưởng rằng lão tam giới trong một loại giới đồng học t ô thiếu thiếu mang lên nàng một đường đi qua đi trước tiếp trụ từ chậm chậm rãi đi đến trung học kém không nhiều lắm chính là tan học thời gian mục tiêu thảo trợn tròn con mắt nhìn lại xem trường học thẻ bài thiếu thiếu tỉ ngươi nhi t ử không phải mới mấy tuổi sao liền lên trường cấp hai t ô thiếu thiếu nói lớn nhất đã một ư ơ i tuổi tròn tại đọc năm lớp sáu trường cấp hai cái này một ư ơ i một tuổi tròn xem như ta nửa cái nhi tử mộc t i ề u thảo nghi hoặc hỏi nửa cái nhi tử tô à di làm sao ngươi tới rồi trụ tử trông thấy t ô thiếu thiếu một đường chạy chậm tới đây cao hứng được con mắt cũng h í p đứng lên t ô thiếu thiếu hướng hắn tự tay ngày hôm nay sớm tan học tới đón các ngươi tan học trụ tử tự động tự giác đem đầu nghiêng đi đi làm cho nàng hao t ô thiếu thiếu cong con mắt xoa xoa hắn mềm phát kéo cánh tay của hắn đi thôi chúng ta đi đón cơm nắm c ù n g tiểu bánh nhân đậu tiểu trụ tử cong con mắt gật đầu ừ t ô thiếu thiếu giới thiệu một chút mộc t i ể u thảo tiểu trụ tử lễ phép gọi tì tì mộc t i ể u thảo nhìn trước mắt xinh đẹp t i ể u nam hài nhéo nhéo ngón tay nàng cũng muốn hao t ô thiếu thiếu một đường như ý đi qua t i ế p nhãi con đi trước t i ể u học lại đi nhà trẻ tiểu trụ t ử đồng học đuổi theo chứng kiến t ô thiếu thiếu hít câu trương t u viễn đồng học mẹ của ngươi mẹ thật trẻ tuổi thật xinh đẹp nha tiểu trụ t ử đặc biệt tự hào ta gì cũng cùng mẹ giống nhau thân t ô thiếu thiếu cùng trụ t ử đồng học bắt chuyện qua liền cùng hắn nói chuyện phiếm khởi trường học tình huống không có cơm nắm cùng tiểu bánh nhân đậu trường học đối tiểu trụ t ử mà nói kỳ thật đần độn vô vị Đem tôi ố tốt cố t bất tập thứ nhất thực tưởng thứ là lý được đều cũng che, học của xấu qua sao hắn khoe hắn hiện mình, hai h gắng k dù n n g thể cho h để ề u đau như hắn vậy thiếu thiếu không lo lắng hắn hắn là mấy cái nhãi con ở bên trong trước hết nhất biết rõ chính mình muốn gì đó người tiểu cơm nắm vẫn là cái tiểu hài tử cũng không có hướng phương diện này muốn đâu trụ tử đã quyết định muốn làm luật sư Đang đi nói chuyện khi vào tôi i ể u học cơm nắm cùng nắm ể u đậu bánh nhân đậu đã thiếu ổ một dậm thẳng hồi lạnh chân, chứng gió, i được k n Tô t i ế thiếu Tiếu mở ra cánh tay các ngươi chậm một chút đừng ngã cơm nắm hỏi mà nói cũng cùng trụ t ử giống nhau như đúc t ô thiếu thiếu lại trả lời một lần tiểu bánh nhân đậu ôm mụ mụ cọ sát lại cọ t ô thiếu thiếu lần lượt xoa đầu mộc t i ề u thảo trường lớn con mắt một mực sẽ không thu hồi đi qua tiếu tiếu tỉ ra nhãi con như thế nào lớn lên a như thế nào một cái so một cái đẹp mắt a cái này là viết còn tiếp mấy cái tiều thiên t à i sao có tài hoa coi như xong vì cái gì còn có thể lớn lên đẹp mắt như vậy biên cương ánh sáng mặt trời gió êm dịu cắt cũng đặc biệt lợi hại tăng thêm điều kiện gian khổ mặc kệ nam hài nữ hài đều là vừa đen vừa gầy mặt cùng môi thổi tới vỡ ra lỗ h ồ n g là thường xuyên sẽ có s ự tình mộc tiểu thảo cho tới bây giờ sẽ không có bái kiến như vậy trắng nõn xinh đẹp t i ể u nhãi con tử mấu chốt vẫn là nam hài nhi Yếu tiếu quá thì các người da nhãi nhìn các con cũng da dễ nhìn à. mộc t i ề u thảo choáng ngợp nàng muốn sinh cái xinh đẹp như vậy nhãi con từ có phải hay không được tìm một như hàn thành cao cường như vậy đối tượng mới có thể a thế nhưng trên thảo nguyên cũng không có cao cường như vậy đối tượng a tuy nhiên nàng không có tiếu tiếu tỉ đẹp mắt nhưng là mộng tưởng luôn phải có không phải Chờ bọn họ đã đến nhà bọn đến đã ta r ẻ nhận được long phượng h được t i thời điểm, m có tiểu thảo đã triệt để đem tìm một cùng hàn thành giống nhau đẹp mắt đối tượng giống đối sinh cái sinh tiểu nhãi với nhau suốt đấu hàn cách phấn chẳng đã để đem đẹp cùng con mục không đẹp tư sợ tử đời tiêu thể ô tiếu ả i sinh cái nhiều không h có kém lắm. Ta t sờ sờ bọn họ sao đang khi nói chuyện mộc t i ể u thảo t i ể u móng vuốt đã kiềm chế không được hướng phía không nhất làm hại tiểu bánh trôi đưa tới tiểu bánh trôi ngập nước hạnh con mắt nháy hai cái vô ý thức hướng trụ từ ca ca trên người trốn mộc t i ể u thảo lúc này mới phát hiện mình yêu cầu quá nhiều phân tay trái đánh tay phải thực xin lỗi thực xin lỗi ta bình thường không phải như thế các ngươi thực tại là quá đáng yêu rồi ta khống chế không được chính mình nàng thực tại thay thái, thái quá thích lại mềm lại manh tiểu bánh trôi cùng thịt hồ hồ tiểu bánh bao thịt hai cái này tiểu nhãi còn đáng yêu đến nàng không biết rõ làm như thế nào đi hình dung t ô t i ế u t i ế u bật cười thích hài từ chính mình tìm đối tượng sinh một cái mộc t i ể u thảo phản ứng nhanh vậy ngươi lại để cho hàn đại ca cho ta giới thiệu một cái Còn đ ặ c b i ệ tiều cường đ ệ u Tuấn, Tiếu Tiếu vui, nói, cùng hắn ngươi năng vọng, n với phải i vậy khả thất h Tô năm như vậy thào a còn k ô n kiến、so、với hắn g có c bái với so n Tuấn g h ặ c cùng chí. Mục là hắn Tuấn Nam đồng chí. Mục tiêu thảo, tiêu về điểm này nhãi con nhóm vô cùng đồng ý cơm nắm nói khả năng muốn chờ đến chúng ta sau khi lớn lên siêu càng chúng ta ba ba n g ư ờ i mới có thể thấy được t ô thiếu thiếu xoa xoa t ừ kỳ t i ể u cơm nắm đầu được rồi chúng ta về nhà ăn cơm vì vậy trụ từ ôm muội muội cơm nắm rắt tiểu bánh bao thịt tô thiếu thiếu rắt tiểu bánh nhân đậu một người nhà mang theo mộc t i ề u thảo trùng trùng điệp điệp đi về nhà mộc t i ề u thảo cùng tại cái này một nhà bày miệng sau lưng cả người liền cùng dẫm tại kẹo đường lên như vậy không chân thực Mục nêm cơm mùa, làm thèm nếm món cảm mình chật cuối chứng cái cho thức bích、họa. còn có nàng chưa từng có bái kiến thuần trắng cầu cầu giác cả cũng tiêu thảo theo trở trông rất ta thuồng từng tuần trắng nhất tố tại đi lại kiến kia người bái kiến đời người phiêu. qua họ như những họa ngon động đến đồ bọn ba bữa bốn ba sống nàng ăn nữa này ăn, nàng cảm giác mình cả người cũng tại phiêu. giống như thủ đô sinh hoạt cũng không có nàng trong tưởng tượng như vậy kém mặc dù không có thảo nguyên ngày cao bao la nhưng là cũng có rất nhiều trên thảo nguyên không có đồ vật trần bình an ngày hôm nay không có gì khóa đang ở cửa hàng ở bên trong hỗ trợ nhớ rõ hắn lần thứ nhất lúc trở lại còn tưởng rằng chính mình đi nhầm cửa chính hắn biết rõ t ô thiếu thiếu nhất định sẽ đem tiệm cơm làm được không thể nhưng là không nghĩ tới hội nóng này đến cái này tình trạng Hắn nhìn hàng hoàng thiếu thiếu ra mấy người hài thù thị giác lên động. Hắn không cách hình hơn chứng họ không nghĩ phóng hiệu hội như thật. Hắn cho hàng không hắn nhất định những thứ bích họa phòng chúng mắt liền bên trong trang người này đến lên rung động. nào ngôn ngữ rung nữa được chứng kiến bọn công, rằng muốn này cũng này đến nó liên liếc là loại lại làm, lưu lại cái cái giác biết đại cái tại tài. cửa được được bức cửa một mấy mà đem suất từ tô từ bút từ về ra ra sao sau bảo quả vậy rõ vẽ vệ sẽ dù ở cửa hàng ở bên trong cũng đã ngồi đầy hẹn trước người Thời gian của hắn cũng đều là thành thảo. bình an ca ca nhãi con nhóm vào cửa liền kêu người trần bình an nhìn xem giống như lại dài cao một chút bọn nhỏ gật đầu cười các ngươi cũng tan học rồi ngày hôm nay muốn ăn cái gì tiểu bánh bao thịt nói chúng ta trong nhà tất cả đồ vật ta cũng thích ăn cơm nắm cũng nói cửa hàng ở bên trong có cái gì liền ăn cái gì a không có quan hệ bình an ngày hôm nay đã trở về t ô thiếu thiếu hỏi trần bình an gật gật đầu thấy buổi chiều cùng ngày mai buổi sáng cũng không có cái gì khóa sẽ trở lại nhìn xem m chương tiểu t ả o đi tại cuối cùng, chờ tiếu tiến nàng một trăm chín mươi trần bình an nhận biết nửa ngày cũng không có nhận ra mộc t i ề u thảo ngươi là mộc t i ề u thảo học trần bình an lúc trước nói chuyện ngữ khí vẻ mặt chính khí lẫm nhiên lớn mật t i ể u kẻ trộm qua ngày hóa ngày ban ngày ban mặt ngươi vậy mà ngừng trần bình an mặt đỏ lên mộc t i ể u thảo bề ngoài bề ngoài biến hóa quá lớn nếu không phải nàng nói lên đoạn này hắn khởi lúc trước tại trong võ hiệp t i ể u thuyết xem qua tình thế cấp bách dưới thốt ra lời mà nói trần bình an là căn bản nghĩ không ra ở nơi nào bái kiến nàng mộc t i ể u thảo im lặng chớp đen thui mắt to vẻ mặt c h ờ mong nhìn xem trần bình an trần an bình nghĩ nghĩ nàng tên bất đắc dĩ nói mộc t i ể u thảo đồng học nàng họ cùng tên cộng lại quá đặc biệt trần bình an muốn không nhớ rõ cũng khó khăn mộc tiều thảo lúc này mới đem đầu chút đã thành gà con mồ thóc ừ ừ đại ân nhân là ta mộc tiều thảo t ô thiếu thiếu kinh ngạc quay đầu lại các ngươi nhận thức a hai nói hoàn toàn bất đồng thanh âm đồng thời vang lên mộc tiều thảo nhận thức trần bình an một mặt duyên phận trần ô thiếu tiếu mắt thật thật t nhìn xem cái này, nhìn hạ cái cái kia cười cái kia này cong lên con mắt nở nụ xem xem thật là thật ù cùng n bạn bình an đi lại để cho lão dương thuốc cho nàng chén không dính thức ăn mặn g hợp thảo học cho thuốc cho hạ thức chay lớp tiểu ta đi lại để lão là mì đ u h thức không dính ớ kỹ một điểm thức ăn mặn cũng không cần dính vào. Trần cũng cần ăn vào. bình an gật gật đầu biết rõ mộc t i ể u thảo ánh mắt một mực đuổi theo bình an t ô thiếu thiếu chạm vào cánh tay của nàng bình an đồng chí cũng rất tuấn có phải hay không mộc t i ể u thảo thất thần nghe không xuất r a tô thiếu thiếu chế nhạo gật gật đầu là rất trắng sạch nguyên lai、like、hắn gọi bình an nha tên thật tốt nghe trên thảo nguyên hán từ đại đa số cũng rất thô giáp mặc dù là coi như sạch sẽ chú ý đấy cũng không có khả năng như trần bình an như vậy trắng nõn trong lớp bạn học trai cũng không ít cũng chưa từng thấy qua như vậy trắng nõn đấy nói như thế nào đây chính là đủ để phá vỡ nàng đối nam nhân thẩm mỹ cái c h ồ n g loại kia sạch sẽ liền nàng một cái nữ đồng chí thoạt nhìn đều muốn so trần bình an còn muốn thô giáp rất nhiều đến cùng là hàn đại ca như vậy gọi tuấn vẫn là trần bình an như vậy mới gọi tuấn đâu ai không biết rõ Tô Tiếu Tiếu lôi kéo nàng đi đến nhãi đến kéo con nàng n h ó mộc bàn kia ngồi xuống, người ngồi kia trước h i hồi mới một ó cơm ăn. Mộc ăn. t i ể u t h ả o lúc này m ớ i có thời gian thưởng thức nhãi con nhóm bích nhóm thời thưởng trừ nhãi họa, gian ngoại r u n động nàng g thảo ì m k ô xông n hình dung từ, lúc này thời điểm lại xông lại một đống cùng bích họa lên giống nhau như đốt mây trắng. g ra hai họa thứ từ, thời một đốt Tiểu bích h điểm lại lại lúc Mộc mây nhìn xem bích họa nhìn xem vật dụng thực tế khó có thể tin hỏi cái này đống mây trắng là chỉ cầu nó chính là cầu cầu nha t i ể u thảo t ỉ t ỉ nó gọi kẹo đường không gọi mây trắng a ta i trôi tiểu trôi ể u đầu, nhu thuận bánh bánh bàn đường đường hướng trong lòng t sơ sơ kẹo kẹo mà biết rõ nó không gọi mây trắng ta chẳng qua là cảm thấy nó lớn lên giống một đống mây trắng bất quá xác thực cũng rất giống kẹo đường nhưng nó cùng chúng ta trên thảo nguyên cầu một chút cũng không giống a mộc t i ề u thảo nhìn không c h u y ể n mắt chằm chằm vào kẹo đường tiếu thiếu thì ra nhãi còn đáng yêu coi như xong c ư nhiên liền cầu cũng đáng yêu như thế còn có cái này bưng đồ ăn tới đây lỗ tai hồng hồng người phục vụ cũng rất đáng yêu mộc t i ề u thảo đứng dậy ta đến đây đi ta sao có thể lại để cho ân nhân cho ta bưng cơm trần bình an không biết làm thế nào trên lỗ tai đỏ ửng cũng lan tràn đến trên cổ chỉ có thể nói ngươi trước ngồi xuống rất nóng Tô Thiếu Tiếu m a nói g bừng ngươi đừng nhượng xuống trong theo tới tiểu thảo thêm, trí vật. tiểu thảo trốn một Trần tay nồi đất nhãi cho bình đành phải Bình loạn ba bên, ra an An cái còn cơm Mộc đại đi nồi đây, để đồ đến để n làm vị câu, còn ngươi đừng như vậy, gọi ta. Nói gọi vậy ta. xong xoay người rời đi rất có chút chạy chối chết ý thứ hàm xúc ngày hôm nay cửa hàng bên trong cung cấp câu trả lời là kho thịt cơm cả phòng thịt heo phiêu hương dựa theo truyền thống tập tục mà nói mục t i ể u thảo liền cùng ăn thịt heo ăn cơm người cùng sân khấu ăn cơm cũng không nên chỉ có điều đi ra ngoài tại bên ngoài quy củ tại trong nội tâm cũng không thể quá chú ý là được Tổ thiếu tiểu tại mục tiểu thảo tại biết hỏi bình người ngồi xuống, hỏi nàng nói, người xuống, mục sao bên nàng an đó、à? mộc t i ề u thảo thổi nhiệt hồ hồ mì sợi thử trượt một ngụm d ơ ngón tay cái lên nói câu ăn ngon mới trả lời tô thiếu thiếu vấn đề vừa xuống tàu thời điểm bị kẻ trộm ân nhân vừa vặn trừ hòa nhà ga tiếp người giúp đỡ ta chặn tên trộm vặn vẹo cảnh sát liền tên đều không có lưu lại đã đi ta cũng không biết rõ như thế nào cảm ơn hắn t ô thiếu thiếu vậy cũng thật là đúng dịp mộc t i ề u thảo gật gật đầu ta cũng không biết rõ hội tại nơi đây gặp gỡ hắn tiếu thiếu tỉ hắn là ngươi chú ý đến giúp đỡ sao t ô thiếu thiếu lắc đầu Không phải, cái này cửa hàng này cái cửa là tôi a an ta sau cùng cùng chỗ Mục bình thân hùn vốn mở. Mộc thảo hiểu rõ, tròn mắt từ nói, tiếu ta nghĩ đến như thế nào báo đáp ân nhân, báo thảo hiểu thế h mẫu một mở. mắt tiểu tiếu tiếu từ tỉ về đào rõ, đáp k n g có lớp t h ờ điểm thiếu thiếu cái này ta có thể làm không được chủ chính ngươi hỏi bình an bất quá ta cảm thấy hắn nên sẽ không đáp ứng người khác không sai giúp ngươi không phải là vì muốn ngươi hồi báo mộc t i ề u thảo nói ta biết rõ a tóm lại ta mặc kệ hắn đáp không đáp ứng về sau không có lớp thời điểm cùng cuối tuần ta cũng tới đây giúp cho ngươi bề b ộ t cơm nắm bỗng nhiên như tên trộm nói tiều thảo tì tì ngươi là vì đến xem bình an ca ca a mộc t i ề u thảo nháy mắt ta nhìn hắn làm gì chúng ta ngựa trên lưng nữ đồng chí không nợ ân tình nhìn hắn có thể báo ân sao cơm nắm t ô thiếu tiếu nhưng cười không nói đang khi nói chuyện tiểu bánh bao thịt đã đã ăn xong một phần kho thịt cơm mình ôm lấy nồi đất đông đông đông chạy tới lại để cho lão dương thuốc cho hắn thêm cơm sau đó lại đông đông đông bưng nửa nồi cơm trở về mộc t i ể u thảo tiểu bánh bao thịt ngươi ăn nhiều như vậy cơm sao tiểu bánh bao thịt lắc đầu đầu ngày hôm nay bữa sáng ăn nhiều khẩu vị không được tốt chỉ ăn một chút như vậy t r ọ n mộc t i ể u thảo ngươi một cái mấy tuổi n ã y hoa hoa ăn một chút đã là ta một năm lần lượng cơm ăn cái này nếu ăn no được ăn bao nhiêu a t i ế u thiếu t h ì các ngươi r a nhãi con từ lượng cơm ăn cũng lớn như vậy sao nuôi dưỡng bọn họ được phí thật nhiều tiền a tô thiếu thiếu nói ăn bao nhiêu cũng bao ăn no ta mở nhà này tiệm cơm chính là vì nuôi dưỡng nhãi con a tiểu bánh bao thịt có một chút chút mất hứng hắn ăn được không nhiều lắm nha ngày hôm nay ít ăn nửa nồi cơm đâu c ơ m nắm nói, ngươi không tiểu thảo tỷ tỷ, c ầ n lắng lo thiều a mụ mụ nuôi k ô n n g ổ chúng ta, chúng ta chính mình ta, ta t kiếm i n n h ậ n b ú thảo đầy đủ nuôi dưỡng n tiểu cái á b bao thịt để, để yên tâm ăn, ca ca thịt tâm rất tốt.、Mộc、tiểu t h để để được yên ăn, nuôi dưỡng Mộc nhớ tới nhật báo lên những cái kia còn tiếp chột dạ nói xin lỗi thực xin lỗi a tiểu bánh bao thịt tỳ tỳ không phải ý thức kia chính là chính là ngươi ăn cơm quá thơm tỳ tỳ nhẫn không được cảm khái một chút mà thôi ngươi lần sau đến chúng ta trường học nhà ăn ta xin ngươi no bụng ăn một bữa ăn cái gì đều được tiểu bánh bao thịt chỉ cần có ăn cũng rất tốt dỗ dành thật sao tì tì ngươi nói chuyện giữ lời a mộc tiểu thảo thở dài một hơi thật sợ chính mình một câu vô tâm chi mất bị thương tiểu bằng hữu lòng tự trọng giữ lời giữ lời các ngươi cũng đến tì tì cũng mời ăn cơm xong mộc tiểu thảo nhanh nhẹn mà hỗ trợ thu thập cái bàn tô thiếu thiếu tịch thu nàng tiền cơm nàng muốn làm việc khiến cho nàng làm a nhãi con nhóm ăn cơm no viết hết bài tập tay dắt tay đi về nhà nghỉ t r ư a mộc t i ề u thảo m à i mày cọ cọ cọ đến trần bình an bên người đi ư bình bình an mộc t i ề u thảo thấy hắn lỗ tai vừa đỏ lập tức đổi giọng bình an đồng học ta tới giúp ngươi trần bình an ra mặt mỏng từ nhỏ đến lớn không sao cả cùng nữ đồng học ở c h u n g q u a nói câu không cần ta đến liền cúi đầu thu thập bát đũa mộc t i ề u thảo càng xem hắn càng đáng yêu cùng lúc trước giúp hắn bắt kẻ trộm lúc biêu hãn quả thực tưởng như hai người Ta t là chân â mộc đều muốn cảm ơn ngươi. Ngày đó ngươi đi được đến về muốn tiếu tiếu thì quen sau cảm làm làm cảm m ơn ngươi, ngày ngươi nhanh không nghĩ ngươi cùng như nói nàng, rảnh hàng bên trong ơn. chưa có cửa tới với vậy, trợ thì hỗ ta kịp ở t i ể u thảo nói trần bình an nói ngươi không cần làm như vậy loại tình huống đó dưới thay đổi ai ta đều giúp cũng không phải vì ngươi cảm ơn mộc t i ề u thảo nháy mắt cái kia ta càng không thể chiếm người tốt tiện nghĩa đúng là bởi vì này tốt ta mới càng thêm muốn cảm ơn người a mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta đã quyết định làm như vậy mộc t i ề u thảo nói xong lại cướp bạch lan trong tay khăn lau ra sức lau bàn từ chờ mộc thiều thảo lại đã phòng bếp cướp triệu thẩm rửa chén công tác tô thiếu thiếu mới hạ thấp giọng cùng trần bình an nói bình an ngươi không cần có áp lực tâm lý thảo nguyên lớn lên cô nương tính tình so sánh thẳng thắn nhân phẩm của nàng không sai tâm tư rất đơn thuần không có nhiều như vậy cong cong ruột ngươi liền làm nàng đến giúp đỡ ta chiếu cố ta bất kể nàng cơm trần bình an mặt vừa đỏ ta không phải ý t ứ c kia Tô thiếu thiếu nhưng cười không nhưng như cười nói, nếu một ụ c của cùng ngược thích còn có mấy năm nữa. chuyện sau này ai cũng nói không chính xác、nàng、cũng không có tiêu Thảo Thảo tính tình Trần rất bất tay tóm lại thuận theo tự phải phải đi nói lại ai nói lại nhiên Nguyên sau quá sau không Bình hợp không không định nhúng về về An nữa A. đến nàng năm này nàng mấy mà m là ý tuần này mục tiểu thảo cũng nhận thức nghiêm túc thật thực hiện lời hứa của nàng lúc không có chuyện gì làm cũng đến cửa hàng ở bên trong hỗ trợ nàng làm việc nhanh nhẹn tính tình lại tốt tuyệt không như là cán bộ gia đình nuông chiều lớn lên hài t ử bạch lan đặc biệt thích cái này yêu cười tốt trung đụng cô nương nhẫn không được hỏi tô thiếu thiếu nàng đối bình an có hay không cái kia phương diện ý tứ tô thiếu thiếu ăn ngay nói thật nói cho nàng biết mộc tiều thảo không muốn lưu tại thủ đô ý tưởng bạch lan cảm thấy thập phần đáng tiếc cũng liền không có lại nói chuyện này lên quỹ đạo thời gian luôn trôi qua đặc biệt nhanh đào mắt đi tới thảo trường oanh bay ba tháng thủ đô này g như t r ư ớ c r ấ t lạnh trụ từ ra sân nhỏ rốt cục đã có chút mặt mày liền tại tôi thiếu thiếu ra mặt sau một cái trong ngõ hẻm cái kia gia đình cùng bạch lan ra tình huống có chút tương tự vừa mới sửa lại án sử sai cầm lại phòng ở nhưng là lòng còn sợ hãi sợ sẽ bị thu hồi đi cho nên muốn qua loa đem phòng ở thả ra bán đi Cái nhà này quyền tài sản rõ ràng còn có một điểm lúc trước đi lên về sau phân cho vài hộ người g i a sản ký túc xá có hai hộ đã đem đến đơn vị mặt khác an bài ký túc xá đi chính là trong đó một gia đình vừa vặn ném đi công tác không có địa phương đặt chân biết rõ phòng ở bị cá nhân t h u sau khi trở về lại chết không chịu đi Chủ phòng cầm bọn họ không có cách ốc cũng phòng họ không phòng thời nhìn bọn nào, môi giới dẫn người đến xem phòng ốc thời điểm cũng nói trợn này, giới môi xem điểm điểm sân nhỏ tiểu ngũ mang theo trụ tử nhìn qua kết cấu cùng tô thiếu thiếu hiện tại ở sân nhỏ hầu như giống nhau như đúc liền hướng hướng cũng giống nhau trụ tử hết sức hài lòng tiểu ngũ lại bởi vì bên trong người đang ở rất là do dự điển hình thuê bá vẫn là không để cho tiền thuê cái chủng loại kia ta cá nhân đề nghị vẫn là lại từ từ nói không chừng còn có thích hợp hơn sân nhỏ để bán trụ từ lắc đầu cơm nắm ra bốn phía phòng ở ta cũng nhìn rồi Lan cùng Di điểm i đ trụ a không có khả không, năng bán đúng có m từ h á đầy đánh đầy mới một m ư ờ i một tuổi tròn nhưng hắn trầm ổ n thành thục đến lại để cho tiểu ngũ đối với hắn nói gì nghe nấy tình trạng hầu như cũng không nghi vấn hắn mà nói lão gia từ đã từng nói qua người cảm thấy tốt là được cái kia ta liên hệ bọn họ tiến hành thủ tục sang tên giá cả lên có lẽ còn có thể lại áp một chút tiểu ngũ nói trụ từ lắc đầu nói không cần cái này đã so cơm nắm ra sân nhỏ tiện nghi không ít hắn nói nhiều ít liền cho nhiều ít a không cần lại ép giá tô a di đã từng nói qua về sau vùng này phòng ở có thể sẽ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần phát triển giá trụ từ không muốn lại chiếm người ta tiện nghi lão trương gia trò giỏi hơn thầy có người kế tục a tiểu ngũ vui mừng mà chụp chụp đầu vai của hắn không nói gì thêm